chương 961. t ổ n g thể mà nói trong một trăm n ă m tân tấn vương giả sinh tử cảnh có một thành là bán bộ vương giả tối cường giả tân tấn chín thành là đình phong bán bộ vương giả tân tấn bởi vậy bán bộ vương giả tối cường giả có thể nói là một đường danh giới tiềm lực có thể trở thành bán bộ vương giả tối cường giả tiềm lực cực cao sau khi trở thành vương giả sinh tử cảnh so với vương giả sinh tử cảnh bình thường thì lợi hại hơn rất nhiều không thể trở thành bán bộ vương giả tối cường giả tiềm lực thấp hơn một cấp độ hắc diệu vương có thể trở thành bán bộ vương giả tối cường giả tiềm lực tự nhiên không kém đương nhiên diệp trần cũng không dám khẳng định đối phương nhất định dựa vào tiềm lực chính mình mà trở thành bán bộ vương giả tối cường giả tuy thế giới chân linh rất rộng lớn nói không chừng có một ít thiên tài dị bảo có thể gia tăng tiềm lực bản thân hắc hắc chết đi hắc diệu đại thủ ấn tăng thực lực lên đệ nhị trọng sinh tử huyền quan hắc diệu vương hét lớn một tiếng xuất ra một trưởng về phía mộ dung khuyên thành thủ ấn cự đại như che khuất cả mặt trời hỏa nhiệt khí lãng là một mảng lớn sóng biển bốc hơi lên trời bá không muốn chống lại chính diện với hắc diệu vương cánh rơi màu đen sau lưng mộ dung khuynh thành khẽ động một cái biến mất tại chỗ ngay lập tức nàng may mắn có ưu thế về tốc độ phối hợp thêm tác dụng tăng phúc tốc độ của ám ảnh giáp hắc diệu vương thật đúng là khó có thể khóa chặt nàng lại chạy đi đâu hắc diệu vương liên tiếp đánh ra mấy chục trưởng Trưởng lực nóng rực liên tiếp bắn ra ba ba ba ba ba ba ba mộ dung k u y n thành không ngừng lập l ò trong hư không hết tránh trường lực này lại tránh trường lực kia tốc độ tuyệt cường khiến những người quan chiến đều ngây ngốc thiên ma chỉ bất thình lình mộ dung khuynh thành xuất r a thiên ma chỉ bắn về hướng hắc diệu vương thế nhưng thực lực hắc diệu vương tăng tiến lên đệ nhị trọng sinh tử huyền quan chiến lực không phải chuyện đùa một trưởng như một mặt trời màu đen nhỏ liền đánh bay thiên ma chỉ thiên ma chỉ rớt xuống mặt ngoài hải dương tạo nên một dấu vết đáng sợ cuối cùng một tiếng phanh bộc phát tạo ra một hố to đường kính vài chục mét diệt hồn ba mộ dung khuynh thành cảm giác ma lực mình sắp hao hết đến bây giờ nàng cũng chỉ vận dụng tuyệt chiêu giải g i á p đại bộ phận tình huống đều dùng công kích bình thường chống lại hắc diệu vương không phải nàng cố ý như thế mà là ám ảnh giáp và bao tay tử diễm ma quang tiêu ma hao lực quá mức nếu không phải lúc sau đối chiến nàng mới kích phát ám ảnh giáp chỉ sợ ma lực nàng đã sớm tiêu hao hết mặc dù như thế sau khi xuất ra diệt hồn ba này mười thành ma lực của nàng đã không còn một thành phạm vi công kích diệt hồn ba quá lớn Tốc độ cũng độ n h a n Vương h Hắc Diệu t h chính mình không thể ấ y t r á n né, h thúc chí giục ý võ đạo, ba ố trí r m ộ t t bình r ư ờ n n g g ý chí trước ư ờ i 333. bình trường ý chí ngăn cản công kích linh hồn chân nguyên hộ thể ngăn cản năng lượng công kích của diệt hồn ba lông tóc hắc diệu vương không bị tổn thương bao nhiêu không bị đánh bay ra ngoài như lần trước ma lực quyền đột ngột tốc độ mộ dung khuynh thành tăng mạnh ngay lập tức xuất hiện trước người hắc diệu vương không tốt hắc diệu vương tăng chân nguyên bản thân lên tới cực hạn hắc quang bộc phát cả người hắn đồng dạng như một mặt trời màu đen hình người bốc cháy hừng hực từng mảng lớn hỏa diễm màu đen lượn lờ dâng lên ẩn chứa lực lượng khủng bố làm khô cằn đất đai vừa làm xong xuôi hết thảy công kích của mộ dung khuynh thành liền tiến đến tay phải mộ dung khuynh thành nắm lại thành nắm đấm trên nắm tay luồng khí hắc sắc ma lực co chặt lại mạnh mẽ oanh kích lên chân nguyên hộ thể của hắc diệu vương phanh một quyền này lực trầm thế lớn ma lực vô cùng bá đạo bạo phát ra vèo một tiếng hắc diệu vương bay rớt ra ngoài trước khi bay rớt ra hắn cắn răng vỗ một trưởng lên ma lực hộ thể của mộ dung khuynh thành nhưng tiếc là hắn không kịp phát huy toàn lực một trưởng này thì đã bị đánh bay ra ngoài trong hư không xuất hiện một dấu vết màu đen l o á sáng phốc mộ dung khuynh thành há mồm phun ra đại lượng máu tươi sau thiên ma chỉ là ma lực quyền là loại võ học thứ hai nàng kế thừa từ ma tộc so với thiên ma chỉ thì ma lực quyền càng tiêu hao ma lực nhiều hơn áp xúc đại lượng ma lực lên nắm tay gây tổn thương cho địch nhân gấp bội nhưng tiếc là ma lực nàng vốn không nhiều lắm một khi thi triển ma lực quyền liền tiêu hao một lượng lớn ma lực làm ám ảnh giáp cũng ảm đạm đi cũng may là hắc diệu vương đã bị đánh bay ra ngoài không hoàn toàn đánh ra một trưởng nếu không thì thụ một trưởng này không chỉ đơn giản là thổ huyết như vậy so với mộ dung khuynh thành hắc diệu vương cũng không chịu nổi hắn không có ngụy c ự c phẩm phòng ngự bảo khí hoàn toàn dựa vào chân nguyên hộ thể của bản thân để ngăn cản ma lực quyền của mộ dung khuynh thành nhưng ma lực quyền đâu phải dễ dàng chống cự như vậy cho nên lần thứ nhất hắn bị mộ dung khuynh thành đánh bị thương k h ó e miệng chảy ra máu tươi hắc d i ệ u vương đứng ở ngoài m ư ờ i dặm hai mắt đỏ bừng tựa hồ không thể tin nổi chính mình lại bị mộ dung khuynh thành đánh bị thương đây là áo nghĩa võ học gì thật là lợi hại lực công kích thoáng cái gia tăng gấp bội có thể đánh thương đệ nhị trọng sinh tử huyền quan chưa hẳn là áo nghĩa võ học có thể là bí pháp Có người đưa ra nghi vấn. xác thực không phải là áo nghĩa võ học, cũng học người nghi vấn, không nghĩa không nếu như ta đoán không đưa phải phải sai, đây ra ta pháp, võ võ áo là là là bí mọi a thừa ma tộc kế thừa từ nhân ma nhất tộc, kế nhân h võ c tộc, ma trùng l o ạ gì c ũ người có, học súc lực của đây là loại một ma ma Mọi tộc. võ áp n g vô cùng chấn động dù hắc diệu vương không có n g u y c ự c phẩm phòng ngự bảo khí ít nhất cũng có một kiện bắn c ự c phẩm phòng ngự bảo khí khá mạnh mẽ hơn nữa tu vi lại vượt xa mộ dung khuynh thành đã đạt tới đệ nhị trọng sinh tử huyền quan có thể nghĩ lực phòng ngự mạnh như thế nào chỉ là vẫn bị tổn thương trên tay mộ dung khuynh thành ma lực quyền này quả là bá đạo mộ dung kế tiếp hãy để ta nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mộ dung khuynh thành đơn đà độc đấu với hắc diệu vương diệp trần rất tán thành dù sao cũng khó mà gặp được bán bộ vương giả tối cường giả lần quyết đấu này bọn hắn có thể nhìn thấy chiến l ự c của bán bộ vương giả tối cường giả một cách rõ ràng nhìn mộ dung khuynh thành chống lại với bán bộ vương giả có vài phần nắm chắc hiện tại ma lực của nàng đã tiêu hao hết Lại lui điểm Diệp nhiên thối bị bên thụ một điểm tổn thương,、Diệp、Trần tự nhiên muốn đứng ra. Mộ dung Thành khẽ gật Khuynh khẽ muốn Mộ đứng đầu, thối lui đến Dung ra. cũng ạ n Trần. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn muông tha? Có thể không muông tha sao? Người không thấy ma lực nàng Không tiện người đánh nàng. h tha? thể tha thấy hào hết thể chết Diệp tiêu rồi ta tùy một ra, Có lực có lực, có c đều xảy gì sao? ma ma lẽ à? đã đúng ma lực không giống với chân nguyên trên cơ bản không có đan dược gì có thể bổ sung đây cũng là khuyết điểm của huyết mạch nhân ma hoàn mỹ chứng kiến mộ dung khuynh thành n u ô i ra mọi người đều âm thầm thở dài hắc diệu vương cuối cùng vẫn là hắc diệu vương không phải người bình thường có thể đối phó sử dụng hết thủ đoạn cũng chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn mà thôi hiện tại trong hai người còn ai có thể ngăn cản chỉ sợ tiểu tử kia lại càng không thể hắc diệu vương chỉ t h ụ một điểm tổn thương nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục hắn bay xẹt tới rất nhanh thanh âm vô cùng rét lạnh nói đúng vậy cuối cùng có thể thoáng làm tổn thương ta nhưng tiếc là sức bền quá ít vừa rồi đối với ta mà nói thì chỉ là nóng người thôi như vậy hiện tại chính thức bắt đầu đi chân đạp lên hư không diệp trần đi từng bước một tới đứng cách hắc diệu vương mười dặm mặt đối mặt chính thức bắt đầu chỉ bằng vào ngươi hắc diệu vương phẳng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất cười lên ha hà không thể nào chẳng lẽ thực lực hắn mạnh hơn nữ nhân kia tu vi hắn cũng chỉ là trung giai bán bộ vương giả không cao hơn ta đoán chừng là cho rằng hắc diệu vương tiêu h à o không ít chân nguyên lại bị thương muốn dùng xa luân chiến để đánh bại hắn đánh bại cái rắm điểm tổn thương ấy đối với hắc diệu vương thì có tính là gì tuy tu vi tiểu tử này chắc cũng tương đương với nữ nhân kia nhưng một là chân nguyên một là ma lực căn bản không thể so sánh luận võ học mà nói thì ma lực quyền vô cùng bá đạo cho dù áo nghĩa võ học hắn không tệ đoán chừng kiếm ý cũng chỉ lợi hại một điểm nhưng tiếc là dưới đại đa số tình huống ý chí kém hơn không cách nào phát huy nổi tác dụng quyết định mọi người há to mồm không cách nào lý giải vì sao diệp trần tự tin như thế gì nhỏ nguyệt băng tâm lại có chút lo lắng hắc diệu vương mạnh đến đáng sợ mộ dung khuynh thành xử ra hết thủ đoạn cũng không thể làm gì hắn cuối cùng ma lực hao hết bây giờ chỉ sợ diệp trần gặp nguy hiểm trước tiên xem như thế nào rồi hắn nói thần sắc nguyệt linh sương ngưng trọng một khi diệp trần không địch lại hắc diệu vương nàng sẽ xuất thủ tương trợ cho nên phải nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác lệch một tia cũng không thể cho ta xem thực lực chân chính của ngươi trong mọi người chỉ có hoàng mai là thập phần tin tưởng diệp trần thầm nói ngừng cười to hắc diệu vương liếm liếm bờ môi nói đừng tưởng rằng ta vừa trải qua đại chiến thì thực lực tổn hại cho ngươi biết nhiệt huyết ta vừa sôi trào lên hy vọng ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta nếu không tiếp được thì ngươi chết đi hắc quang bộc phát hắc diệu vương cực tốc phóng về phía diệp trần xuất ra một trưởng hắc diêu đại thủ ấn xuất kích boang phá ta kiếm lập tức ra khỏi võ tay diệp trần cầm phá ta kiếm thân hình nghiêng về phía trước bá một tiếng tận dụng thời cơ không thể tưởng tượng nổi Thừa cơ đột kích ra ngoài, qua cơ ngoài, sự á t tức xuất ra một vòng kiếm ảnh hắc Sắc Nguyệt xẹt thân thể bên người Vương, vòng ảnh Nha, Vương. Diệu kiếm Diệu Hắc Hắc Hắc Sắc qua lập ra s tình vô cùng chấn động mọi người phát sinh chỉ một lần giao thủ hắc diệu vương liền bị chém bay ra ngoài quần áo trước ngực vỡ tan lưu lại một vết kiếm trên khải giáp bán cực phẩm trên người hắn mà bản thân hắn há mồm phun ra đại lượng máu tươi trong mắt đều lồi hết lên một kiếm hắc diệu vương liền bị đánh bay ra ngoài Cái có điều này, này sao có thể? không chỉ nguyệt linh sương và nguyệt băng tâm giật mình ngoại trừ hoàng mai và mộ dung khuynh thành tất cả mọi người đều giật mình đến tột đỉnh thậm chí hoài nghi mình có bị hoa mắt hay không hoặc là xuất hiện ảo giác bằng không sao lại phát sinh một màn hắc diệu vương bị một kiếm của diệp trần đánh bay ra ngoài tu vi cảnh giới của hắc diệu vương hơn diệp trần đến ba cấp bậc diệp trần là trung giai bán bộ vương giả phía trên còn có đẳng cấp cao hơn sau đó là đệ nhất trọng sinh tử huyền quan, đệ nhị trọng sinh tử huyền quan. Tu vi tranh Vi lúc ệ lệch diệu Diệp c hắc kích cũng là cân sức h tranh phương trình thật thương nhất không rơi vào thế hạ phong. Thế vẻn vẹn, vương vào song lớn. Nếu trường Trần, ngang kéo một đột một ít tài, ra rơi giữa là mới đ n nhưng g ư ai biết đ ợ Diệp、Trần、lại liền Trần thấy mặt khủng như bố vậy, vừa cảnh h thế thượng phong nhạt không kích phương. i đối. Diệp、Trần、cười nhạt một tiếng, cũng không đi truy kích đối ế m một tuyệt Trần truy cũng Lúc c giới hắn còn ở hậu kỳ đình phong linh hải cảnh cầm lôi kiếp kiếm trong tay thì đã tiếp cận với thực lực bán bộ vương giả tối cường giả h i ệ nói tại trung giới giai giả, cảnh c hắn bán vương không đã là giai bán bộ vương giả. dù không có phá ta k ế m cũng tự tin có thể chống lại hắc tin tự thể lại diệu về ư ơ n nhị trọng sinh g đệ h tử u y n quan, hơn nữa lại dùng lại phần á ta thể kết thế kiếm, Nói có nghĩ như h nào. quả về p ưu thế diệp trần xác thực tranh lệch với hắc diệu vương rất nhiều nhưng không nên quên áo nghĩa võ học tản nguyệt của diệp trần là một đòn sát thủ dù hắc diệu trưởng pháp của hắc diệu vương cường thịnh trở lại thì cũng yếu hơn không ít luận ý chí kiếm ý hủy diệt của diệp trần đã sớm đạt tới ngũ giai tương đương với kiếm ý lục giai bình thường mà ý chí võ đạo của hắc diệu vương bất quá chỉ là tứ giai đỉnh phong tranh lệch chỉ nửa giai ý chí tranh lệch nửa giai so với tu vi càng khó đền bù dưới tình huống lực chiến đấu không sai biệt lắm trụ đến cuối cùng thường là người có ý chí rất cao về phần nguyên nhân rất đơn giản huyết nhục là tính mạng của con người chiến đấu trong thời gian dài trạng thái tổng hội hạ thấp ví dụ như chân nguyên giảm bớt thể lực không thể chống đỡ nhưng chỉ cần người không chết thì ý chí chấn í c h động cũng không lớn thậm chí sẽ càng đánh càng hăng có thể nói ý chí có cao hay không cũng quyết định đến tiềm lực của một người quả là thế thật đúng là để ta nhìn thấy ngươi có cơ hội trở thành nhân vật truyền kỳ hoàng mai mỉm cười từ xưa đến nay mỗi thời đều sinh ra cường giả cái thế nhưng mỗi thời cũng chỉ có một hai nhân vật truyền kỳ như vậy mà thôi hiện tại thời này còn không có nhân vật truyền kỳ gì những phong đế vương giả kia tuy mạnh nhưng chỉ là những cường giả cái thế không tính là nhân vật truyền kỳ bất quá tình huống mấy năm trước hoặc là m ộ ư ơ i năm trước đã bắt đầu biến đổi vô số thiên tài xuất thế một biến thái một yêu nghiệt tất cả mọi người đều suy đoán có lẽ vài thập niên sau cả thế giới chân linh sẽ phát sinh biến hóa vô cùng lớn đợi quần tinh thiên tài lớn lên nói không chừng thế giới chân linh có thể đạt tới một thời kỳ cường thịnh không thua gì sơ kỳ cận cổ thậm chí ngang với thời kỳ trung cổ hoàng mai lưu lạc biển sâu nhiều năm diệp trần là người đầu tiên làm nàng sinh ra ý niệm này quả thực diệp trần thật sự vô cùng biến thái có chút phá vỡ cân bằng ngừng cho ta hắc diệu vương bộc phát chân nguyên đến cực hạn ngừng thân hình lại bóp xuống bàn chân đang đứng trên hư không không ngừng vặn vẹo n g ừ n g đầu lên hắc diệu vương nhìn chằm chằm vào diệp trần vừa rồi trong nháy mắt đó diệp trần chỉ làm ra hai động tác tiến lên và xuất kích nhưng chính hai động tác này lại làm hắn thúc thủ vô sách phảng phất như nhất cử nhất động của chính mình đều bị đối phương sớm tính toán ra mặc kệ chính mình lựa chọn như thế nào kết cục cũng sẽ không cải biến càng làm cho hắn giật mình chính là trong nháy mắt tốc độ diệp trần bạo phát vượt qua tốc độ mộ dung khuynh thành cái này là sức bật bực nào mộ dung khuynh thành một bên chữa thương một bên quan chiến diệp trần một kiếm đánh bay hắc diệu vương cũng không ngoài ý liệu của nàng không có ai t i n tưởng hơn so với nàng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu tốc độ xuất kích của diệp trần rất nhanh hắn giống như một tuyệt thế bảo kiếm không ra khỏi vỏ thì thôi chứ khi đã xuất ra thì tức thì sẽ đả thương người rất tốt người đáng để ta bộc lộ ra tuyệt chiêu ẩn dấu chiến một trận với mộ dung khuynh thành hắc diệu vương có không ít chủ bài không dùng r a tuy nguyên nhân trong đó là hắc ám lực trường làm hắn không cách nào tiếp cận được nàng nhưng thêm nữa là hắc diệu vương không muốn xử ra đối với hắn tuy mộ dung khuynh thành khó chơi nhưng còn chưa đáng để hắn tung ra tuyệt chiêu ẩn dấu vậy thì để ta biết một chút nội tình về bán bộ vương giả tối cường giả cầm phá tà kiếm trong tay diệp trần lăng không đạp lên hư không cuồng phong quét qua quần áo màu xanh da trời bay múa phần phật tựa như một cây cờ xí màu xanh da trời hắc diệu vương bắt đầu chăm chú rồi những người đang quan chiến thấp giọng nghị luận về hắc diệu vương trước đó hắc diệu vương cũng không thi triển ra tuyệt chiêu gì từ đầu đến cuối chỉ dùng hắc diệu trưởng pháp thức thứ nhất phải biết rằng tác dụng của tuyệt chiêu vô cùng lớn dưới tình huống thực lực không tranh lệch nhau nhiều tuyệt chiêu thường là mấu chốt để phân ra thắng bại mà theo cảnh giới tăng lên Có thể cho rằng điều kiện tuyệt chiêu càng ngày càng hà khắc, thể tuyệt nhất hà rằng kiện ngày điều lúc à hoàn toàn tồn tại, quỷ dị và một mọi người không có ý kiến, một ít thiên tồn tại, ít thuấn sát bí bí bố. pháp cấp, phải pháp khủng Không không khác. người kiến, người người dùng có quỷ dị ý l mọi người nghị luận thì hắc diệu vương đã ra tay vừa ra tay tựa hồ là đại sát chiêu chỉ thấy hắn nhảy lên cao như đại b à n g dương cánh như thái sơn áp đỉnh khí cơ mênh mông cuồn cộn che lấp nhật nguyện đảo loạn âm dương nhìn hắc diệu vương bay vút trên bầu trời áp lực bắt đầu dâng lên trong lòng mọi người bọn hắn cảm giác như thiên địa mông lung một mảng hỗn loạn không chịu nổi phảng phất như là ngày tận thế đây mới thực sự là hắc rượu đại t h ủ ấn tiếp chiêu trên bầu trời hắc rượu vương giống to như sấm áp xuống một trưởng bàn tay càng lúc càng lớn cuối cùng xuất trưởng ra một chỉ đất khô cằn ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn đánh về hướng diệp trần trên bàn tay vết rách chảy rộng nham thạch nóng bỏng quay cuồng bốc lên từng đợt quang yên màu đen tâm cơ thật sâu diệp trần cười lạnh nếu như nói hắc diệu đại thủ ấn lúc trước có sáu bảy thành hỏa hầu vậy thì hắc diệu đại thủ ấn hiện tại có tám chín thành tiếp cận đại thành hỏa hầu nhìn nham thạch cháy đen che kín lòng bàn tay cơ hội không thực tế toàn bộ uy lực ẩn chứa trong nội bộ thế nhưng cái này còn chưa đủ trong hư không phá tà kiếm huyễn hóa ra một đoá bạch kiếm hoa diệp trần dương cánh tay lên phá tà kiếm vạch phá không khí sau một khắc bảy đạo kiếm khí mảnh như sợi tóc thoát ra bay cao nhanh chóng hướng về bàn tay cháy đen vô thành vô tức Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. một màn kinh người phát sinh kiếm khí dài nhỏ nhìn như vô hại sau khi tiếp xúc với bàn tay cháy đen lập tức chiếm thế thượng phong tuyệt đối thảy thấy năm ngón tay dẫn đầu bàn tay cháy đen bị chém đứt thoát ly bàn tay tan thành cho bụi sau đó đạo kiếm khí thứ sáu vạch phá lòng bàn tay cháy đen đạo kiếm khí thứ bảy xuyên thấu qua tựa như hoa thiên tế phá tan danh giới nhật nguyện hắc diệu đại t h ủ ấn bị phá cái gì kiếm khí chưa tới Kiếm y nghiêm y nghị đã đ ậ phong vào mặt k i Diệu Kiếm bởi ế n Vương run lên. Kiếm khí thật sự quá nhanh. Chính bởi vì quá nhanh ra đầu quá quá Hắc khí thật h c vì sự ê n kiến n vô ô k tội. bất h có chém. có Hắc gì không chém, Không có gì không phá. Thời điểm này, điểm danh i ệ u muốn Vương được. tránh cũng không tránh Hắn khẳng định chỉ cần mình làm r chỉ đ ộ g tác t á r n né n chém sẽ bị kiếm khí ú giữ Phong. Danh giữ chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc gân xanh nổi trên trán hắc diệu vương chân nguyên hùng hậu đồng dạng như núi lửa phun trào điên cuồng phun ra ra cố chân nguyên hộ thể hồng ngăn cản kiếm khí、Boang. Chuyện được đọc khắc, chảm chân của Hắc Chân nguyên hộ thể của Hắc chạm, đơn giản chỉ cần trước cháy chân kênh Hallezy khí hộ thể hộ thể thanh không thì trước kiếm khí phá phá hộ thể không khó. Audio. Sau nguyên Diệu nguyên Diệu đầu Nếu nguyên tay này, lên Vương. Vương vang lên đơn giản lòng bàn đen gọt bởi kiếm kim loại kiếm. kiếm va ra một âm một vết vỡ vỡ hắc diệu vương nếu ngươi chỉ có vài phần bổn sự như vậy thì làm ta thất vọng rồi chẳng biết từ lúc nào diệp trần đã đến trước mặt hắc diệu vương hai người mặt đối mặt với nhau một người cả kinh hoảng sợ một người thần sắc lạnh như băng xoẹt diệp trần dương kiếm đâm một kiếm lên chân nguyên hộ thể của hắc diệu vương không hắc diệu vương nổi giận gầm lên một tiếng thân hình liền c h u y ể n phân ra vài hắc diệu vương mỗi một cái phân thân đều trông rất sống động khó có thể phân biệt thật giả là bí pháp ve sầu thoát xác của hắc diệu vương không ít người thầm hô trong lòng bí pháp ve sầu thoát xác là bí pháp thiên cấp đẳng cấp cao rất khó tu luyện một khi tu luyện tới đại thành chỉ cần thực lực song phương không sai biệt lớn lắm vậy thì tuyệt không có khả năng bị giết chết ngay cả khả năng kích thương cũng khó nghe nói hắc diệu vương tu luyện bí pháp ve sầu thoát xác đã có chút thành tựu cường giả đừng cấp đừng mơ tưởng có thể đụng đến hắn bí pháp này vừa ra diệp trần đã phí công hơn phân nửa nào có thể đoán được kết quả hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của bọn họ phá tà kiếm của diệp trần như giòi trong xương men theo quỹ tích không thể tưởng tượng nổi đâm rách một hắc diệu vương c u ố bên ngoài hơn một mươi dặm hắc diệu vương chật vật hiển hiện hắn cúi đầu xuống sắc mặt hết sức khó coi tại vị trí đùi hắn có kiếm lỗ kiếm máu tươi đỏ sậm tứa ra nhuộm đỏ quần áo hắn đã thi triển bí pháp ve sầu thoát sát mà vẫn không thể hoàn toàn tránh được công kích của diệp trần có thể nghĩ nhãn lực kỹ xảo và tốc độ xuất kiếm của diệp trần đã đạt tới cảnh giới như thế nào kiếm khách đáng sợ như thế không chỉ hắc diệu vương cảm thấy không ổn mà những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất là hà quản sự và nguyệt linh sương sắc mặt hai người một âm trầm một kinh ngạc về phần nguyệt băng tâm nàng đã sớm ngây ngốc nàng như thế nào biết rõ mấy tháng không gặp mà thực lực diệp trần đã khủng bố như vậy rồi d ũ vết máu trên thân phá ta kiếm diệp trần hơi kinh ngạc kiếm kỹ hắn đánh bại hắc diệu đại thủ ấn và công kích của hắn diệu vương đều là linh tế nhất kiếm theo thực lực hắn tăng lên linh tế nhất kiếm đã phát huy ra tinh túy của hắn tuy lực phá hoại không bằng tàn nguyện nhưng lực sát thương cũng thập phần cường hãn đương nhiên không phải người nào cũng có thể thi triển linh tây nhất kiếm đến cực hạn chỉ người có thiên phú như diệp trần mới có thể làm được như thế bởi vì tốc độ quá nhanh linh hồn lực sẽ không theo kịp sẽ xuất hiện hiện tượng không thể khống chế trong lúc vô hình tiềm lực ngăn chặn linh tây nhất kiếm không có biện pháp xuất kích toàn lực hắc diệu vương có thể tránh khỏi linh tây nhất kiếm chảm sát không hề nghi ngờ gì là công lao của bí pháp môn bí pháp này thật sự phi thường hữu dụng đi tay trái chỉ một kiếm thần sắc diệp trần lạnh lùng boang bên hông diệp trần lôi kiếp kiếm tự động xuất ra khỏi vỏ tựa như lôi điện xuyên thẳng vào hư không cực tốc hướng về phía hắc diệu vương ngự kiếm thuật đương một quyền hắc diệu vương đánh bay lôi kiếp kiếm nhưng ngự kiếm thuật như thế nào có thể bị phá như vậy tu vi diệp trần tiến vào cảnh giới bán bộ vương giả tuy rằng linh hồn lực không tăng lên nhưng sinh ra nhiều màng linh hồn mỏng cường độ linh hồn tăng nhiều ngự kiếm thuật xưa đâu bằng nay thân hình lay động hắc diệu vương liên tục lui về phía sau không thể ngăn được thân thể thập ngũ kiếm tề phát cách không điều khiển lôi kiếp kiếm diệp trần chỉ kiếm chúi xuống đột nhiên lôi kiếp kiếm phân hóa ra thập tứ c h u i chân nguyên phi kiếm cùng với bản thể lôi kiếp kiếm đồng loạt công kích về hướng hắc diệu vương thế đi như điện cuồng phong sậu vũ khí huyết trong cơ thể hắc diệu vương sôi trào căn bản không có thời gian điều chỉnh trạng thái chỉ có thể ngăn cản công kích của phi kiếm một cách bị động chân nguyên hộ thể càng ngày càng mỏng ngay cả ngự kiếm thuật thất truyền cũng tinh thông rốt cuộc người này là ai rõ ràng hắc diệu vương bị áp chế hơn nữa lại là áp chế tuyệt đối diệp trần cường hãn như vậy làm mọi người sinh ra hứng thú với thân phận của hắn diệp công tử thắng rồi nguyệt băng tâm vui vẻ nói chỉ sợ không đơn giản như vậy nguyệt linh sương nhíu mày hắc diệu vương ngươi vẫn còn chờ cái gì đừng nói là ngươi không giết nổi hắn đúng lúc này hà quản sự dùng chân nguyên truyền âm cho hắc diệu vương người cho rằng dễ đối phó với tiểu tử này lắm sao hắc diệu vương một bên luống cuống chân tay ngăn cản công kích của phi kiếm một bên thẹn quá hóa giận dùng chân nguyên phản hồi truyền âm không thể không nói đệ nhị trọng sinh tử huyền quan vẫn là đệ nhị trọng sinh tử huyền quan chân nguyên hộ thể cường hãn dị thường dù hắc diệu vương đổ một lượng lớn chân nguyên vào phi kiếm trong lúc nhất thời chân nguyên cũng không thể gây tổn thương đến hắn trừ phi là bản thể lôi kiếp kiếm công kích nhưng hắc diệu vương cũng không phải người ngu há có thể để lôi kiếp kiếm tiếp cận hắc hắc hắc diệu vương n g ư ờ i có thể uy chấn mấy chục năm tại bảo thạch quần đảo chắc chắc ẩn giấu không ít thủ đoạn bằng không sớm đã bại trận rồi hà quản sự tựa hồ tin tưởng vững chắc hắc diệu vương có thể lật ngược thế cờ hừ xem ra ngươi nghiên cứu ta rất sâu hắc diệu vương hử lạnh một tiếng cũng không giải thích đương đương đương đương đương đương đương thập ngũ thanh phi kiếm điên cuồng công kích quanh hắc diệu vương nhất là bản thể lôi kiếp kiếm mỗi một lần công kích đều là khí thế vạn quân lôi đình t ó é lên từng mảnh vụn lôi h ỏ a nhỏ hắc tinh bạo thủ lâu tất bại hắc diệu vương cũng không thể không rõ đạo lý kia đập bay bản thể lôi kiếp kiếm hắc diệu vương hét lớn một tiếng đột nhiên cuộn thân mình lại mà theo hắn cuộn mình lại từng mảng hắc quang nóng bỏng bộc phát trong một phần trăm thời gian cái nháy mắt ẩm ẩm sụp đổ áp xúc bên ngoài cơ thể hắc diệu vương sau một khắc một khoả thổ cầu cháy đen đường kính hai mét bao hắc diệu vương vào bên trong mặt ngoài thổ cầu độ ấm kinh người rắn chắc không thể tưởng tượng nổi cho nên chân nguyên phi kiếm công kích chỉ có thể bắn ra vô số hỏa tinh chém ra dấu vết dài hẹp mờ mờ bạo tiếng quát khẽ chuyển ra từ trong thổ cầu thổ cầu cháy đen như là một tiểu tinh thần ẩm ẩm bộc phất lực trùng kích cường đại quét ngang bốn phương tám hướng chẳng những phá ngự kiếm thuật của diệp trần mà còn làm đứt đoạn mũi kiếm lôi kiếp kiếm về phần chân nguyên phi kiếm sớm đã tan thành cho bụi không còn tồn tại một đạo hàn quang màu xanh ra trời kích xạ đến diệp trần duỗi hai ngón tay ra kẹp lấy nó đây là mũi kiếm lôi kiếp kiếm hòa thổ dung hợp áo nghĩa nhãn lực diệp trần cực cao hắn nhìn ra được tinh bạo của hắc diệu vương là căn cứ vào tinh thần b ạ o tạc mà nghiên cứu ra tuyệt chiêu này sinh tử cảnh tại thế giới chân linh có thể ngao du tinh không hàng lâm trên những ngôi sao xinh đẹp những ngôi sao này nhỏ thì rất nhỏ vương giả sinh tử cảnh hoàn toàn có thể phá hủy nó bất quá khi ngôi sao nhỏ b ạ o tạc vương giả sinh tử cảnh bình thường đều lùi ra ba thước sợ bị cuồng vào vụ bảo tạc tuy nói tinh bạo của hắc diệu vương thập phần thô lậu nhưng đối với cường già đồng cấp thì không thể nghi ngờ là thập phần khủng bố một kích phá vỡ ngự kiếm thuật của diệp trần khí thế của hắc diệu vương đại tăng hắc mang lóe sáng sôi trào bên ngoài cơ thể hắn tựa như hỏa diễm màu đen có thể b ứ c ta đến bực này ngươi là người thứ nhất và cũng là người cuối cùng thanh âm hắc diệu vương như lôi đ ỉ n h cuồn cuộn mà đến sóng âm cuồng bạo nhắc lên từng đợt sóng cồn ngập trời khí thế kinh người vậy sao diệp trần mặt không đổi sắc vung tay vứt bỏ mũi kiếm lôi kiếp kiếm trong tay vốn ta không định bộc lộ ra quá nhiều át chủ bài nhưng n g ư ờ i lại làm ta phá lệ cho nên ngươi đi chết đi hắc d i ệ u vương trưởng pháp thức thứ hai liệt hỏa đại địa bay lên trời tay phải hắc d i ệ u vương cháy đen một mảng đẩy về hướng diệp trần vầng sáng màu đen và hỏa mang đỏ thấm đan vào cùng một chỗ bộc phát như núi lửa như vỏ trái đất dạn nứt không gian chỗ diệp trần đang đứng toàn bộ như bị dình ngập từ bên ngoài nhìn vào căn bản không cách nào chứng kiến được thân ảnh diệp trần tình huống chỗ đó như thế nào mau nhìn nguyên khí chỗ đó như sắp nổ tung mọi người chỉ vào bầu trời bị dình ngập trợn mắt há hốc mồm nói mọi người chứng kiến đều hít một hơi lãnh khí màu đỏ thẫm đan vào bầu trời sấm sét vang r ộ i gió táp mưa xa sóng lửa trùng thiên thẳng lên trời cao còn có đạo đạo cường q u a n g nương theo tử bạch lục hắc cái gì cần có đều có cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu sắc màu bao nhiêu chủng nguyên khí thế này thì còn sống được sao mọi người thật sự không thể tưởng được thực lực hắc diệu vương lại cường đại đến mức như vậy một trưởng liền biến một phương không gian thành k i ế p nổ chỉ sợ kẻ này lành ít giữ nhiều có người thở dài đúng vậy thực lực của hắn quá mạnh nếu hắc diệu vương không bộc lộ ra át chủ bài thì không thể đánh lại hắn nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ nội tình không sâu sao có thể so với bán bộ vương giả tối cường giả như hắc diệu vương lại thành danh đã lâu năm hắc diệu vương tùy tiện thi triển ra một át chủ bài cũng có thể hóa giải ưu thế của hắn triệt để lật ngược thế cơ gì nhỏ nguyệt băng tâm thấy thế có chút vội vàng con mắt nguyệt linh sương có chút nheo lại ngừng trọng nói ta có thể cảm giác được khí t ứ c hắn không biến mất ngược lại còn mạnh mẽ hơn khí t ứ c mạnh mẽ hơn chẳng lẽ diệp công tử đang xúc thế phản kích nghe nguyệt linh sương nói nguyệt băng tâm thở phào một hơi kinh h ỉ lên tiếng có lẽ vậy nguyệt linh sương cũng không biết phá thanh âm diệp trần văng lên như thần lôi cửu thiên bất cứ vật gì cũng không thể ngăn cách không cách nào suy yếu theo tiếng hét lớn này bầu trời bị dình ngập liền nổi sóng mãnh liệt ngũ sắc quang hoa phát lên phảng phát như hóa thành sóng biển vô số năng lượng tập trung lên một chỗ sóng biển sau một khắc một đạo kiếm quang màu đen cuốn ra xé rách năng lượng sóng biển vỡ ra một lỗ hổng cực lớn thân ảnh diệp trần lướt ra theo lỗ hổng hướng về phía hắc diệu vương chém ra bảy bảy bốn chín kiếm mỗi một kiếm đều nhanh đến tuyệt đỉnh ve sầu thoát sát thần sắc hắc diệu vương âm trầm thân thể liên tục chuyển động lưu lại từng đạo đạo thân ảnh rất sống động sau khi lưu lại bảy bảy bốn chín đạo thân ảnh đột nhiên hắc diệu vương đánh về phía diệp trần trên đường đến xuất ra mấy chục hắc diệu đại thủ ấn giờ khắc này hắn chuẩn bị ứng phó toàn lực thực lực diệp trần đã vượt quá dự đoán của hắn rõ ràng có thể phá liệt hỏa đại địa của hắn mà tiến hành phản kích bởi vì khoảng cách lần này quá xa linh tề nhất kiếm của diệp trần không thể làm bị thương hắc diệu vương nhưng phân thân của hắc diệu vương thì phá tan không còn một mảnh bốn chín kiếm qua đi Ký tức t Diệp r ầ người, người như kiếm quang diệp trần xuyên thẳng qua vô số thủ ấn cháy đen một đường thoáng qua nhanh như ánh mặt trời hắc diệu vương chỉ cảm thấy hoa mắt diệp trần đã tới trước người hắn về phần trường ấn đánh ra ngoài thì hoàn toàn vô công như thế nào lại nhanh như vậy hắc diệu vương quá sợ hãi trong lần giao thủ lần thứ nhất hắn đã cảm giác được sức bật của diệp trần rất mạnh nhưng lần này so với lần thứ nhất thì nhanh hơn rất nhiều mà lại còn vô cùng xảo trá nói là thân pháp hắn không bằng nói một loại kiếm pháp một loại kiếm pháp lấy thân thể làm kiếm hắc diệu vương không biết kiếm bộ của diệp trần là kiếm pháp trí Kiếm pháp trên thực tế diệp trần có thể nhanh hơn thanh liên kiếm quyết của hắn đã để thăng công pháp thiên cấp đối với kiếm bộ tăng phúc không thể tưởng tượng nổi dù sao thì cũng là công pháp tu luyện của kiếm khách một khi kiếm khách thi triển kiếm bộ tự nhiên có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau lúc đến gần diệp trần chém một kiếm về hướng hắc diệu vương một kiếm này kích phát ra kiếm khí màu đen như giải lụa chém về phía hắc diệu vương hắc diệu vương phản ứng chậm nửa nhịp nhưng dưới nguy cơ sinh tử vô ý thức thi triển ra ve sầu thoát sát dùng phân thân ngăn t r ở một kiếm của diệp trần chân thân tức thì hướng về phía bên phải bay vút đi nhưng dù sao hắn cũng là kẻ đã trải qua vô số trận chiến kinh nghiệm đầy mình liền không quên phát ra công kích ngăn cản diệp trần tiếp cận thật đúng là tên cáo già diệp trần cũng không hạ thủ lưu tình đến bây giờ ngoại trừ không xuất ra kính hoa phá diệt và kiếm vực thì hầu như hắn đã xuất ra toàn lực đổi thành một bán bộ vương giả tối cường giả vừa bước vào đệ nhị trọng sinh tử huyền quan thì sớm đã bị đánh bại thậm chí bị giết chết nhưng hắc diệu vương bất đồng chẳng những tu vi hắn thâm hậu mà át chủ bài cũng tầng tầng lớp lớp nhất là bí pháp ve sầu thoát s á t đã giúp hắn tránh thoát sát kiếm của diệp trần mấy lần cho nên dù diệp trần một mực chiếm thế thượng phong nhưng cũng không thể tạo thành tổn thương thực chất lên hắc diệu vương về phần tại sao không t h i triển ra kính hoa phá diệt và kiếm vực diệp trần cũng đồng dạng suy nghĩ như hắc diệu vương ở đây có nhiều người như vậy bộc lộ ra át chủ bài cuối cùng là lựa chọn thập phần không sáng suốt kính hoa phá diệt ẩn chứa không gian áo nghĩa kiếm vực là lĩnh vực kiếm khách cả hai đều không thể tùy ý sử dụng trừ phi không có người ở đây hoặc là bất đắc dĩ bất quá ta đã xem thấu huyền bí ve sầu thoát xác dây dưa đến bây giờ cuối cùng diệp trần cũng đã nhìn ra nhược điểm của ve sầu thoát xác hoặc là nói đã nhìn ra nhược điểm của hắc diệu vương lần này hắc diệu vương chạy trời không khỏi nắng đáng giận chẳng lẽ phải thi triển ra hắc diệu trường pháp đệ tam thức kéo dài khoảng cách ra trên mặt hắc diệu vương lộ vẻ do dự hắn hô phong hoán vũ tại bảo thạch quần đảo uy danh hiển hách đây cũng là vì hắn không bỏ lộ át chủ bài mạnh nhất với điều kiện tiên quyết là người khác không nhìn thấy một khi bị người khác xem thấu thì không còn là bí mật đây là thập phần nguy hiểm cao thủ quyết đấu đôi khi trọng yếu không phải là thực lực mà là xuất kỳ bất ít ạ i bảo thạch quần đảo có hai đại bán bộ vương giả tối cường giả một là hắn một là hoàng mai hắn dám khẳng định một khi hắn thi triển ra hắc d i ệ u trưởng pháp đệ tam thức hoàng mai nhất định sẽ nghiên cứu chiêu thức này của hắn trong thời gian dài lần sau quyết đấu với hoàng mai không nghi ngờ gì sẽ chịu thiệt thòi lớn mặc kệ không thi triển hắc d i ệ u trưởng pháp đệ tam thức hôm nay xác định rõ ràng là không bắt được tiểu tử này sự tình về sau sau này hãy nói thay đổi tâm tư thật nhanh hắc diệu vương đưa ra chú ý rất nhanh một trưởng này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ lạnh lùng nhìn diệp trần hắc diệu vương phẳng phất như đang nhìn người chết hắn không hoài nghi chút nào lần này diệp trần sẽ chết dưới tay hắn không có bất kỳ lo lắng gì bởi vì một trưởng này chính hắn cũng không nắm giữ hoàn toàn một khi thi triển thì không cách nào khống chế chỉ có thể mặc hắn phát triển muốn thu chiêu cũng không cách nào thu chiêu được đừng nhiều lời phóng ngựa tới đây đi diệp trần hơi kinh ngạc biểu lộ của hắc diệu vương nói cho hắn biết sát chiêu kế tiếp của đối phương chỉ sợ không phải chuyện đùa bất quá hắn không sợ hãi chút nào ngược lại có chút chờ ong hắn ngược lại muốn nhìn á t chủ bài trung cực của hắc diệu vương đến tột cùng có huyền ảo gì phải biết rằng ngoại trừ kính hoa phá diệt kiếm vực và tàn nguyệt hắn không thi triển ra bởi vì phá ta kiếm thật sự qua tiêu hao chân nguyên trừ linh tê nhất kiếm dùng tuyệt chiêu khác một lần thì ít nhất tiêu hao một thành chân nguyên căn bản không có biện pháp thi triển ra mấy lần thở ra một hơi hà quản sự mỉm cười nhẹ nhõm nói chấm dứt rồi hà quản sự làm sao ngươi biết một gã bán bộ vương giả tại nơi giao dịch huy hoàng hỏi hà quản sự thần bí nói ngươi cứ xem một trường này vừa ra tỷ lệ còn sống của kẻ này gần như không còn sau lưng nguyệt linh sương hiện ra hư ảnh ngân nguyệt bạch hồ nàng có thể cảm giác được lúc này diệp trần thực sự gặp nguy hiểm chỉ sợ còn nguy hiểm tới tính mạng không chuẩn bị sẵn sàng căn bản không kịp cứu viện lão gia hỏa này ngay cả đệ tam thức cũng sáng tạo ra hoàng mai nhíu mày lần trước giao thủ với hắc diệu vương là mười năm trước khi đó hắc diệu vương chỉ sáng tạo ra hai thức thức thứ ba còn xa xa không tới chẳng biết từ lúc nào gió như ngừng thổi mây trên bầy trời đều đình chỉ di rộng phẳng phất như động lại trở thành một bộ tranh phong cảnh mà sóng biển phía dưới lúc vọt cao mấy trăm thước cũng cứng lại một chút bọt nước phiêu phủ điểm trên đỉnh sóng thiên hạ đều yên tĩnh vạn vật đều ngừng lại hai mắt hắc diệu vương bắn ra chùm tia sáng màu đen không mang theo bất cứ tia cảm tình nào không gian vạn vẹo hắn nhảy dựng lên độ cao càng tăng khí thế của hắn cũng tăng theo một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập ra ngoài phần thiên diệt cuối cùng khí thế đạt tới tình trạng không thể tăng lên nữa hắc diệu vương ra tay tay trái khoác lên trên cánh tay phải năm ngón tay phải hắc diệu vương mở ra chụp về diệp trần phía trước hơn m ộ ư ơ i dặm một trưởng này trực tiếp khóa chặt phiến thiên không chỗ diệp trần lại Diệp diệt Diệu kinh hiện, gian liệt, nói tiến thiên phát phía Phần Trần tránh ngạc bốn không vặn đừng né ngay lên năng. Vương kịch khó khả Hắc cả có của đều đều đã vẹo mà sự tình đáng sợ hơn phát sinh mảnh không gian này sản sinh ra vô số hỏa cầu nhưng hỏa cầu này lớn nhỏ không đều nhỏ thì chỉ bằng nắm đấm màu đỏ thẫm lớn thì lớn như căn phòng màu đỏ đen hàng trăm hàng ngàn khoa hòa cầu vây quanh diệp trần sau đó điên cuồng bạo tạc lúc ở trong khu vực nổ tung diệp trần có thể cảm nhận được hòa cầu nhỏ nhất đều có lực phá hoại bằng với đại năng linh hải cảnh bình thường hòa cầu lớn nhất ngay cả bán bộ vương giả đều muốn lùi ra ba thước hàng trăm hàng ngàn khoa hòa cầu đồng loạt nổ tung uy lực cộng hưởng cùng một chỗ chỉ sợ dưới sinh tử cảnh thì không người nào có thể chống đỡ được hắc diệu vương như thế nào có thể sáng tạo ra sát chiêu sắc bén bực này đáng tiếc uy lực lớn không có nghĩa là chiêu thức lợi hại thời gian phần thiên diệt xúc thế quá dài không có ai ngây ngốc đ ừ n g yên một chỗ mà chịu công kích thi triển kiếm bộ thời điểm hòa cầu bạo tạc lóe lên bành bành bành một ít sóng lửa trùng kích lên người diệp trần bị diệp trần đơn giản phá đi chỉ khi sóng lửa cộng hưởng cùng một chỗ không cách nào phá giải thì diệp trần mới chém ra một kiếm sẽ mở ra một lối đi k h ó e miệng hắc diệu vương nhếch lên vẻ tươi cười lãnh khốc năm ngón tay phải thu lại khẽ quát diệt ngang Tiếng rồng ngâm vang lên, hô a lửa, bay qua, hỏa địa. Hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài. Dương nanh cầu cùng chỗ, có cháy chân đầu vuốt, bọ liệt lại long long lên thiên trời dài, khiến thái thành vượt tổ một thành một thể đốt mặt thét trạng một hình hợp hình mảnh h sóng dương mú k n nên nóng bỏng. g trở Hô! ánh sáng màu đỏ lóe lên hỏa long cực tốc hướng về phía diệp trần trong mắt mọi người tốc độ hỏa long tự hồ cũng không phải rất nhanh nhưng hai ba lần đã đuổi tới đoạn cho tới bây giờ diệp trần đã gần kề toàn lực thúc giục phá tạt kiếm một lần một lần là phá vỡ tuyệt chiêu của hắc diệu vương thời điểm liệt hỏa đại địa thời gian khác diệp trần tối đa chỉ phóng xuất ra năm thành uy năng phá tà kiếm mà thôi không phải hắn không muốn ứng phó toàn lực mà là phá tà kiếm quá tiêu hao chân nguyên dùng số lượng chân nguyên của hắn chỉ có thể thúc giục toàn lực năm lần chính vì phá tà kiếm thập phần tiêu hao chân nguyên nên uy lực đặc biệt lớn lần này diệp trần cũng không thi triển đại sát chiêu gì mà là xuất r a kim chi liên y rung động màu vàng lợt k h u ế tán ra hỏa long đang dương nanh múa vuốt liền bị trực tiếp chém đứt đầu lâu hỏa tinh văng khắp nơi ngươi cho rằng chấm dứt như vậy sao hắc diệu vương cười lạnh chân nguyên bàng bạc lao thẳng ra hội tụ trên hỏa long ba một tiếng hỏa long mọc ra đầu lâu mới hạ miệng rộng ra đớp về hướng thân thể diệp trần tàn nguyệt thần sắc diệp trần không thay đổi phá tà kiếm nhô lên cao vung vẩy một vòng quét ra một kiếm lập tức kiếm kinh màu đen hình nguyệt nha t ự như tàn nguyệt giáng h ạ nhân gian vượt qua thân thể hỏa long đùng đùng hỏa long dũng mãnh vô cùng phi thường nhưng vẫn như trước chạy không thoát vận mệnh bị nghiền áp phóng thích hoàn toàn uy năng phá tà kiếm phối hợp với kính hoa phá diệt và tản nguyện lực phá hoại to lớn ngay cả diệp trần cũng không thể ước đoán không có khả năng trong mắt hắc diệu vương trợn tròn uy lực phần thiên diệt có bao nhiêu phần hắn đều rõ ràng diệp trần rõ ràng lại có thể phá vỡ phần thiên diệt một cách đơn giản đả kích này với hắn cơ hồ là tính hủy diệt hiện tại Chiến ý của hắn hạ ý trốn h mãnh ấ p liệt, t o lo n nhất niệm, chính là núi xanh còn đó lo gì không đun. g gì đầu đó duy chỉ có có củi một t ý là r thân hình hắc diệu vương lóe lên bay vút ra ngoài hử nhẹ một tiếng tay trái diệp trần chỉ một chỉ tàn huyết kiếm tự động xuất ra khỏi vỏ đuổi theo vô cùng nhanh chóng hung hăng chảm lên chân nguyên hộ thể của hắc diệu vương b o a n g Hỏa tinh văng khắp nơi một đầu vết kiếm lưu lại trên chân nguyên hộ thể hắc diệu vương mà bản thân hắn cũng bị lực lượng khổng lồ của tàn huyết kiếm kích bay ra ngoài không khống chế nổi thân thể kiếm quăng vạch phá bầu trời ngay lập tức diệp trần xuất hiện tại phụ cận hắc diệu vương đâm ra một kiếm muốn giết ta mơ tưởng hắc diệu vương giống to một tiếng lại thi triển ra bí pháp thiên cấp đẳng cấp cao ve sầu thoát sát bí pháp này đã cứu mạng h ắ n không vô số lần lần này cũng sẽ không ngoại lệ thế nhưng dường như diệp trần chỉ đợi có như vậy diệp trần đâm phá ta kiếm ra dùng linh hồn lực đều không thể bắt kịp tốc độ phá ta kiếm một kiếm đâm thủng chân nguyên hộ thể của hắc diệu vương xuyên qua cổ họng đối phương vị trí phía sau cổ hắn chảy ra một dòng máu tươi màu đỏ s ậ m mà bên cạnh hắn còn có một cỗ phân thân hình ảnh rất sống động tuyệt chiêu liệt hỏa đại địa phần thiên diệt ngay cả ve sầu thoát xác của hắc diệu vương cũng bị phá vỡ nhưng bất đồng với hai lần trước lần này hắn cũng mất đi tính mạng nhất kiếm phong hầu tất cả mọi người kể cả nguyệt linh sương ánh mắt đều bắt đầu ngưng trệ đi ngơ ngơ ngác, ngác. tựa hồ không nghĩ tới hắc diệu vương lại chết nhanh như vậy rõ ràng mấy lần trước diệp trần không thể làm gì được bí pháp ve sầu thoát xác của hắc diệu vương vì cái gì mà lần này hắc diệu vương ngay cả chỗ trốn chạy cũng không có trong chốc lát bị diệp trần đâm chết hắc diệu vương còn chưa chết hẳn ánh mắt của hắn rơi vào lỗ thủng trên cổ họng do phá t à kiếm đâm xuyên qua như muốn nói điều gì nhưng cái gì cũng nói không ra lời thanh âm như bị phá t à kiếm chặn lại như là bản thân hắn bị nhất kiếm phong hầu đột nhiên xuất hiện Máu phun rượu tươi không ngừng phun ra. hắc ngừng ra, vì cái gì vì cái gì mà ngươi có thể phá vỡ bí pháp ve sầu thoát xác của ta người đã chết diệp trần không cần phải làm đối phương chết không nhắm mắt truyền âm phản hồi nói ve sầu thoát xác có tính mê hoặc rất mạnh nhưng đối với ta thì tính mê hoặc ấy không có bao nhiêu tác dụng mấy lần trước ngươi có thể chạy thoát là vì ve sầu thoát xác rất nhanh dù kiếm pháp ta cũng rất nhanh nhưng chỉ cần kiếm đầu tiên đâm chúng phân thân t chiêu. Chiêu hắc diệu vương hiểu ra trong ánh mắt có ảm đạm có hối tiếc có vẻ không cam lòng đủ loại cảm xúc trong nháy mắt tập trung lại hắc diệu vương minh bạch nhưng những người khác chưa hẳn đã minh bạch cái này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì kẻ này như thế nào có thể phá vỡ bí pháp ve sầu thoát xác của hắc diệu vương một kiếm kia so với trước thì cũng không nhanh hơn bao nhiêu chẳng lẽ là hắc diệu vương bị trọng thương trạng thái không tốt nên ve sầu thoát xác lộ ra nhược điểm truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tuy ta không biết đã phát sinh chuyện gì nhưng có thể khẳng định vấn đề người nào chết vấn đề sinh tử lúc này đã không phải là vấn đề của hắc diệu vương nữa thật đáng sợ vốn là phá vỡ liệt hỏa đại địa và phần thiên diệt của hắc diệu vương hiện tại lại phá ve sầu thoát xác thực h sự k i ế người n ta tuyệt、vọng. Tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng bị phá mất, đối với bất chiêu vệ vọng. với mạng phá đối bảo bị không ỳ người nào cũng là c một đả k í tàn khốc. k h chịu ó k ả khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tại sao loại chuyện này lại xuất hiện? Người không tuyệt tại xuất đối loại lại h có c sao tiếp nhận sự tình không phải ai khác mà chính là hà quản sự hắn là một trong số ít người từng chứng kiến uy lực phần thiên d i ệ n cho nên nhận định hắc diệu vương nhất định có thể đánh chết diệp trần trừ lần đó ra bí pháp ve sầu thoát xác của hắc diệu vương cho đến nay vẫn không có người nào có thể phá giải hiểu rõ hắc diệu vương hắn không thể nào chấp nhận sự thật diệp trần một kiếm đâm chết hắc diệu vương hắn không cách nào lý giải t u vi hai người kém nhau như thế vì sao thắng lợi cuối cùng lại là diệp trần không có gì hoang đường như vậy lần này hắn mang bốn gã bán bộ vương giả tới là để ngăn chở những người khác nhúng tay vào chỉ cần hắc diệu vương giết chết diệp trần là hắn có thể dùng điều kiện phong phú đà động hắc diệu vương đặt lấy ngọc giản chú kiếm thuật vốn thuộc về diệp trần mang ngọc giản chú kiếm thuật về hắn tất nhiên sẽ được thượng diện ban thưởng nhưng kết quả bây giờ lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn rõ ràng lại có thể đơn giản phá vỡ bí pháp ve sầu thoát xác chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể phá hoàng mai là người biết rõ diệp trần phá giải ve sầu thoát xác như thế nào bất quá muốn phá giải bí pháp này tốc độ ra chiêu phải đầy đủ nhanh mà kiếm pháp của kiếm khách rất nhanh diệp trần càng là kiếm khách đỉnh cấp cho nên hắn có thể phá người khác dù có xem thấu cũng chưa chắc có thể phá việc trọng đại mười năm một lần một năm nữa sẽ bắt đầu có lẽ hắn sẽ tham dự hoàng mai thầm nghĩ hô chậm rãi thở ra một hơi hư ảnh ngân nguyệt bạch hồ sau lưng nguyệt linh sương dần dần ảm đạo sau khi thu lại nàng cảm thán nói quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tuy ta là thiên tài ngàn năm khó gặp tại ngân nguyệt bạch hồ nhất tộc nhưng thiên tài tuyệt thế tại thế giới chân linh rất nhiều người trước mắt này cũng đủ để thế nhân khiếp sợ niên kỷ nguyệt linh sương cũng không lớn năm nay cũng mới hơn ba mươi tuổi một kiếm đâm thủng cổ họng con mắt hắc diệu vương chậm rãi nhắm lại khí thức sinh mệnh trên người cũng trở nên như có như không đột ngột hắc diệu vương mở to hai mắt ra trong ánh mắt tràn ngập vẻ vô cùng oán độc và điên cuồng phải chết tất cả các ngươi phải chết cùng ta cưỡng ép nói chuyện lỗ thủng trên cổ họng hắc diệu vương lại giãn ra thanh âm do chân nguyên chấn động truyền tới vạn vẹo ác độc chỉ trong mấy cái nháy mắt thân thể hắc diệu vương bành trướng hắc sắc quang mang lóe sáng chiếu thông thấu ra t h ị t h ắ n có thể chứng kiến nội tạng bên trong nhưng nhìn đan điền hắn lại phát hiện có một đoàn hắc sắc quang mang không ngừng xoay tròn bành trướng mà ở mi tâm đối phương cũng xuất hiện một vết rạch ý chí võ đạo tỏa ra lúc sắp chết hắc diệu vương thúc giục bí pháp muốn tự bạo thân thể và hồn hải mình một gã bán bộ vương giả mạnh nhất đã đạt đến đệ nhị trọng sinh tử huyền quan tự bạo hơn nữa lại là tự bạo song trọng có thể nghĩ uy lực lớn như thế nào cho dù bán bộ vương giả mạnh nhất bị cuốn vào trong cũng lành ít g ữ nhiều tên khốn kiếp mọi người thấy thế đều kinh hãi điên cuồng chạy thục mạng ra ngoài khoảng cách bọn hắn đến hai người chỉ có vài chục dặm loại khoảng cách này còn chưa đủ để ngạnh kháng một gã bán bộ vương giả mạnh nhất tự bạo chỉ sợ khoảng cách trăm dặm cũng không an toàn cho nên chạy càng xa càng tốt tự bạo lông mày diệp trần nhíu mạnh một cái khoảng cách giữa hắn và hắc diệu vương là gần nhất gần trong găng tấc nếu đối phương tự bạo hắn tuyệt đối chạy không thoát thắng ta thì thế nào người vẫn chết thôi hắc diệu vương vô cùng vui vẻ bộ dáng tươi cười v ạ n vẹo muốn tự bạo trước tiên phải hỏi ta đã thần sắc diệp trần nghiêm túc lên mi tâm trượt vỡ ra bắt đầu khởi động vầng sáng m à u bạc đây là cái gì con mắt thứ ba hắc diệu vương cảm thấy không ổn vết rách trên mi tâm diệp trần giống như con mắt dọc m à u bạc chỉ là con mắt dọc này không có đồng tử nhưng hắn có thể cảm giác được thị lực con mắt dọc này xuyên thấu ngạch cốt của hắn chứng kiến hồn hải hắn một cỗ uy áp linh hồn u y nga mênh môn gắt gao khóa chặt hắn lại Phốc. một chùm tia sáng màu bạc bắn ra từ con mắt dọc của diệp trần tiến vào hồn hải hắc diệu vương vốn hồn hải hắc diệu vương đang long trời lở đất bờ biên giới sắp sụp đổ tùy thời đều có thể bạo phá nhưng chùm tia sáng màu bạc vừa tiến vào hồn hải lập tức bị đục lỗ chút ý thức còn sót lại của hắc diệu vương cũng bị t r ô n vùi theo giải trừ nguy cơ tự bạo của hồn hải chút ý thức còn sót lại của hắc diệu vương biến mất chân nguyên trong cơ thể hắn không chuẩn bị đến trình độ mấu chốt liền tự bạo chỉ nghe phanh một tiếng thân thể hắc diệu vương liền tan thành cho bụi một cỗ hắc sắc quang mang bạo phát lóe sáng lên trong khoảnh khắc hóa thành một khoả hắc sắc hỏa cầu lớn vài dặm trong nháy mắt thôn v ệ thân ảnh diệp trần vào trong diệp trần mộ dung khuynh thành lo lắng hét lên nàng là người duy nhất không rời khỏi nơi đây đừng lo huynh không sao trợt thanh âm diệp trần truyền vào tai mộ dung khuynh thành trung ương hỏa cầu màu đen là một vàng chân nguyên hộ thể màu vàng xanh nhạt một mực thủ hộ thân thể diệp trần hắc sắc quang mang trùng kích phía trên chỉ có thể kích thích thành từng vòng rung động không cách nào dao động mảy may nào theo năng lượng tán đi thân ảnh diệp trần dần dần hiện ra may mắn là ta đã ngăn chặn hắn tự bạo song trọng thành công nếu không thì dù ta có m ặ c thanh đồng giáp cũng bị nổ thành thịt nát khó có thể giữ được mạng sống tinh thần diệp trần có chút uể oài sắc mặt lộ vẻ mỏi mệt song trọng tự bạo là một loại bí pháp ngọc thạch câu phần thập phần khủng bố một khi hắc diệu vương thi triển thành công cũng u tu luận ồ n đừng nói tu vi diệp Trần dưới sinh tử cảnh, bất luận kẻ nào g bạo bộc bất đạo phối hợp phát, Diệp chí với vi dưới võ ý c tử kẻ đều được, không không thể chống lại được, không thể n lại ắ may giữ sinh tử c ủ mình. m Cũng a là tại thời khắc mấu chốt diệp trần thi triển ra năng lực thiên phú linh hồn c h i nhãn linh hồn c h i nhãn sơ kỳ chỉ có thể quan sát bên trong sự vật trong phạm vi lớn nhưng cảnh giới diệp trần tăng lên hôm nay đã là bán bộ vương giả linh hồn c h i nhãn đã diễn sinh ra linh hồn c h i quang linh hồn c h i quang kỳ thật là linh hồn lực cao độ tụ tập biểu hiện nên có hiệu quả công kích linh hồn rất mạnh tương đương với bí pháp công kích linh hồn dưới sự đả kích của linh hồn chi quang hồn hải hắc diệu vương bị đục thủng ý thức cũng tiêu tán theo hồn hải tự nhiên tự bạo tan thành mây khói chân nguyên trong cơ thể hắn bắt đầu tự động bạo loạn không thể đạt tới trạng thái tự bạo lớn nhất chỉ tương đương với chân nguyên tự bạo của bán bộ vương giả bình thường nhất mà thôi không làm gì được thanh đồng giáp của diệp trần nếu uy lực tự bạo chân nguyên của hắc diệu vương lớn nhất diệp trần lãnh chọn thì không chết cũng tàn phế thập phần nguy hiểm bất quá đây là lần đầu thi triển linh hồn chi quang diệp trần cũng không phải bình yên vô sự linh hồn lực hắn thoáng cái tiêu giảm hơn một nửa muốn khôi phục lại như cũ tối thiểu cũng cần mấy tháng thời gian tuy trong lúc này chiến lực hắn không có bị tổn hại nhưng đã không còn khả năng thi triển linh hồn chi quang lần nữa bằng không thì linh hồn lực sẽ tiêu hao sạch sẽ như vậy thì rất nguy hiểm đây cũng là nguyên nhân tinh thần diệp trần có chút uể oải uy lực tự bạo yếu như vậy sao mọi người bỏ chạy ra bốn phương tám hướng đều đình chỉ thân hình lại hắc diệu vương thi triển song trọng tự bạo uy lực quá yếu căn bản không thể ảnh hưởng ra xa như vậy đoán cũng, cũng chỉ hơn mười dặm không đúng uy lực tự bạo không ẩn chứa ý chí võ đạo có người kịp phản ứng có lẽ đúng như người nói chẳng lẽ kẻ này thi triển thủ đoạn gì ngăn cản hồn hải hắc diệu vương tự bạo mọi người vì lo chạy trốn nên không chú ý sát na phát sinh sự tình kia cho nên không ai chứng kiến diệp trần thi triển linh hồn chi quang chỉ có thể ám tự suy đoán ngay cả song trọng tự bạo cũng có thể ngăn cản băng tâm về sau ngươi không cần lo lắng cho ân nhân của ngươi đâu với thực lực của hắn có thể ít hiếp được người khác dưới sinh tử cảnh ít càng thêm ít mặc dù vừa rồi nguyệt linh sương không có bỏ chạy nhưng lui ra xa hơn mười dặm hắc diệu vương thi triển xong trọng tự bạo nàng không cách nào ngăn cản được cũng không có thời gian cứu diệp trần điều duy nhất có thể làm là lui về phía sau nguyệt băng tâm hỏi gì nhỏ ngươi nói diệp công tử có đủ tư cách để xếp vào dự khuyết bảng sinh tử cảnh hay không nguyệt linh s ư ơ n g s ữ n g s ờ chợt nói rất khó bảng dự khuyết sinh tử cảnh chỉ lấy thiên tài kinh thế dưới năm sáu mươi tuổi mà lại chỉ có ba mươi sáu người muốn xếp vào có thể nghĩ khó khăn như thế nào dù sao thế giới chân linh quá lớn thiên tài cũng quá nhiều mà dự khuyết bảng sinh tử cảnh này không chỉ riêng nhân loại mà còn có yêu thú hải thú bán yêu nhân ma và các chủng tộc khác trong phần đông chủng tộc như vậy lựa chọn ra ba mươi sáu danh tự để thăng trên dự khuyết bảng sinh tử cảnh có thể nghĩ khó khăn như thế nào t hắc ế nhưng ta cảm thấy Diệp Công tử rất mạnh, nói không chừng hiện tại còn là người mạnh nhất. Nguyệt băng tâm mới có nhận thức với Diệp Trần, cho nên nhận định đối phương nhất định thấy thức cho thâm bất khả h ta Tử rất tại tâm bất cảm có c mới Diệp Diệp với đối là Hắc diệu vương không phải thiên tài kinh thế cho nên tu vi đạt tới đệ nhị trọng sinh tử huyền quan mà lại bại dưới tay ân nhân ngươi mà trong dự khuyết bảng sinh tử cảnh mỗi một người đều là thiên tài kinh thế tất cả bọn hắn đều có thể chiến đấu với cường nhân vượt cấp ta chỉ thấy qua một người có tu vi t r u n g giai bán bộ vương giả có thể đánh bại đệ nhị trọng sinh tử huyền quan bài danh gần kề hai mươi mấy vị mà trong dự khuyết bảng sinh tử cảnh mười người đầu tiên tu vi toàn bộ đã đạt tới đệ nhất trọng sinh tử huyền quan hoặc ngoài đệ nhất trọng sinh tử huyền quan mấy năm qua đi có lẽ đỉnh phong đệ nhất trọng sinh tử huyền quan cũng đã có nguyệt linh sương cũng không phủ định diệp trần nếu một màn này phát sinh ở mấy năm trước nàng liền nghĩ rằng diệp trần có thể xếp vào dự khuyết bảng sinh tử cảnh bất quá hiện tại có chút hão huyền dù sao tất cả mọi người đều là thiên tài kinh thế ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp ta cũng có thể thời điểm lúc này là hơn nhau ở tu vi như vậy nguyệt băng tâm cũng không nghĩ tới là muốn xếp vào dự khuyết bảng sinh tử cảnh lại khó khăn như vậy chúng ta đi hà quản sự chứng kiến diệp trần giết chết hắc diệu vương ánh mắt lập lòe mấy lần cuối cùng vẫn mang người ly khai dùng lực lượng năm người bọn hắn căn bản không thể chiến thắng diệp trần năm người hà quản sự vừa đi những người khác cũng nhao nhao ly khai cuối cùng chỉ còn lại ba người hoàng mai nguyệt linh sương và nguyệt băng tâm chiến thắng hắc diệu vương hôm nay ngươi cũng là bán bộ vương giả tối cường giả hoàng mai đi tới cười tủm tỉm nói r ũ bỏ vết máu trên thân phá t ạ kiếm diệp trần cười nhạt một tiếng chỉ là hư danh mà thôi giết chết hắc diệu vương hắn xác thực đủ tư cách được xưng tụng là bán bộ vương giả tối cường giả nhưng chỉ tại b ỏ thạch quần đảo hắn mới là bán bộ vương giả tối cường giả bởi vì đến địa phương khác người khác đâu biết ngươi có thể chiến đấu vượt cấp như vậy cho nên trên ý nghĩa là bán bộ vương giả tối cường giả tu vi ít nhất cũng phải là đệ nhất trọng sinh tử huyền quan diệp công tử nguyệt băng tâm và nguyệt linh sương cũng đi tới diệp trần xin lỗi nói thật có lỗi vội vàng ly khai quên chào hỏi với các ngươi không có việc gì nguyệt băng tâm cười cười diệp công tử thực không đến nguyệt quang đảo làm khách sao nói xong nàng nhìn diệp trần với vẻ chờ mong về sau có cơ hội rồi tới sau nguyệt quang đảo có vương giả sinh tử cảnh tạo trấn diệp trần không có thói quen đi vào đại bản doanh người khác trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn sau khi ba người hoàng mai nguyệt linh sương và nguyệt băng tâm tách ra diệp trần và mộ dung khuynh thành một mực hướng về phía nam bay đi rất nhanh đã biến mất tại cuối chân trời vùng biển bảo quang vô cùng bao la hai người cưỡi khôi lỗi phi hành bay năm ngày vẫn chưa ly khai khỏi hài vực này cuối cùng hai người đáp xuống một ngọn núi lửa trên đảo đảo núi lửa hiện lên hình thoi trên thượng diện có tổng cộng hai ngọn núi lửa lớn m ộ ư ơ i một ngọn núi lửa nhỏ núi lửa cao ngất như trùy ở miệng núi lửa thường xuyên nhìn thấy ánh sáng màu đỏ lập lòe tựa hồ tùy thời đều có thể phun trào ra nham thạch nóng chảy nơi đây cách địa phương chúng ta muốn tới đoán chừng còn xa ức vạn dặm trước tiên không cần vội chúng ta có thể tu luyện ở chỗ này một thời gian ngắn vừa vặn ta cũng muốn thăm mộ chú kiếm thuật thoáng một phút một gã kiếm khách nếu như có thể am hiểu đúc kiếm thuật đối với kiếm đạo có thể có lý giải càng sâu ân mộ dung khuynh thành gật gật đầu nội tình của nàng so với diệp trần thì cao hơn rất nhiều không biết làm sao mà võ học tăng tiến tu vi bắt đầu không theo kịp nếu như võ học của nàng đạt tới cảnh giới cao hắc diệu vương chưa hẳn đã là đối thủ của nàng dù sao uy lực ma lực vẫn mạnh hơn năng lượng chân nguyên cứ như vậy hai người một tu luyện võ học một tham ngộ đúc kiếm an ổn tại đảo núi lửa quá trình đúc kiếm không tính là rất phiền phức nhưng lại cần kiên nhẫn lớn điểm này diệp trần cũng không thiếu trái lại rất ưu tú thời gian trôi qua cực nhanh nháy quá đã qua ba ngày trong ba ngày này rốt cục diệp trần đã nắm giữ được bí quyết chế tạo hạ phẩm bảo kiếm chế tạo thành công ra một thanh hạ phẩm bảo kiếm hàng thật giá thật thanh hạ phẩm bảo kiếm này rất bình thường thậm chí có chút ít thô giáp luận phẩm chất thì thuộc về bảo kiếm cấp thấp trong hạ phẩm bảo kiếm bất quá nó có ý nghĩa rất lớn với diệp trần bởi vì đây là bước đầu tiên hắn tham ngộ từ chú kiếm thuật cũng là bước trọng yếu nhất bên trong chữ vật linh giới tài liệu kim loại hạ phẩm rất nhiều t bên g hơn vạn phần, sau khi trong núi lửa cực lớn có một hồ nham thạch nóng chảy một gã thanh niên áo lam cầm cái búa trong tay đang nện lên kiếm khí đương đương đương đương đương cái búa là hạ phẩm búa chuyên nghiệp quán chú tí ti chân nguyên có thể khiến hắn càng thêm lực lượng đơn giản có thể cải biến hình dạng vi d i ệ u của kiếm khí tại nham bích trong núi lửa d á t từng dãy bảo kiếm đều là hạ phẩm bảo kiếm những hạ phẩm bảo kiếm tỏa ra từng hào quang có màu sắc không đồng nhất có màu đỏ có màu xanh da trời màu xanh lá màu tím màu đen màu vàng còn có mây mù lượn lở hoặc là hơi nước tràn ngập thuộc tính bảo kiếm có liên hệ với tài liệu chế tạo kim loại có thuộc tính hỏa tất nhiên sẽ chế tạo ra bảo kiếm thuộc tính hỏa kim loại có thuộc tính phong tự nhiên sẽ chế tạo ra bảo kiếm thuộc tính phong trừ mấy thuộc tính đó ra còn có một ít những vật khác pha bên trong kim loại ví dụ như hỏa vân thạch lôi rượu thạch các loại bảo thạch ẩn chứa thuộc tính năng lượng bảo thạch này pha vào tài liệu chế tạo bảo kiếm uy lực sẽ càng tăng một thân ảnh yểu điệu hạ xuống miệng núi lửa chính là mộ dung khuynh thành nàng không quấy giày diệp trần mà đi đến nham bích bên cạnh núi lửa đang dắt bảo kiếm mấy ngày nay huynh đã chế tạo được nhiều như vậy sao mộ dung khuynh thành hơi kinh ngạc tốc độ chế tạo bảo kiếm của diệp trần càng lúc càng nhanh lúc mới bắt đầu mất ba ngày mới chế tạo được thanh bảo kiếm đầu tiên kế tiếp thời gian rút ngắn lại rất nhanh đến bây giờ vài ngày có thể chế tạo hơn một ư ơ i thanh bảo kiếm đương nhiên cái này có quan hệ với diệp trần là bán bộ vương giả võ giả bình thường chế tạo bảo kiếm mấy tháng một năm đều có không thể đánh đồng lây một thanh hạ phẩm bảo kiếm thuộc thuộc tính hỏa mộ dung k h u y n thành tùy ý phất phất phẩm chất cũng có đề thăng thanh bảo kiếm này không kém hạ phẩm bảo kiếm tiêu chuẩn bình thường ồ、oh, tiêu chuẩn thanh bảo kiếm này là trung đẳng bình thường bình thường trung đẳng trong gần trăm thanh hạ phẩm bảo kiếm bình thường chiếm đa số trung đẳng c h í có ba thanh thử thanh này xem lúc này diệp trần đi tới đưa hạ phẩm bảo kiếm trong tay cho mộ dung khuynh thành là thuộc tính lôi tiếp nhận bảo kiếm mộ dung khuynh thành cảm nhận được lực lượng lôi điện bên trong đúng vậy có thể lôi chi áo nghĩa và kim chi của ta có thành tựu lớn nên chế tạo hạ phẩm bảo kiếm thuộc tính lôi và thuộc tính kim có phần thuận buồm xuôi gió hơn nữa một thanh này ta lại có sáng kiến mới bên trong có lẽ sẽ làm nàng giật mình diệp trần cười nói vậy sao mộ dung khuynh thành không dám quán chú quá nhiều ma lực vào sợ vỡ tan thanh bảo kiếm suy quán chú tí ti ma lực thuộc tính lôi vào bảo kiếm tách ra hắc sắc điện quang mộ dung khuynh thành nhẹ nhàng vung lên một tảng đá lớn bên hồ nham thạch nóng chảy liền bị phân thành hai nửa kiếm khí hủy diệt rốt cục mộ dung khuynh thành đã biết vì sao diệp trần nói có thể dọa nàng nhảy dựng chính là bên trong hạ phẩm bảo kiếm này rõ ràng có thể kích phát kiếm khí hủy diệt kiếm khí hủy diệt có chứa kiếm ý hủy diệt so với kiếm khí bình thường thì uy lực lớn không chỉ gấp đôi có đặc tính hủy diệt thế nào diệp trần rất cao hứng hắn phát giác chế tạo bảo kiếm thập phần khoái hoạt hơn nữa có thể lấy từ bên trong ra một ít đồ vật hữu ích với hắn con mắt mộ dung khuynh thành tỏa sáng nói thanh hạ phẩm bảo kiếm thuộc tính lôi này vẫn là trung đẳng như cũ bất quá có kiếm khí hủy diệt thượng đẳng hạ phẩm bảo kiếm đều xa xa không bằng nó nếu như phân phát cho đệ tử tông môn hoặc là đệ tử gia tộc có thể tăng thực lực của bọn hắn lên gấp đôi diệp trần gật gật đầu ý của nàng cũng giống ta chú kiếm thuật đối với thế lực tông môn mà nói thì thập phần trọng yếu mà thông qua những bảo kiếm ta chế tạo qua giá trị của nó càng to lớn mặc dù diệp trần không dùng hạ phẩm bảo kiếm nhưng đối với đệ tử lưu vân tông hoặc là đệ tử diệp gia mà nói thì rất trọng yếu dù sao thì thực lực bọn hắn không đủ không có khả năng cầm trung phẩm bảo kiếm thậm chí thượng phẩm bảo kiếm chạy khắp nơi chưa nói không thể phát huy ra uy lực của bảo kiếm mà là mang theo đồ vật giá trị có thể khiến bọn hắn chết không có chỗ trôn cho nên thực lực phải phối hợp với bảo kiếm phù hợp mộ dung khuynh thành cười nói mộ dung gia tộc của mụi cũng không thiếu đệ tử dùng kiếm đến lúc đó cần phải phân cho m ỗ i một điểm mua hạ phẩm bảo kiếm làm sao có thể so sánh với hạ phẩm bảo kiếm có đặc tính hủy diệt do diệp trần chế tạo ra yêu tâm huynh còn rất nhiều tài liệu ngừng một chút diệp trần lại nói hơn nữa huynh còn có ý định dung nhập kiếm y bất hủ vào trong bảo kiếm nàng cũng biết kiếm y bất hủ cường đại như thế nào đúng vậy nhưng kiếm y bất hủ là kiếm y căn bản của huynh mà mộ dung h u y n h thành há có thể không biết kiếm y bất hủ cường đại kiếm y bất hủ quả thực bất hủ năm đó chiến vương kiếm y bất hủ tại thiên tiệm hạp 500 năm trăm n ă m sau mới tiêu tán nếu như dung nhập kiếm y bất hủ vào trong hạ phẩm bảo kiếm ngoại trừ có thể tăng uy lực bên ngoài lên còn có thể tăng độ cứng rắn của bảo kiếm uy lực tăng lên tuy rằng kiếm y hủy diệt chưa hẳn siêu việt nhưng bên trên chế tạo bảo kiếm thì kiếm y bất hủ càng tốt hơn trò chuyện với diệp trần một hồi mộ dung khuynh thành ly khai khỏi núi lừa tiếp tục tham ngộ võ học diệp trần tức thì toàn tâm toàn ý vui đầu vào chế tạo bảo kiếm Thoáng cái, một tháng đã trôi qua. trong h tháng o á cái, n g một t đã ô i qua. t r một tháng này diệp trần đã chế tạo ra hơn bảy trăm h thanh hạ phẩm bảo kiếm tiêu chuẩn chế tạo ra cao hơn mấy lần dù ngẫu nhiên có mất tiêu chuẩn chế tạo ra hạ phẩm bảo kiếm phẩm chất ít nhất cũng là trung đẳng lúc bình thường có thể chế tạo ra thượng đẳng hạ phẩm bảo kiếm mà hạ phẩm bảo khí thuộc tính lôi và thuộc tính kim diệp trần đã có thể chế tạo các loại phẩm chất siêu cấp nhất có thể nói là đột phá trọng đại nhất Dâm ao ao. cầm trên tay một siêu hạng hạ phẩm bảo kiếm vừa chế tạo ra diệp trần trả một kiếm lên trên mặt hồ nham thạch nóng chảy đối diện kiếm khí mãnh liệt kéo ra một khe rãnh cực lớn trên mặt hồ nham thạch nóng chảy kiếm khí tràn ngập uy lực này lợi hại hơn trung phẩm bảo kiếm bình thường không ít trên mặt diệp trần tràn đầy dáng vẻ tươi cười hắn có thể tưởng tượng đệ tử diệp ra hoặc là đệ tử lưu vân tông cầm trong tay hạ phẩm bảo kiếm do hắn chế tạo ra thực lực sẽ tăng lên tới mức nào nếu yên ổn ở trong nhà vĩnh viễn sẽ không hiểu được những khó khăn bên ngoài như diệp trần khi đó nếu như không trải qua rất nhiều nguy hiểm thì cũng không phát triển tới mức như bây giờ cho nên có một kiện bảo kiếm vừa tay đúng là phúc khí của bọn hắn căn cơ hạ phẩm chú kiếm thuật của ta đã rất kiên cố nhưng khoảng cách đến mục tiêu dự định vẫn còn rất xa tất cả các loại bảo kiếm chế tạo ra đều là siêu hạng hạ phẩm bảo kiếm vận dụng tình trạng hạ phẩm chú kiếm thuật đến mức lô hòa thuần thanh đăng phong tạo cực mở ra một nghiên cứu phẩm chất chú kiếm thuật mới kỳ thật hiện tại diệp trần đã có thể chế tạo trung phẩm bảo kiếm bất quá hắn không gấp hắn muốn hạ phẩm chú kiếm thuật đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực sau đó trung phẩm chú kiếm thuật cũng đạt tới cảnh giới này kể từ đó ngày sau mới có một ít nắm chắc chế tạo ra cực phẩm bảo kiếm bằng không chẳng phải là người nào học tập qua chú kiếm thuật đều có thể chế tạo cực phẩm bảo kiếm sao xa xa không đơn giản như vậy diệp trần cũng không nghĩ phương diện tham ngộ chú kiếm thuật lại đi xa đến như vậy nửa tháng kế tiếp diệp trần càng thêm tiến bộ thần tốc Chẳng chế những phẩm hạng hạ phẩm bảo kiếm bảo trên ạ o a đều là s i u h ạ g lượng càng số ư ợ v thực qua số lượng n g i tới kiếm, kiếm diện, kiếm hai hiệu. ê Trên m một một chỉnh thước, có chứa chứa thuộc tháng hơn thanh khí hủy khí hủ, nhãn h trong trong nửa ẩn nửa ẩn đạt bất t bảo đó về hai nhãn hiệu. Trên thực tế nếu có đại sư đúc kiếm ở chỗ này nhất định sẽ bị thành quả của diệp trần dọa sợ đến trợn mắt há hốc mồm một tháng rưỡi chế tạo ra một sáu bảy trăm h thanh hạ phẩm bảo kiếm coi như là bán bộ vương giả Cũng không có khoa như vậy chứ, có được của không trường như bán bộ vương giả tầm thường. Thành quả có thể được một phần giả khoa thể ba tầm một vậy bộ quả diệp trần là rất không tồi rồi. tồi không không Hơn nữa, cũng ó Có khả kiếm kiếm kỳ kiếm chế Đỉnh thuộc hạ phẩm truyền kỳ rồi. Có trời mới biết thiên phú nhiêu. năng toàn trong này truyền Trần Trần tạo tiêm trời biết cao bao là. bộ bỏ bậc, cái rồi. mới Diệp Diệp cấp đúc đúc của c ra đều đã về sư ẩn ẩn biết rõ thành quả một tháng rưỡi của mình cũng có chút khoa trương hắn nghĩ tới nghĩ lui cho rằng có quan hệ với kinh nghiệm của chính mình chiến vương thiết kiếm vương song kiếm vương kiếm y bất ủ Kiếm kiếm diện, tam ý ý hủy diện, kiếm ý sát lục, đương ạ i kiếm ý tụ tập t nhiên một tháng giới chế tạo ra một nghìn sáu bảy trăm linh thanh bảo kiếm chủ yếu là bảo kiếm phẩm dai thấp đổi thành trung phẩm bảo kiếm đoán chừng rút ngắn lại mấy lần thượng phẩm bảo kiếm lại rút ngắn thêm mấy lần nữa bán cực phẩm bảo kiếm cũng như thế đến phẩm dai cực phẩm mấy tháng có thể chế tạo ra một thanh xem như không tệ rồi điều kiện tiên quyết là có thể chế tạo ra không đã nửa tháng trước hơn chín trăm h thanh hạ phẩm bảo kiếm một tháng sau diệp trần chế tạo hơn một hai trăm h thanh hạ phẩm bảo kiếm tổng cộng lại gần ba chuôi sử dụng hết tài liệu hạ phẩm chế tạo ra hai tám trăm tám mươi thanh hạ phẩm bảo kiếm cũng không tệ lắm nhìn từng dãy hạ phẩm bảo kiếm rậm rạp chẳng chịt bên trên nham bích núi lửa diệp trần thở ra một hơi học tập đúc kiếm có thể nói là một ngành sản xuất đốt tiền hơn một vạn tài liệu hạ phẩm là mấy ngàn vạn khối linh thạch hạ phẩm đổi thành linh thạch thượng phẩm tương đương là một vạn khối hạ phẩm tông môn tầm thường làm sao có thể tiêu hao nhiều linh thạch như vậy được cho nên dù hạ phẩm tông môn có chi thức rèn khí bồi dưỡng được hạ phẩm đoán tạo sư cũng chỉ có thể rèn ra chung đằng hạ phẩm bảo khí xa xa không thể bằng diệp trần Rốt chuẩn ụ c có đã t ể chế tạo t ra r n g p h m kiếm. bảo i h ệ tại,、diệp、Trần nhắm mắt lại cũng có thể chế tạo ra một thanh lại hạng hạ Diệp siêu phẩm ra nhắm cũng chế có bị ả o phong tạo kiếm. kiếm không Tại nói tới phẩm mức thuật, thì ít nhất cũng đạt tới mức lô hòa thuần thanh. hạ chú hòa Chuẩn cực cũng lô đăng b tốt tài liệu trung phẩm diệp trần lập tức bắt đầu chế tạo trung phẩm bảo kiếm một tuần sau thanh trung phẩm bảo kiếm đầu tiên ra lò thanh trung phẩm bảo kiếm này dài ba thước tám huyền thanh kiếm hàn quang lập lòe trên thân kiếm tràn ngập hỏa diễm tí ti hơi rót vào một chút chân nguyên kiếm quang hỏa diễm bắn r a suy suy rung động đây là hiệu quả nắm vững trụ cột thanh trung phẩm bảo kiếm này có thuộc tính hỏa phẩm chất rõ ràng không phải cấp thấp mà là trung đẳng phải biết rằng phẩm cấp thanh hạ phẩm bảo kiếm đầu tiên diệp trần chế tạo ra là cấp thấp mà chế tạo trung phẩm bảo kiếm độ khó gia tăng không chỉ gấp đôi ít ba ít nhất độ khó hơn năm lần một mình ta chế tạo bảo kiếm trong một năm chỉ sợ có thể làm bất luận tông môn kiếm phái thất phẩm nào cũng không lo không có bảo kiếm để dùng diệp trần cười cười tự nhủ thế nhưng tông môn kiếm phái thất phẩm cũng không có bán bộ vương giả cũng không có bán bộ vương giả nào lại là đúc kiếm sư truyền kỳ mộ dung khuynh thành hạ xuống từ miệng núi lửa đúng thế diệp trần gật gật đầu tông môn thất phẩm sinh ra một gã bán bộ vương giả đã là kỳ tích mà bán bộ vương giả lại là đúc kiếm sư truyền kỳ cái kia không phải là kỳ tích nữa mà là truyền kỳ bất quá quay đầu ngẫm lại chính mình tự hồ phù hợp với hai cái này không phải lưu vân tông và diệp gia là thế lực thất phẩm sao nàng tu luyện thế nào rồi diệp trần hỏi mộ dung khuynh thành nói một tuần trước ám c h i thôn phệ đã viên mãn cuối tuần này tu luyện ma lực quyền tiến triển cũng không tệ lắm ám c h i thôn phệ cũng không phải là áo nghĩa võ học đẳng cấp cao chỉ là thuộc áo nghĩa võ học đỉnh phong trung giai bất quá hắc ám áo nghĩa vốn quỷ dị bá đạo tu luyện tới viên mãn đối với tăng phúc thực lực mộ dung khuynh thành thì có tác dụng không có trọng yếu nhất là có ám c h i thôn phệ quá độ hắc ám áo nghĩa của mộ dung khuynh thành có tiến bộ rất lớn kế tiếp có thể bắt tay vào sáng tạo áo nghĩa võ học đẳng cấp cao về phẩm võ học ma lực quyền của ma tộc tiềm lực môn quyền pháp này rất lớn dưới tình huống lĩnh n g ộ sơ bộ mộ dung khuynh thành có thể kích thương hắc diệu vương có thể nghĩ một khi ma lực quyền đại thành uy lực sẽ như mạnh như thế nào chỉ sợ không kém hơn đại bộ phận áo nghĩa võ học đẳng cấp cao đồng dạng với hai tháng trước hai người trò chuyện trong chốc lát thoáng ă n ủi vuốt ve một phút Liên t á cũng h chính mình. Đạt tới linh hải cảnh, thọ phải nhập sinh tử cảnh, tức thì tuổi thọ bình thường. Chế tạo trung phẩm bảo kiếm,、so、với chế tạo hạ phẩm bảo kiếm thì vất vả nhiều hơn, hiệu ra, trung của của tiếp tục Đạt tới tuổi đạt tới tối, tiến tử tức tuổi tăng tương tạo tạo vất suất việc với đời người kiếm, với kiếm cần cuộc c làm lên năm, sớm năm, vả đương gì để bảo bảo ý so thấp hơn. Sau khi thuần thục, hơn, khi sau may ộ t thể tạo ngày cũng chỉ có thể chế r thanh trung phẩm a Cũng kiếm. m bảo là diệp trần có lòng kiên nhẫn đối lập với những đúc kiếm sư tu vi ngưng thực cảnh hoặc là bão nguyên cảnh kia hiệu suất của hắn có thể nói là kinh người tu vi cao làm chuyện gì cũng nhanh cũng như là khai phong cho trung phẩm bảo kiếm đầu cần phiền toái như vậy ngón tay g i à một vòng trên lưỡi kiếm đều sắc bén hơn so với bất cứ cái gì hạ phẩm bảo kiếm không thể chứa nạp nhiều kiếm ý uy lực tăng phúc cũng có hạn quả nhiên không giống với trung phẩm bảo kiếm không biết sau khi ta có thể chế tạo thượng đẳng hoặc là siêu hạng thượng phẩm bảo kiếm uy lực có thể đạt tới cấp bậc bán cực phẩm hay không có lẽ sẽ có kiếm y hủy diệt ngũ giai và kiếm y bất hủ tứ giai cường đại cỡ nào d ù n g nạp một tia thì có uy lực cực lớn đổi thành bán bộ vương giả khác căn bản không thể làm được điểm này bởi vì phẩm giai kiếm y bọn hắn không cao như diệp trần không có uy lực cường đại như diệp trần càng không cách nào trường tồn dù là dùng thủ đoạn đặc thù niêm phong cất vào trong kho bảo kiếm đều xa xa không thể bằng diệp trần ngược lại bởi vì trình tự làm việc nhiều cố sức nên hao tâm tổn trí lúc diệp trần chế tạo ra trung phẩm bảo kiếm có một người đang tìm bọn hắn người này không phải ai khác chính là hắc y lão giả bị huyền âm vương đánh trọng thương tại huyền âm tháp hắc y lão giả bị huyền âm vương chặt đứt một cánh tay trái tim lại bị ảnh hưởng thoáng một phút tổn thất mấy trăm năm tu vi cũng may nhân m à nhất tộc tại hỗn loạn ma hải có gia nghiệp lớn không ít thiên tài địa b ả o qua mấy tháng thời gian tu vi gần như khôi phục thực lực đạt tới thời kỳ đỉnh phong tu vi hồi phục hắc y lão giả lập tức phản hồi vùng biển bảo quang tìm kiếm tung t kiếm í c hắc y lão giả cười lạnh một tiếng hắc y lão giả nghiền nát không gian phi hành trong không gian cách mỗi mười vạn dặm sẽ ra ngoài thoáng một phút linh hồn lực vô cùng vô tận lan ra ngoài phạm vi mười vạn dặm đều dưới sự khống chế của hắn bất luận ngọn gió thổi ngọn cỏ lay nào đều không thể gạt được cảm ứng của hắn đi qua cả buổi hắc y lão giả nhíu mày chẳng lẽ bọn hắn đã cải biến phương hướng hay là một đường phi hành hướng nam không dừng lại một lần nào mỗi lần xuất hiện khoảng cách đều là m ộ ư ơ i vạn dặm so với tốc độ phi hành của bán bộ vương giả thì nhanh hơn mấy trăm lần thời gian phi hành nửa ngày tương đương với bán bộ vương giả phi hành một hai trăm n ngày tìm không ra chỉ có hai nguyên nhân một là đối phương cải biến lộ tuyến hai là đối phương đang ở phía trước ta không tin các ngươi có thể trốn đi đâu ba một tiếng hắc y lão già nghiền nát không ra lần nữa biến mất không thấy gì nữa rốt cục đã chế tạo ra một thanh siêu hạng trung phẩm bảo kiếm bên trong núi lửa diệp trần cầm một thanh bảo kiếm màu vàng cẩn thận xem xét thanh bảo kiếm này chuôi kiếm là tử kim sắc thân kiếm dài nhỏ có màu vàng kim ong ánh hai bên thân kiếm có hoa văn tinh mỹ khoách tán ra mang đến cho thanh kiếm này một tia tôn quý và lăng lệ ác liệt như đại tướng quân thân chính ra ngoài chiến trận vương khí và sát khí tràn ngập、Suy. cầm thanh kiếm diệp trần ché một kiếm lên hồ nham thạch nóng chảy đối diện tách nham hồ nóng chảy ra thành một khe rãnh sâu mấy mét rộng một xích kiếm khí vẫn không tiêu tán đi rõ ràng đánh bại nham bích núi lửa lao ra núi lửa kiếm quang lăng lệ ác liệt phẳng phất vô kiên bất tồi chuyện được đọc bởi kênh h a l a j i audio không ngoài dự liệu của ta uy lực thanh kiếm này đã tương đương với trung đẳng thượng phẩm bảo kiếm bảo kiếm màu vàng ẩn chứa kiếm y bất hủ thân kiếm so với bất luận trung phẩm bảo kiếm nào đều chắc chắn hơn rất nhiều có thể liều mạng với thượng phẩm liều với mạng bảo kế i m mà kiếm khí, tiếp ứ c thì vô k ê n bất tồi, rất tồi, k h h h á để cao cường điệu phẩm chất trung phẩm bảo kiếm tranh thủ tăng tỷ lệ chế tạo thành công siêu hạn trung phẩm bảo kiếm vượt qua ba thành trước mắt diệp trần có bốn t h a n h tỷ lệ chế tạo ra trung đẳng trung phẩm bảo kiếm ba t h a n h tỷ lệ chế tạo ra thượng đẳng trung phẩm bảo kiếm tỷ lệ chế tạo ra siêu hạng trung phẩm bảo kiếm không đến một thành đây là thanh duy nhất thành công cũng là thanh kiếm đầy ý chí của diệp trần nhất đã vậy gọi ngươi là phá quân duỗi ngón trỏ tay phải ra diệp trần khắc hai chữ cổ phá quân lên trên thân kiếm có tu vi bán bộ vương giả và hai đại kiếm ý khắc hai chữ lên thân trung phẩm bảo kiếm cũng đồng dạng với ăn cơm uống nước không cần tốn nhiều sức mà dưới sự khống chế của hắn loại khắc chế này sẽ không hư hao đến phẩm chất phá quân kiếm mà phá quân kiếm là bảo kiếm thứ nhất của hắn tiện tay ném phá quân kiếm vào trong chữ vật linh giới diệp trần tiếp tục chế tạo ra trung phẩm bảo kiếm học tập các loại trung phẩm chú kiếm thuật đã tới tình trạng lô hòa thuần thanh hắn liền có ý định ly khai khỏi đảo núi lửa với mộ dung khuynh thành dù sao cũng không thể một mực sống ở chỗ này nhưng vẫn tiếp tục học tập chú kiếm thuật thoáng cái lại hai ngày trôi qua diệp trần chế tạo thành công hai thanh siêu hạn g trung phẩm bảo kiếm tỷ lệ tiếp cận hai thành hai thanh bảo kiếm này một là thuộc tính lôi ẩn chứa kiếm ý hủy diện một là thuộc tính thủy ẩn chứa kiếm ý bất hủ uy lực đã đuổi kịp và vượt qua phá quân kiếm tức thì thuộc tính thủy hơi có phần không bằng ân vì cái gì mà ta có dự cảm bất hảo bỗng nhiên diệp trần ngẩng đầu lên bên ngoài bầu trời miệng núi lửa chỉ lớn chừng cái bồn rửa mặt mây trắng chậm rãi bay gió nhẹ thổi trên bầu trời bên ngoài mấy vạn dặm một hắc y lão giả hiện ra từ trong hư không trước sau như một phóng xuất r a linh hồn lực bao trùm phạm vi mười vạn dặm bất quá hắc y lão giả cũng không ôm hy vọng gì vô thanh vô tức linh hồn lực s ạ t qua mấy vạn dặm bên ngoài đảo núi lừa đột ngột hắc y lão giả cười lên ha h a ở trên đảo núi lừa có hai người sinh hoạt một nam một nữ không phải là diệp trần và mộ dung khuynh thành hắn đang tìm kiếm thì là ai lần này ta xem các ngươi trốn chỗ nào hắc y lão giả phá không gian ra tiến vào trong hư không không tốt là vương giả sinh tử cảnh bên trong núi lửa sắc mặt diệp trần đại biến linh hồn lực hắn cùng cấp bậc với vương giả sinh tử cảnh linh hồn lực hắc y lão g i à cảm ứng được hắn hắn cũng cảm ứng được cỗ linh hồn lực này tồn tại con mắt màu bạc trên mi tâm vừa đóng lại giờ phút này không cần vận dụng linh hồn chi nhãn người tới rõ ràng là vương giả sinh tử cảnh hơn nữa có tám phần bất thiện núi lửa bị đánh ra một cái động lớn diệp trần bay vút ra ngoài mộ dung đi mau diệp trần quát khẽ về hướng mộ dung khuynh thành cách đó không xa đi mộ dung khuynh thành thấy thần sắc diệp trần lạnh lùng như vậy giật mình trong lòng có thể làm thần sắc diệp trần kịch biến như vậy không thể nào là chuyện tốt ma khí quay cuồng một đôi cánh rơi màu đen cực lớn mở rộng ra phía sau lưng mộ dung khuynh thành thân hình lóe lên phá không mà đi diệp trần ở đằng sau nàng đi được rồi chứ phong vân đảo núi lửa biến sắc chẳng biết từ lúc nào một lồng năng lượng xoay tròn chế trụ đại bộ phận đảo núi lửa giống như đảo một cái chén lớn vậy đụng một tiếng mộ dung khuynh thành xuất ra một quyền oanh kích lên lồng năng lượng kích điểm rung động nhưng thoáng cái không cách nào phá vỡ kính hoa phá diệt xuất phá tài kiếm ra khỏi vỏ diệp trần thi triển ra sát t r i ề u ẩn giấu dụng sức oanh kích lên lồng năng lượng kính hoa phá diệt ẩn chứa không gian áo nghĩa trời sinh có đặc tính phá vỡ bình t h ư ớ n g rõ ràng làm lồng năng lượng phía trước bắt đầu vặn vẹo xuất hiện một lỗ hỏng như có như không hai người đang muốn lao ra lỗ hỏng lại có thể tìm hiểu được kiếm chiêu không gian áo nghĩa hắc y lão giả kinh hãi mặc kệ hắn có thừa nhận hay không tại phương diện áo nghĩa võ học hắn không thể sánh bằng diệp trần đáng tiếc tốn công vô ích tay phải hắc y lão giả xuất ra một chảo trên hư không lồng năng lượng đang vặn vẹo khép lại nhanh chóng ra cố dày đến ba thước nhô lên như một khối lớn diệp trần cưỡng ép kiềm chế xúc động muốn lấy thiên hạt kiếm ra hắc y lão giả tới gần cho dù có lấy thiên hạt kiếm phá vỡ lồng năng lượng thì cũng không cách nào thoát được khống chế của lão nếu đã như vậy thì còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến rồi quyết định sau nếu không một khi thiên hạt kiếm xuất thế sẽ sinh ra rất nhiều chuyện khó lường quan trọng nhất là thiên hạt kiếm so với phá tà kiếm thì chân nguyên hao phí phải hơn gấp đôi một kiếm xuất ra gần như rút sạch toàn bộ chân nguyên của hắn chẳng khác gì là tìm đường chết diệp trần xoay người lại sắc mặt âm trầm nói các hạ tìm chúng ta có chuyện gì hắc y lão giả hư không bước tới cười nói chỉ có hai việc một là mang nàng đi hai là giết ngươi ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách vận chuyển thanh liên kiếm quyết chân nguyên trong cơ thể diệp trần nhanh chóng xúc tích tới cực hạn hủy diệt kiếm hồn và bất hủ kiếm hồn liên tục rung động tựa hồ tùy thời đều có thể bay ra nghênh chiến h y lão giả là nhân ma vương chiến lực mạnh như thế nào không thể đoán được diệp trần phải đem thực lực phát huy tới cực hạn thậm chí viễn siêu cực hạn may ra mới có thể có một tia hy vọng chống lại đối phương cá chết lưới rách chỉ bằng ngươi hắc y lão già đứng ở bên ngoài mấy chục dặm khinh thường nói muội lui lại sau một chút diệp trần cảm thấy một trận chiến này khó mà tránh được trận chiến này chỉ sợ là trận chiến hung hiểm nhất từ khi hắn xuất đạo tới nay cho nên hắn nghiêng đầu qua bảo mộ dung khuynh thành lui lại phía sau hơn m ộ ư ơ i dặm để tránh cho dư âm cuộc chiến vô ý làm nàng bị thương đồng thời nếu có cơ hội nàng cũng có thể một mình chạy trốn được huynh cẩn thận mộ dung khuynh thành ngoan ngoãn lui lại phía sau nhưng nếu để cho nàng một mình chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng nhưng hiện tại nàng sẽ không làm cho diệp trần bị phân tâm ừm diệp trần gật đầu ánh mắt một lần nữa tập trung lên người hắc y lão giả xem ra n g ư ờ i sẽ không thúc thủ chịu c h ó i hắc y lão giả nói diệp trần nói diệp trần ta từ khi xuất đạo cho tới nay chưa bao giờ cam chịu thúc thủ chịu c h ó i bao giờ lần này không sau này càng không muốn giết ta thì cứ tới đi dứt lời diệp trần lấy ra mười viên thượng thanh đan ngậm trong miệng để đến thời khắc mấu chốt có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên hắc y lão giả đã nắm chắc thắng lợi trong tay nên cũng không hề ngăn cản hành động của diệp trần mà dùng thanh âm lăng lệ hỏi chuẩn bị tốt chưa tới đi chết cho ta từ khoảng cách hơn m ộ ư ơ i dặm hắc y lão giả tung một trưởng đánh về phía diệp trần một trưởng này cũng không hề thôi động áo nghĩa võ học gì mà chỉ đơn thuần là trường kình nhưng mà một trưởng bình thường của nhân ma vương đánh ra cũng vô cùng khủng bố một trưởng này vừa ra những đám mây trên bầu trời gia tốc gấp trăm lần rồi trực tiếp bị trưởng áp hủy đi hơn một nửa một trường này của hắc y lão giả khiến cho những vật thể xung quanh lập tức bị nghiền nát bay loạn khắp nơi ngay cả không khí cũng bị rút hết trở thành một vùng chân không tuyệt t ố i cùng lúc đó trên bầu trời ma khí quay cùng nhanh chóng áp xuống nếu chỉ là như vậy thì vẫn chưa thể khiến diệp trần biến sắc nhưng thứ có thể khiến hắn biến sắc chính là không gian trước mặt hắn phẳng phất như một tấm gương dạ nứt bị nghiền nát thành trăm ngàn khối so với uy lực của kính hoa phá diệt không chỉ hơn gấp đôi diệp trần quát lớn một tiếng mấy chiêu như t à n nguyệt lúc này có xuất r a cũng chỉ làm trò cười mà thôi khí lưu màu xanh lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khoách tán trong nháy mắt kiếm vực đã bao phủ phạm vi mấy trăm dặm một thanh kiếm màu xanh nhanh chóng ngưng tụ nhắm thẳng phía trước bắn đi là kiếm vực sao tâm tư hát y lão giả biến chuyển rất nhanh lão có chút kinh ngạc những sinh tử cảnh kiếm vương có được kiếm vực không quá ba người trong đó lão biết một người uy lực của kiếm vực rất lớn bao hàm công phòng nhất thể nếu là một sinh tử cảnh kiếm vương sử dụng kiếm vực bao vây lão vào trong thì lúc này ý niệm duy nhất trong đầu lão chính là chạy thật nhanh nếu chạy không thoát thì chỉ có thể nếm mùi bị kiếm vực từ từ mài mòn mà chết một điểm hy vọng sống cũng không có đáng tiếc là kiếm vực của diệp trần chỉ mới là hình thức ban đầu bản thân tu vi cũng kém lão một đại cảnh giới đừng nói là kiếm vực hình thức ban đầu cho dù diệp trần có nắm giữ kiếm vực chính thức thì lão cũng không sợ sở dĩ lão giật mình là vì diệp trần có thể nắm giữ kiếm vực quá sớm vượt quá lẽ thường chỉ có kiếm vực còn chưa đủ diệp trần xuất ra phá t à kiếm vung lên cao một chiêu kính hoa phá diệt nương theo thanh kiếm màu sáng trùng kích tới vô số âm thanh va chạm kịch liệt vang lên khoảng giữa diệp trần và hắc y lão giả phẳng phất như có thêm một đoạn tinh hà trong tinh hà kiếm quang trói loại tỏa ra hào quang trói mắt những vết cắt vừa hẹp vừa dài lại trong suốt kéo dài ra bốn phía giống như những cây thần đao vô cùng sắc bén cắt nát mọi vật trên đường đi cuối cùng sau khi tất cả khí kình tan g ã hóa thành năng lượng nguyên thủy thì chỉ còn một cái đại hắc thủ xuyên qua đám năng lượng nhiều màu sắc kia mạnh mẽ đánh lên hộ thể chân nguyên của diệp trần diệp trần há miệng phun ra một ngụ máu lớn mặc dù đã có ngụy cực phẩm bảo khí thanh đồng giáp hộ thể mà hắn vẫn không chịu nổi một kích trên lồng ngực hắn thoáng in một dấu tay cực lớn một cỗ lực lượng bảng đại từ thanh đồng giáp nhanh chóng truyền vào thân thể hắn khiến cho hắn cảm giác như lục phủ ngũ tạng điều nát bấy lồng ngực cơ hồ như bị đánh lõm vào lồi ra phía sau lưng quá mạnh diệp trần có thể không chết một là nhờ có thanh đồng giáp hai là bên ngoài tầng da thịt còn có một tầng long cốt phòng ngự ba là hắn tu luyện bất tử thân sinh mệnh lực cường ngạnh mặc dù như vậy đã đem một trưởng vừa rồi của hắc y lão giả làm suy yếu đi nhưng vẫn khiến cho hắn thiếu chút nữa phân thây rồi sự cường đại của nhân ma vương diệp trần cuối cùng cũng đã kiến thức được tranh lệch giữa hai người không thể dùng lời nào mà nói được hoàn toàn không cùng một cấp độ nuốt một viên thượng thanh đan vào diệp trần lại từ trong chữ vật linh giới lấy ra một viên thượng phẩm đan dược hồi phục nguyên khí nhét vào miệng rồi lập tức nuốt xuống không thể nào sao lại không đánh chết hắn hắc y lão giả cảm thấy rất ngoài ý muốn sinh tử cảnh vương giả mạnh như thế nào ít nhất cũng có năng lực xuyên t o a không gian một trưởng vừa rồi của lão tuy đã bị kính hoa phá diệt của diệp trần triệt tiêu không ít nhưng uy lực còn sót lại vẫn dư sức giết chết một bán bộ vương giả tối cường giả cho dù đối phương có mặc ngụy cực phẩm bảo giáp cũng không tránh được hừ xem ra ta đã xem thường ngươi hắc y lão g i ả chắp tay đứng giữa hư không trong mắt lão nhiều thêm một phần ngưng trọng nếu cho diệp trần thêm một thời gian nữa tiến vào sinh tử cảnh thì tuyệt đối sẽ là một địch nhân vô cùng đáng sợ nếu đã là địch nhân thì phải diệt trừ ngay tức khắc nếu để cho đối phương tiếp tục phát triển thì hậu quả khó lường thân thể diệp trần khuỵ xuống tinh thân uể oải khí tức mệt mỏi phảng phất như một cây nến cạn lung lay trước gió tùy thời đều có thể bị dập tắt. Bất quá, ánh mắt của diệp Trần vẫn thập ánh phần sáng người, chăm chú nhìn H.I. ngời, Diệp đều quá, có của bị dập sáng vẫn vào y. Lão giả. lúc này trong cơ thể hắn dược lực đang không ngừng hóa thành nguyên khí sôi trào dưới sự vận chuyển của bất tử thân nhanh chóng chữa trị cho cơ thể khôi phục sinh cơ chỉ thoáng cái khí tức của diệp trần lại tăng lên khôi phục lại trạng thái toàn thịnh khiến cho hắc y lão giả biến sắc lão nhìn thấy cái gì là một bán bộ vương giả lĩnh ngộ được bất tử thân đây chính là năng lực chỉ có sinh tử cảnh vương giả mới có được mà một trong những đặc điểm của sinh tử cảnh vương giả không đúng còn chưa đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh bất tử thân của h y lão giả là đoạn chi trọng sinh tự nhiên có thể nhìn ra cấp độ bất tử thân của diệp trần có tốc độ khôi phục xa xa còn chưa đạt tới đoạn chi trọng sinh tuy nhiên cũng không thể khinh thường được dù sao vừa rồi diệp trần vừa mới trọng thương nặng mà thoáng cái đã khôi phục lại rồi để ta xem ngươi còn có thể chống đỡ được mấy trường Vẫn võ vươn không dùng nghĩa muốn học, H.I. phải giả áo lão tay ra đột á n h tiếp m t r ư ở nhiên g về p í a d ệ tuyệt Diệp Diệp hiện p phục Trần. tin một trưởng thể Trần chết. Trần toàn thịnh mà còn bị lão đánh cho trọng thương nặng. Như vậy thì hiện tại còn chưa khôi phục hoàn toàn thì thế nào? Ma lực quyền. Đột này Ngay còn còn đánh nặng, như còn hoàn nào? quyền. n Lão lúc lão lực vào cho đối khôi i chắc có chỗ chưa h mà Ma đưa vậy bị hai cánh rơi sau lưng mộ dung khuynh thành tỏa ra hắc sắc quang mang rồi đập mạnh một cái tốc độ của nàng bạo tăng tới cực hạn chưa tới một phần trăm cái nháy mắt nàng đã vọt tới trên đầu hắc y lão giả một quyền mạnh mẽ đánh xuống một quyền này không khác gì một cái tiểu hắc sắc thái dương vô kiên bất tồi không biết là hắc y lão giả phản ứng không kịp hay là không quan tâm tới công kích của mộ dung khuynh thành mà hắn tùy ý để cho một quyền của nàng đánh tới khi quyền kình tới cách lão khoảng ba thước thì một tầng hắc chứng hiện lên ngăn trở khiến cho kình khí hung mãnh của mộ dung khuynh thành bị đẩy ngược lên không trung ba tầng hắc chứng bị nghiền nát mộ dung khuynh thành cũng bị đánh bay ra xa hắc y lão giả cười nói không hổ là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch bí mật trên người rất nhiều một quyền này của ngươi ẩn chứa ma lực vương cấp chưa thuần túy nếu không cũng không có khả năng đánh nát bình chướng chân nguyên của ta cũng tốt tiềm lực của ngươi càng lớn thì bí mật càng nhiều đối với nhân ma tộc chúng ta càng thêm hữu ích ngay cả một quyền ẩn chứa ma lực tinh hoa cũng không thể đụng tới lão ta sao trên mặt mộ dung khuynh thành hiện lên vẻ đ á n g chát ma lực tinh hoa trong cơ thể nàng có độ thuần khiết tương đương với ma lực vương cấp mà theo nàng tiến vào bán bộ vương giả thì ma lực tinh hoa mặc dù bị pha loãng cũng tiếp cận tới ma lực vương cấp phối hợp thêm ma lực quyền thì nàng vốn tưởng rằng có thể thoáng uy hiếp hắc y lão giả một chút nhưng không ngờ đối phương quá cường đại hoàn toàn vượt qua dự kiến của nàng hoặc có thể nói nàng chưa bao giờ chính thức kiến giải sự cường đại của sinh tử cảnh vương giả cho nên trong lòng chỉ có một cái phán định mà thôi lục hợp phong thiên trận thu liễm bộ g á n g tươi cười lại hắc y lão gia đưa tay ném sáu khối thủy tinh trụ tới trước thủy tinh trụ xuyên thẳng qua hư không bao bọc bốn phía mộ dung khuynh thành chỉ sau một tích tắt những thủy tinh trụ này tỏa ra một màn sáng nối tiếp nhau tạo thành một cái không gian phong bế bằng thủy tinh nhốt mộ dung khuynh thành vào đó n g ư ờ i ở trong đó suy nghĩ cho tốt đi đợi khi ta giết hắn xong sẽ mang ngươi trở về hắc y lão giả không hề nhìn mộ dung khuynh thành nữa mà đưa tầm mắt về phía diệp trần thương thế của diệp trần lúc này đã hoàn toàn khôi phục khí tức bạo tăng một năm trước bất tử thân của hắn đã ẩn ẩn chạm tới giai đoạn thứ hai là đoạn chi trọng sinh tốc độ khôi phục vượt xa lúc trước một trưởng vừa rồi của hắc y lão giả tuy khiến hắn bị thương rất nặng nhưng chỉ cần không phá nát thân thể hắn thì hắn vẫn có thể khôi phục rất nhanh đương nhiên sơ cấp bất tử thân cũng có cực hạn hắn không dám khẳng định bản thân có thể thừa nhận được mấy lần trọng kích như vậy nói không chừng chỉ thêm một kích nữa là thân thể hắn sẽ sụp đổ không thể bị kích chúng lần nữa diệp trần liếc mắt nhìn mộ dung k u y n thành đang bị nhốt trong không gian thủy tinh ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết chữ vật linh giới của hắn lóe lên một thanh tuyệt thế hảo kiếm hung uy cùng mãnh xuất hiện trong tay diệp trần kiếm chưa xuất khỏi vỏ mà kiếm khí sát phạt thiên hạ đã tỏa ra bát phương cầm thiên hạt kiếm trong tay khí thế của diệp trần một lần nữa tăng mạnh phẳng phất như chưa từng có trước nay giờ khắc này hắn ẩn ẩn đã có tư thái có thể chống lại được hắc y lão giả rồi bị luồng kiếm khí vô hình hữu chất kia trùng kích lên người khiến cho đồng tử của hắc y lão giả có rút lại thành hai điểm cực nhỏ Cực phẩm bảo kiếm. Đúng là cực phẩm bảo kiếm. Chỉ có cực phẩm phẩm phẩm kiếm, kiếm. kiếm mới bảo bảo bảo đúng là uy t h như vậy, mà đây cũng không ế cũng vậy, đây mà p h ả i là cực phẩm bảo kiếm bình、thường. kiếm bảo tim h ư ờ n g k ế k hắc í không mãnh như ngờ lại liệt y lão giả đập nhanh lên tuy hắn không cần kiếm nhưng cũng không ngại lấy thêm một thanh bảo kiếm để dự phòng một thủ đoạn công kích khác lui lại một bước nếu hắn có thể thu được thanh cực phẩm bảo kiếm này thì cũng có thể giao dịch với sinh tử cảnh vương giả khác đổi lấy thứ mình cần tiểu tử thanh kiếm đó giao cho ta thì ngươi còn thể được toàn thây hắc y lão già hít một hơi thật sâu âm t r ầ m nói muốn có nó trước hết phải hỏi y nó đã diệp trần dùng hai tay nâng kiếm lên cao một luồng tử sắc quang hoa cũng theo đó dâng lên hư không quanh hắn bao phủ trong tử quang ngưng kết thành vô số tinh hạt màu tím những tinh hạt này mặc dù phần lớn là màu tím nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy có những màu khác x e n lẫn vào như tím vàng tím lục tím kim sắc rõ ràng là những thiên địa nguyên khí thuộc tính khác nhau bị kết tinh lại mà thành là tử tinh thiết một trong thập đại kỳ thiết thấy chỗ đặc dị của thiên hạt kiếm hắc y lão giả càng thêm quyết tâm muốn có được nó tử tinh thiết là loại vật liệu rất hy hữu một thanh cực phẩm bảo kiếm ẩn chứa tử tinh thiết ít nhất cũng đã tự nâng giá trị của nó lên thêm ba thành buông tay cho ta thân hình hắc y lão giả như quỷ mị nhanh chóng tới gần diệp trần hai tay lao hiện ra vẻ sáng bóng như kim loại muốn trực tiếp đoạt lấy thiên hạt kiếm trên tay diệp trần tốc độ của hắc y lão giả quá nhanh nên diệp trần dứt khoát nhắm mắt lại dựa vào linh hồn lực và trực giác vung một kiếm chém tới giao kích với đối phương một chiêu linh tây nhất kiếm thiên hạt kiếm rõ ràng chém trúng vật thể nào đó nhưng cùng lúc đó một cổ đại lực bằng bạc xuyên thấu qua thiên hạt kiếm truyền vào cơ thể diệp trần diệp trần và cả thiên hạt kiếm đồng thời bị đánh bay ngược ra sau bay theo phía trước người hắn chính là sóng sung kích của một cái quyền kình màu tím đen hắc y lão giả vẫn đứng yên tại chỗ bất động không hề bị đánh n u ô i lại nhưng trên bàn tay của lão lại nhiều thêm một vết máu nhàn nhạt, nhạt bề ngoài Của vết t h ư ơ nếu g tầng còn có một tầng tinh một i h p n m à t í như đang đang lan ra bao cả cánh tay, của cánh ngay cả huyết dịch bên trong cũng đang dần bị kết tinh lại. Y. Lão giả quán chân nguyên mạnh mẽ tập trung, lên bàn tay bức nát đám kết tinh kia, rồi liếm môi nói. giả lão, lại. lão liếm trùm bị huyết kết tập tay kết kết tinh thật mẽ đám cả cả dịch chú bức lực H.I. kia, rồi môi Năng ờ n ràng sinh Nếu như g đại, đối hiếp với rõ ra có chút thể một ta. uy diệp trần không phải là bán bộ vương giả trung giai mà có thực sinh tử huyền quan đệ nhất trọng hoặc đệ nhị trọng thì hắc y lão giả cũng khó có thể đơn giản b ứ c được lực lượng kết tinh của thiên hạt kiếm ra ngoài như vậy cổ lực lượng này rất quỷ dị tựa hồ bất cứ thứ gì đều có thể kết tinh được diệp trần bị đánh bay ngược ra sau hai cánh tay vô cùng đau đớn thực lực của nhân ma vương quá cường hãn mặc dù đã có thiên hạt kiếm ngăn cách mà vẫn khiến cho hai cánh tay của hắn chịu áp lực thật lớn nếu đổi thành phá tà kiếm thì chỉ sợ hai cánh tay của hắn đã gãy nát rồi đang tiếc bảo kiếm như thế nhưng người lại không xứng hắc y lão giả một lần nữa đánh tới lần này thân pháp của lão còn quỷ mị hơn lúc trước giống như một cái bóng ảnh lập lòe trong hư không vậy mà lần này lão cũng không cứng đối cứng muốn trực tiếp đánh chết diệp trần nữa tựa hồ như muốn trước hết đoạt lấy thiên hạt kiếm rồi giết người sau hoặc cũng có thể là lão mang tâm tư muốn v ư n chuột một thành m ư ờ i m ộ ư ờ i thành trăm trăm thành ngàn trong hư không khắp nơi đều là thân ảnh của hắc y lão giả liên tục lập lòe bất định ngay cả thiên không cũng bị những thân ảnh của lão ảnh hưởng trở nên tối đen lại giúp lão càng dễ dàng di động hơn linh hồng nhãn mở linh hồn lực của diệp trần đã không theo kịp tiết tấu của hắc y lão giả trong cảm ứng của hắn khắp nơi đều là hắc y lão giả đang tràn ngập hàn ý tập trung vào hắn một con mắt màu bạc đột nhiên xuất hiện ở mi tâm diệp trần đồng thời hai mắt của hắn cũng nhắm lại trong thế giới màu bạc này tốc độ của hắc y lão giả liền chậm lại càng lúc càng chậm rốt cuộc đạt tới trình độ diệp trần có thể phản ứng được giờ khắc này diệp trần quả thật giống như đang xem phim vậy nhưng người trong phim lần này tùy thời đều có thể đưa hắn vào chỗ chết ồ、oh, lại có năng lực mới hắc y lão giả đã thấy được quá nhiều kỳ tích trên người diệp trần kiếm vực thiên hạt kiếm linh hồn nhãn lão rất muốn biết tại lúc diệp trần gặp phải tuyệt cảnh thì còn có thể xuất ra thêm con át chủ bài nào nữa không đây cũng là một phần nguyên nhân vì sao lão không lập tức muốn giết chết diệp trần bởi vì trong mắt lão thiên hạt kiếm đã là vật trong lòng bàn tay rồi mà con cá đã nằm trên thớt như diệp trần còn có thể làm gì được nữa vô t h a n h vô tức hắc y lão giả đã xuất hiện trước mặt diệp trần một chảo đánh ra ta đang đợi người tới đây tốc độ ra chiêu của diệp trần tuy không nhanh bằng đối phương nhưng do đã mở linh hồn nhãn nên hắn đã thấy rõ từng động tác của đối phương một khi đối phương tới gần thì hắn đã có chuẩn bị sẵn sàng một kiếm chém tới một kiếm này chính là một chiêu tàn nguyệt dùng thiên hạt kiếm thi triển ra một lưỡi kiếm hình trăng lưỡi liềm màu tím đen mặt ngoài còn có một tầng thủy tinh mỏng nhanh chóng kích lên bàn tay của hãy lão giả đại lượng tinh thể màu tím bộc phát ra giống như một chàng pháo hoa thuần tử sắc nở rộ vậy ở trong màn pháo hoa màu tím này hai người nhanh chóng lui ngược ra sau phu liên tục thở hồng hộc diệp trần vội vàng nuốt xuống ba viên thượng thanh đan từ lúc giao chiến tới bây giờ diệp trần đã liên tục dùng tám viên thượng thanh đan hiện tại chỉ còn có hai viên đây cũng là lý do vì sao hắn có thể liên tục hai lần thúc giục thiên hạt kiếm cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng khôi phục con mắt màu bạc dọc theo mi tâm của diệp trần gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc y lão giả không dám có chút buông l ò n g nào hơn mười dặm bên ngoài hộ thể chân nguyên của hắc y lão giả hơn một nửa đã bị kết tinh hai cánh tay của lão cũng bị một tầng tinh thể màu tím bao phủ kèm theo lực sát thương kinh người cho dù lão thân là nhân ma vương cũng chịu không ít ảnh hưởng đúng là một thanh cực phẩm bảo kiếm cường đại hắc y lão giả tựa hồ như không thèm để ý tới những tinh thể bám trên người thân thể lão chấn động một cái chấn đám tinh thể nát bấy lực lượng kết tinh căn bản không thể xâm nhập vào trong cơ thể lão chút nào đây là chính là sự tranh lệch về tu vi không cách nào đền bù được ngay cả c ự c phẩm bảo kiếm cũng không thể vẫn không được sao diệp trần nhíu mày lại đây là lần đầu tiên hắn có một trận chiến không có chút hy vọng nào như thế này cho dù lúc trước khi còn ở bão nguyên cảnh gặp d ự c kim hoàng đạo nhân của huyền không sơn hắn cũng không hề có cảm giác tuyệt vọng cảm giác tuyệt vọng này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chiến y khi chiến đấu cho dù không có hy vọng thì ta cũng phải tạo ra hy vọng nhanh chóng chém đứt những cảm xúc tuyệt vọng trong lòng ánh mắt d i ệ p trần càng thêm lăng lệ phẳng phất như bản thân hắn đã đột phá một cái giới hạn nào đó để tiến thêm một bước đạt tới một đỉnh cao mới còn chưa mất hy vọng cũng tốt nếu mất hy vọng quá sớm thì cũng không thú vị gì hắc y lão giả là một nhân ma vương việc giết một cường giả cảnh giới thấp hơn đối với lão cũng không vui vẻ gì bởi vì khi giết một con kiến hôi thì ai sẽ để ý vui hay không vui c h ứ nhưng nếu con kiến hôi kia hết sức kỳ lạ thì nếu thoáng cái đã giết chết đi cũng không thú vị lắm kính hoa phá diệt ngay khi hắc y lão giả lên tiếng thì diệp trần đã chủ động ra tay một kiếm xuất ra hư không lập tức bị phủ lên một tầng màu tím kịch liệt vạn vẹo nhanh chóng lan tới chỗ hắc y lão giả chỉ sau một sát na hắc y lão giả p h ẳ n g phất như lạc vào một thế giới khác nếu như nói kính hoa phá diệt lúc trước như một tấm gương thì lần này dùng thiên hạt kiếm thi triển ra lại giống như một mảnh tinh mạc màu tím cực lớn toái diệp trần khẽ quát một tiếng toàn thân chân nguyên đều bị thiên hạt kiếm rút sạch một tiếng phanh Cực lớn văng lên, tinh mạc màu tím lập tức cũng lớn lên, lập Lão văng tinh nghiền nát, y. Lão già ở bên trong đó cũng vỡ thành ngàn vạn vỡ Giả tím H.I. màu bị ở đó không ố bốn i tiêu tán phương. h k đúng sau khi nuốt luôn hai viên thượng thanh đan cuối cùng diệp trần phi tốc lui lại phía sau chỉ một sát na sau đó chỗ diệp trần vừa đứng lức trước lập tức bị lõm xuống một mảng lớn không gian bị phá ra một cái đại động những vết rách không gian cũng từ trong cái đại động đó lan ra ngoài chẳng biết từ lúc nào hắc y lão giả đã thoát khỏi kính hoa phá diệt tới gần chỗ diệp trần đứng công kích nếu ngươi là một thành viên của nhân ma tộc chúng ta thì tốt rồi nói thật hắc y lão giả chưa bao giờ gặp được thiên tài nào ưu tú như diệp trần bất kể là áo nghĩa võ học ý chí kiếm đạo năng lực thiên phú kỹ xảo chiến đấu lực phản ứng đều rất mạnh hai tên hoàn mỹ nhân ma huyết mạch trong tộc của lão tuy cũng ưu tú nhưng đó là nhờ có huyết mạch mà ưu tú xét về ngộ tính thì xa xa không b ị kịp diệp trần kính hoa phá diệt không thể tập trung vào lão được ở xa xa sắc mặt của diệp trần cực kỳ khó coi rất hiển nhiên một màn vừa rồi chỉ là ảo giác hắc y lão giả căn bản không bị nhốt trong tinh mạc có lẽ một tích tắc trước đó lão đã phá toái hư không chui vào trong hư không rồi tuy có thiên hạt kiếm tăng phúc kính hoa phá diệt cũng có thể ảnh hưởng tới trong hư không nhưng không mạnh lắm không làm gì được hắc y lão giả cả có thể nói sinh tử cảnh vương giả tranh lệch với bán bộ vương giả không chỉ là tu vi mà lớn nhất chính là khả năng phá toái hư không đáng tiếc đáng tiếc ngươi không phải người của tộc ta thần sắc của hắc y lão giả đột nhiên trầm xuống sát cơ mãnh liệt giờ khắc này lão đã quyết định giết diệp trần bởi vì đối phương căn bản đã không còn khả năng có thêm át chủ bài nào nữa thấy hắc y lão giả dâng lên sát khí mãnh liệt thần sắc của diệp trần lại quỷ dị giãn ra chân nguyên trong cơ thể dưới d ự c lực của hai viên thượng thanh đan đã khôi phục được bảy tám phần sau đó diệp trần lại khai mở long thần huân chương đại lượng chân nguyên ập vào trong cơ thể kéo chân nguyên hắn khôi phục tới chín thành ta xác thực không thắng được ngươi nhưng nó có thể truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé chữ vật linh giới trong tay trái diệp trần lóe lên một cuốn tranh thủy mặc hiện ra đón gió bay phất phơ đây là hắc y lão già tập trung nhìn về bức tranh thủy mặc trong tay diệp trần đây là một vọng viễn đồ trong tranh có một người đang đứng trên đỉnh núi nhìn về phương xa mặc dù không thấy được mặt nhưng chỉ một bóng lưng cũng đã khiến cho người ta có cảm giác thật hùng vĩ mà phiêu giật giơ bức tranh thủy mặc lên cao diệp trần vận chuyển chân nguyên nhanh chóng rót vào trong đó một màn kỳ dị xảy ra theo chân nguyên của diệp trần rót vào bức tranh thủy mặc như sống lại đỉnh núi hóa thành thực chất bóng lưng trong tranh tựa hồ như đang vung tay áo từ bên trong bức tranh được thổi ra bên ngoài bóng lưng xoay người lại khuôn mặt mơ hồ nhưng đôi mắt lại tỏa sáng tựa như có thể xem thấu cả thế giới nhìn thẳng lên người hắc y lão giả thùm thụp hắc y lão giả giật mình không thôi Chỉ một á người h h mắt của đối p ư ơ n xuyên thấu qua trên tranh n bức rơi vào g mang bức tranh này ra thì nguy cơ di tích chân thủy cung sau này ngươi phải đi hóa giải mặc dù ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắc y lão giả nhưng người trong tranh lại nói với diệp trần diệp trần hít sâu một hơi hỏi tiền bối nguy cơ di tích chân thủy cung là cái gì là người chết phục sinh sao nếu đơn giản như thế thì tốt rồi người trong tranh cảm thán một tiếng tiền bối là ai diệp trần cả gan hỏi nguyên thương hải nguyên thương hải cái tên này sao nghe quen như vậy trên mặt hắc y lão giả lộ vẻ suy tư rồi bỗng nhiên c h u y ể n thành kịch biến cả kinh kêu lên nguyên hoàng nguyên thương hải ngươi là nguyên hoàng nguyên hoàng diệp trần cũng kinh sợ vết ấn ký cuối cùng trên tấm đế ngấn bia ở chân linh đại lục chính là của nguyên hoàng nguyên hoàng trời sinh pháp thể chân nguyên có thể nói là vô cùng vô tận nếu như người trong tranh thật sự là nguyên hoàng vậy thì quá khó tin người trong tranh cười nhạt một tiếng nói nguyên lai、like、vẫn còn có người nhớ rõ tên của ta người trong tranh nói như vậy thì chẳng khác nào đã thừa nhận hắn đúng là vị phong đế vương giả cuối cùng trên chân linh đại lục có thể lưu lại ấn ký trên đế ấn bia nguyên hoàng tiền bối yên tâm nếu có năng lực diệp trần nguyện ý đi hóa giải cái nguy cơ di tích chân thủy cung kia nếu không đủ năng lực thì xem như tiền bối nhìn lầm người diệp trần trịnh trọng nói nhìn lầm người ngươi ngược lại rất thành thật nguyên hoàng cười nói sắc mặt hắc y lão giả biến đổi mấy lần cuối cùng thần sắc dữ tợn nói cho dù ngươi là nguyên hoàng thì thế nào nguyên hoàng chính thức đã chết ngươi chẳng qua chỉ là một đạo hình ảnh tàn lưu lại của hắn mà thôi ngươi cho rằng bằng vào một cái hình chiếu của ngươi mà có thể chiến thắng ta sao thử xem chẳng phải sẽ biết sao nguyên hoàng bước một bước phóng ra khỏi bức tranh xuất hiện trong thế giới thực vết thủy mặc trên người hắn dần dần nhạt đi nhìn lại không có khác gì một chân thân duy chỉ có khi dùng linh hồn lực cảm ứng mới có thể phát hiện khối thân thể này có chút mơ hồ hư ảo không chân thật mà thôi thử thì thử xem ta đánh bại ngươi thế nào m a ngấn diệt lúc chiến đấu với diệp trần hắc y lão giả không có thi triển ra áo nghĩa võ học nhưng với hình ảnh của nguyên hoàng thì bất đồng trước khi không biết được thực lực rõ ràng của đối phương hắc y lão giả vẫn cẩn thận một chút nếu không người bị thiệt chỉ có thể là lão một trường xuất r a trong hư không lập tức hiện ra một đạo hắc ám liệt ngân giống như một cái lạc ấn muốn khắc lên hình chiếu của nguyên hoàng vô cùng bá đạo cường thế không cách nào né tránh trong mắt diệp trần híp lại nếu vừa rồi hắc y lão giả sử dụng áo nghĩa võ học thì cho dù hắn có thiên hạt kiếm cũng không thể nào ngăn chặn được tranh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn áo nghĩa quá thấp hình chiếu nguyên hoàng lắc đầu điểm một ngón tay lên đạo hắc ám liệt ngân sau đó tùy ý vạch một vòng tròn đạo hắc ám liệt ngân lập tức tan vỡ phẳng phất như chưa từng tồn tại khốn kiếp ma đạo trường hà hắc y lão giả giống lớn một tiếng chân nguyên thúc d ụ c tới cực hạn quanh thân lão bắn ra hắc sắc quang mang trói mắt hay tay lão duỗi ra đẩy mạnh về phía hình chiếu của nguyên hoàng phẳng phất như muốn ngạnh sinh chùi đi hình chiếu của nguyên hoàng vậy võ học của ma tộc sao nhìn dòng sông màu đen sền sệt nhanh chóng lao tới kia hình chiếu nguyên hoàng vẫn lộ ra biểu hiện lạnh nhạt một quyền đơn giản đánh ra dòng sông màu đen lập tức bạo liệt bắn ra vô số giọt nước màu đen giống như không gian ở giữa hai người đột nhiên xuất hiện một đoàn suối phun trào vậy một quyền này của hình chiếu nguyên hoàng đã đạt tới trình độ vang dội cổ kim không thể nào chỉ là một cái hình chiếu làm sao có thể mạnh như vậy hắc y lão giả bị chấn bay ngược ra sau hơn mười dặm mới có thể dừng lại người quá yếu võ học cấp thấp võ đạo ý chí cấp thấp đây là trình độ của sinh tử cảnh vương giả hiện nay sao hình chiếu nguyên hoàng chắp tay đứng tại chỗ t h ẳ n g nhiên nói đừng quá kiêu ngạo thời đại thuộc về ngươi sớm đã qua rồi hắc y lão giả t ó c tai rối mù trên hai tay lão hiện ra những đường vân màu đen trông rất quỷ dị nhanh chóng bao trùm cả bàn tay theo những đường hắc vân này thành hình thì khí thế của lão càng cao thêm chân nguyên chấn động vô cùng khủng bố làm cho cả không gian như lắc lư xuất hiện từng vết rách dài rộng ồ、oh, người đã đem cực phẩm thủ sáo luyện nhập vào trong cơ thể xem như cũng được hình chiếu nguyên hoàng khẽ nhíu mày rồi gật gật đầu nói đi chết đi hắc y lão g i ả lúc này đã mặc kệ đối phương là ai chỉ cần là người ngăn cản lão đều phải chết một trường xuất r a một đạo hắc ám liệt ngân càng thêm thâm thúy nhanh chóng kích tới hình chiếu của nguyên hoàng hình chiếu của nguyên hoàng mặt không đổi sắc thân hình nhoáng một cái phảng phất như đã biến mất khỏi không gian đột ngột xuất hiện ở phía sau hơn m ộ ư ơ i dặm đạo hắc ám liệt ngân kia không thể khắc ấn lên hình chiếu nguyên hoàng nên chỉ có thể lạc ấn tại trong hư không thật lâu không tiêu tán thủ đoạn này thân pháp này diệp trần là lần đầu tiên chứng kiến hai đại sinh t ử cảnh vương giả giao thủ với nhau thủ đoạn của hắc y lão giả làm hắn rất khiếp sợ rõ ràng có thể lưu ấn ký trong hư không thật lâu không tán nếu cái này mà khắc lên trên người thì không phải cũng không cách nào khép lại bị tra tấn dày vò liên tục sao mà thân pháp của nguyên hoàng càng thêm thần bí khó lường hắn di động giống như đã bỏ qua lực cản không gian làm cho hắc y lão giả không cách nào khóa chặt hắn được hắc y lão giả so với diệp trần còn khiếp sợ hơn trăm lần sự cường đại của ma ngấn diệt ở đây lão là người rõ ràng nhất loại thủ đoạn này chỉ có thể ngạnh kháng chứ không cách nào né tránh được bởi vì đạo hắc ám liệt ngân kia đã tập trung vào khí t ứ c sinh m ệ n h của ngươi đến chết không thôi cho dù ngươi có trốn trong hư không cũng không được lúc trước hình chiếu của nguyên hoàng có thể dùng một ngón tay phá đi hắc ám liệt ngân lão còn có thể chấp nhận được bởi vì ma ngấn diệt đúng là có thể phá hủy được nhưng lần này hình chiếu của nguyên hoàng lại có thể tránh né khiến cho ma ngấn diệt mất đi mục tiêu phải lạc ấn trong hư không thân thể này của ta năng lượng có hạn không dây dưa với ngươi nữa kiếm, khoảng chiếu cái, đến. dặm một Hình Nguyên Hoàng từ khoảng cách hơn cách vẫy tay từ phá ta kiếm ở bên hông diệp Trần Diệp tự điệp ộ n g ra k h ỏ võ bay thẳng vào bay tay thẳng hắn, mà d i trần ngay cả phản ứng cũng cả khó ô n Trần g kịp. kiếm. k Phá Diệp h ta hiểu theo lý thì thiên hạt kiếm so với phá ta kiếm cường đại hơn nếu hình chiếu của nguyên hoàng cầm thiên hạt kiếm chém giết hắc y lão giả sẽ không cần tốn bao nhiêu sức lực hình chiếu nguyên hoàng tự hồ biết rõ tâm tư của diệp trần nói phá ta kiếm ẩn chứa phá ta chi lực chuyên nhằm vào nhân ma tộc mà thanh cực phẩm bảo kiếm kia của ngươi tiêu hao quá nhiều chân nguyên dùng thân thể hiện tại của ta không cách nào thừa nhận quá nhiều tiêu hao hơn nữa đối với ta thì phá t à kiếm đủ dùng rồi thì ra là vậy diệp trần g ậ t gật đầu hình chiếu của nguyên hoàng dù sao cũng không phải là bản thân nguyên hoàng không thể có được chân nguyên vô cùng vô tận năng lượng chỉ có hạn cho nên nếu có thể ít tiêu hao bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu hư nguyên chảm cầm phá t à kiếm trong tay ánh mắt của hình chiếu nguyên hoàng thoáng trở nên lăng lệ một tay đơn giản vung kiếm lên phá t ạ kiếm kích phát ra một đạo kiếm khí như vô hình chém mạnh tới h y lão giả h y lão giả hét lớn một tiếng lão rõ ràng không cảm ứng được q u ỹ tích của một kiếm này nhưng trực giác cho lão biết nếu bị trúng một kiếm này tuyệt đối là cử tử nhất sinh ma t h i ể m thân thể lão trở nên lập lòe phóng vụt đi vô hình kiếm khí trên lên thân thể hư ảo của h y lão giả nhìn như thất bại nhưng diệp trần biết là không phải như vậy bởi vì có huyết thủy bắn ra còn ẩn ẩn có một tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra quả nhiên thân thể hư ảo tan vỡ một cánh tay thật từ chỗ đó rơi xuống bị kiếm khí nghiền thành huyết vụ rồi hóa thành hư vô ở cách đó một khoảng xa thân hình hắc y lão giả hiện ra sắc mặt lão tái nhợt cánh tay phải dĩ nhiên đã cụt vì sao vì sao ta vẫn bị chém chúng thần sắc của lão lúc này đầy kinh hãi ma thiểm cũng là võ học ma tộc võ học của ma tộc tuy không cần lĩnh ngộ áo nghĩa nhưng trên thực tế ma thiểm lại có ẩn chứa không gian lực chỉ có điều là bất đồng hình thức với không gian áo nghĩa mà thôi bản chất không có gì khác nhau vốn tưởng rằng thi triển ma thiểm là có thể tránh được nhưng nào ngờ lão vẫn bị chém đứt một cánh tay phải hình chiếu nguyên hoàng nói vận khí của ngươi không tệ thực lực hiện tại của ta so với chân thân của ta tranh lệch quá nhiều hơn nữa hư nguyên chảm là một chiêu yếu nhất của ta những võ học khác quá tiêu hao năng lượng diệp trần trợn mắt há mồm thực lực của hình chiếu nguyên hoàng khẳng định xa xa không bằng được chân thân Tranh rất lớn, hư nguyên chảm lại là một yếu nhất thân một trước của lớn, nguyên hắn nhưng nhân vương, hắn vẫn lệch hư chảm chiêu hắc chịu lại là là, lão là giả yếu vậy y mà ma mặt dù ở không nổi một k í c hắc bởi Bất đại tới di ngươi, diệt,、hình、chiếu của hai kiếm vậy vùng nguyên thấy này, nguyên có chân cường mức tích của của chém thể thân ta thứ ta hoàng nhìn hình hoàng phá Không, h đoán đã động nào. quá, nên lần lần lên quỹ ra. y lão giả hoảng sợ trốn nhanh vào trong hư không mà chạy thục mạng nhưng dưới sự truy kích của hư nguyên c h ả m không gian giới tuyến trở nên trong suốt diệp trần có thể nhìn rõ được hắc y lão già đang chạy thục mạng trong hư không vô cùng chật vật thần sắc hoảng sợ uy phong thật lớn không hồ là nguyên hoàng một thời hô phong hoán vũ đúng lúc này trong hư không đột nhiên rơi xuống vô số cánh hoa màu đen những cánh hoa này chỉ cỡ một cái đồng tiền hoa văn rõ ràng tính chất nhu hòa so với những cánh hoa bình thường không khác gì nhau số lượng cánh hoa rất nhiều phảng phất như vô cùng vô tận p h ủ khắp không gian như hoa vũ những cánh hoa này cũng bỏ qua không gian giới tuyến sau khi xuất hiện liền tiếp tục rơi xuống trong nháy mắt chạm đất lập tức biến mất sau lưng hắc y lão giả là nơi tập trung nhiều cánh hoa nhất đột nhiên một hắc y nữ tử hoa lệ xinh đẹp xuất hiện nơi đó nữ tử này dáng người cao gầy hai con người là màu đỏ nhạt bộ ngực cao ngất tăng một phần thì dư mà giảm một phần thì thiếu rất vừa vặn cân xứng tay phải nàng khẽ vẫy một cái một cổ lực lượng vô hình chấn động chém ra vô hình kiếm khí lập tức tiêu thất trong hư không đại tộc trưởng nghe thanh âm của nữ tử này thần kinh đang căng cứng của hắc y lão giả thả l ò n g xuống trên mặt liền lộ vẻ may mắn rồi nhanh chóng xoay người cung kính hành lễ với hắc y nữ tử đại tộc trưởng của nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải chẳng phải là nhân ma hoàng sao diệp trần thầm kêu bất ổn nhân ma tộc có chia ra các tộc chi những tộc trưởng các chi chỉ gọi là tộc trưởng chỉ có người đứng đầu cả nhân ma tộc mới được gọi đại tộc trưởng ồ một cường giả đến tiểu tử người đắc tội cũng không ít người hình chiếu nguyên hoàng khẽ nhăn mày bất đắc dĩ nhìn diệp trần diệp trần cười khổ nói cái gì đến sẽ đến có trốn cũng không được rất hiển nhiên đối phương là vì mộ dung khuynh thành mà đến nếu chỉ vì hắn thì còn chưa đủ để nhân ma hoàng phải tự mình xuất động nàng là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch mà ngươi nói hắc y nữ tử nhìn về phía mộ dung khuynh thành đang bị nhốt trong thủy tinh không gian hỏi hắc y lão giả vâng đúng là nàng hơn nữa nàng ta tu luyện là thuần khiết ma lực hắc y lão giả vừa nói vừa vận chuyển bất tử thân khôi phục lại cánh tay phải bị chém đứt huyết nhục ở vai phải của lão liên tục nhúc nhích rồi cánh tay phải của lão lập tức dài ra theo đó khí tức của lão cũng hạ thấp một đoạn rất hiển nhiên một kiếm vừa rồi của hình chiếu nguyên hoàng đã đoạn đi không ít tu vi của lão đánh giá cánh rơi sau lưng mộ dung khuynh thành hắc y nữ tử gật gật đầu nói thức tỉnh là thiên phú tốc độ không tệ không tệ đại tộc trưởng ngài hãy giết bọn chúng đi Sát k hát í phía của chiếu chút Chuyện cần cũng Vừa nữa nữa H.I. nhìn hình Hoàng thiếu không Hơn giả nổi Diệp rồi rồi. người lão lên lão đã Nguyên mạng rồi. Chuyện này không cần người Trần. này bận về và u mất tâm. q ù y t i ệ nữ rồi. H.I. n tử cách không vẫy tay một cái một sợi tơ bạch sắc từ trong cơ thể của hát y lão g i ả liền bay ra sợi tơ này ẩn chứa lực lượng tịnh hóa cực kỳ bá đạo khí tức không hề lộ ra ngoài cho nên nó ẩn nấu trong cơ thể là hát y lão g i ả vẫn không hề phát hiện phá ta chi lực hát y lão già giật mình thứ này tuy sẽ không khiến hắn chết nhưng sẽ mày mòn tu vi của hắn không cách nào khôi phục được đáng sợ hơn là nếu ở lúc hắn đang suy yếu cổ phá t à chi lực này đột nhiên bộc phát thì cho dù hắn không chết cũng sẽ rơi vào cành tàu hỏa nhập ma phục hãy nữ tử trả sát hai ngón tay một cái sợi tơ phá t à chi lực lập tức hóa thành hư vô sau đó ánh mắt nàng rơi lên người hình chiếu của nguyên hoàng nói chỉ là một cái hình chiếu không có khả năng có chiến lực mạnh như vậy nếu ta đoán không sai thì năm đó ngươi khẳng định đã đem một bộ phận chân nguyên của mình phong ấn vào trong bức tranh kia chỉ có như vậy thì hình chiếu này của ngươi mới có thực lực siêu việt sinh tử cảnh vương giả bình thường được kiến thức không tệ hình chiếu nguyên hoàng cười nhạt nói không dám đạt tới cảnh giới như ta hiện tại luôn có được một chút nhãn lực là bình thường từ trong hư không đi ra hắc y nữ tử lơ lửng ở ngoài mười dặm hắc y lão giả cũng theo sát phía sau nàng các người là vì nàng ta mà đến hình chiếu của nguyên hoàng đã nhìn ra mộ dung khuynh thành đang bị nhốt trong thủy tinh không gian cũng là một nhân ma hơn nữa còn là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch hắn cho rằng nàng là bị diệp trần mang theo trốn ra ngoài nên mới bị tộc nhân của nàng truy giết theo không sai hắc y nữ tử gật đầu nói hình chiếu nguyên hoàng cười nói tiểu tử này ưu tú như thế làm dễ cho nhân ma tộc các ngươi thì quá tốt rồi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy hắc y nữ tử nói có lẽ ngươi đoán sai rồi trước đây ta không biết bọn hắn chỉ là ta không muốn một hoàn mỹ nhân ma huyết mạch như vậy phải lưu lạc ở bên ngoài thôi Nguyên lai là trong đôi mắt của hình chiếu nguyên hoàng phát ra một luồng ánh sáng lạnh hắc y lão giả đột nhiên trên miệng vò nói giết hắn là vì hắn đã giết không ít tộc nhân của chúng ta nếu buông tha cho hắn thì những tộc nhân của chúng ta không phải là chết vô ích sao tộc nhân của nhân ma tộc các ngươi chết đi chắc hẳn cũng không phải là thiên tài gì mà tiểu tử này lại là thiên tài hiếm thấy giết hắn chẳng phải là rất phí phạm sao huống hồ ta còn cần hắn làm ộ t việc nên càng không cho phép các ngươi giết hắn hắc y nữ tử cười lạnh ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta hơn phân nửa khả năng là không thể hình chiếu nguyên hoàng đưa mắt dò xét hắc y nữ tử một chút rồi lắc đầu nói như vậy ta muốn giết hắn còn không phải là chuyện tùy theo tâm ý của ta sao Ta có lẽ người ă n cản không đ ợ c c ngươi, nhưng ngươi nên biết những ư biết n g g ả giả phong đế vương giả chính thức, sẽ có một ít thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa. Không khéo đoạn đoạt tạo vương năm đế địa vô có ít một sẽ số là q uy a trí hiếp vẫn không ư ơ ta hắc y nữ tử hít mắt lại khí t ứ c thập phần nguy hiểm không tính là uy hiếp chỉ là một chút cảnh cáo thôi hắc y nữ tử trầm mặt không nói gì nhưng khí t ứ c trên người càng ngày càng trở nên nguy hiểm càng lúc càng đáng sợ tựa hồ tùy thời đều có thể ra tay diệt sát diệp trần và hình chiếu của nguyên hoàng phù thở mạnh một hơi khí tức nguy hiểm trên người hắc y nữ tử đột ngột tán đi cười nhạt nói có y tứ xem ra ngươi đã nhìn thấu được ta nói không chừng là ta đang lừa ngươi ngươi có thể thử một lần mà hắc y lão già bị hình chiếu của nguyên hoàng đánh cho rất thảm thiếu chút nữa đã mất mạng cho nên lão mớm lời cho hắc y nữ tử đại tộc trưởng hắn nhất định là mạnh miệng thôi dùng thực lực của ngài cản bản không cần kiêng kỵ hắn cho dù bản thể của hắn không chết tự mình tới đây cũng chưa chắc có thể làm gì được ngài câm miệng hắc y nữ tử lạnh lùng nhìn hắc y lão giả quát vâng hắc y lão giả ở trước mặt hắc y nữ tử không dám phản kháng chút nào người thắng hắc y nữ tử buông t h a ý định thăm dò về phần lời nói của hắc y lão giả nàng căn bản không cân nhắc qua nếu như bản thể của nguyên hoàng không chết cho dù có ba người như nàng cũng không phải là đối thủ người có thể lưu lại ấn ký trên đế ngấn bia đâu phải là những phong đế vương giả bình thường nhìn hình chiếu của nguyên hoàng có vẻ như suy yếu không chịu nổi nàng có chín thành chính có thể diệt sát được hắn nhưng đáng tiếc đúng như lời hắn nói những phong đế vương giả chính thức luôn có một ít thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa loại thủ đoạn này vô cùng huyền diệu không dùng chiến l ự c để xét được một khi bị chúng phải cho dù thực lực có cao hơn gấp đôi nói không chừng cũng phải nuốt hận cho nên nàng không muốn đi đánh bạc như vậy chuyển mắt lên người diệp trần hqi nữ tử nói nếu g cũng không giết ư ơ i yên vốn định tâm, ta có ý không trừ khi xóa bỏ đi trí nhớ của mộ dung khuynh thành thì không thể nào xóa đi được oán giận tràn ngập trong lòng cũng may Là tâm r ê n người những n h n a của ma vương của nhân tư ộ c có mang theo cảm ứng châu, có chóng cứu đều đuổi đây, đ mang mới nhanh ứng bằng vào vật này nàng theo vật thể chóng đuổi tới đây, kịp thời vào kịp ợ của một mạng cho y. Lão giả. Tâm tư giả. cho c H.I. lão diệp trần xoay chuyển rất nhanh hắn cảm thấy hắc y nữ tử không hề nói ngoa cũng không cần phải gạt hắn nếu như bản thân hắn không có cái bức tranh thủy mặc ẩn chứa hình chiếu của nguyên hoàng thì với một vị nhân ma vương đã đủ để mạnh mẽ mang m ộ dung khuynh thành đi rồi cần gì nàng phải tự mình chạy tới lãng phí thời gian có lẽ là vậy diệp trần từ chối cho ý kiến nàng ta nhất định phải mang theo hắc y nữ tử chém đinh chặt sắt nói trên mặt hình chiếu nguyên hoàng hiện lên vẻ bất đắc dĩ xem ra là không có biện pháp giải quyết hòa bình rồi dứt lời trên đỉnh đầu hắn hiện ra ba đoá hoa hư ảo một đỏ một vàng một lam vừa hòa lẫn vừa tách ra ba luồng sáng huyền diệu khác nhau quả thật không có gạt ta hắc y nữ tử thấy phản ứng của hình chiếu nguyên hoàng thì lên tiếng chuyện này cũng có thể giải quyết hòa bình ta có lòng tin thuyết phục được hắn ồ vậy thì ta mỏi mắt chờ xem tuy nói vậy nhưng ba đoá hoa trên đầu hắn vẫn đứng nguyên bất động không hề thu lại hắc y nữ tử hơi kiêng kỹ liếc nhìn ba đoá hoa đó rồi đưa mắt nhìn diệp trần nói tiếp ngươi có thể tu luyện tới mức này chứng minh ngươi rất chấp nhất với việc leo lên đỉnh phong ngày sau rất có thể ngươi sẽ là kiếm vương thậm chí có thể là kiếm hoàng cảm ơn khích lệ của ngươi diệp trần mặt không đổi sắc yên lặng nghe đối phương nói tiếp nhưng ngươi có từng nghĩ tới nàng đi theo ngươi thì sẽ thực sự sẽ bước vào sinh tử cảnh sao nàng là hoàn mỹ nhân ma đây là sự thật không thể cải biến được trong phiến thiên địa này ma khí cực độ thưa thớt căn bản không thích hợp tu luyện ma lực ta không biết là nàng làm thế nào có thể tu luyện tới cảnh giới bán bộ nhân ma vương nhưng ta có thể khẳng định nếu như không có biến hóa kinh thiên động địa gì thì nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành nhân ma vương hoàn mỹ nhân ma vương ở chân linh thế giới chưa từng xuất hiện qua sao diệp trần hỏi Có, n vạn năm. Vạn năm hình chiếu nguyên hoàng cười khổ nói nàng ta nói không sai chân linh thế giới không thích hợp cho người tu luyện ma lực ma lực là năng lượng ma tộc tu luyện mà bọn họ không thuộc về thế giới này ngươi cũng có thể đánh cuộc một lần nhưng ta sợ ngươi sẽ hối hận dưới sinh tử cảnh chỉ có ba trăm n ă m tuổi thọ đợi khi nàng hơn một trăm tuổi thậm chí hơn hai trăm tuổi mới trở thành sinh tử cảnh vương giả thì khi đó nàng đã giả lão rồi n g ư ờ i lúc đó vẫn sẽ yêu thích nàng ư hai người ở cùng một chỗ sẽ thích hợp sao hắc y nữ tử chăm chú nhìn diệp trần nói thần sắc của diệp trần không ngừng biến hóa trên thực tế hắn đã sắp bị thuyết phục rồi đối phương nói chúng ngay điểm hắn lo lắng nhất mộ dung khuynh thành có thủy tinh ma lực trên người nhưng tối đa cũng chỉ có thể giúp nàng tăng tới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng mà ma lực tinh hoa đã cực kỳ nhỏ bé đã không còn lại bao nhiêu muốn đột phá tới sinh tử cảnh độ khó quá lớn cho dù là tuyệt thế thiên tài của nhân loại đều không thể nắm chắc có thể tấn chức lên sinh tử cảnh vương giả huống chi là người tu luyện ma lực như mộ dung khuynh thành lui lại một bước mà nói cho dù có được rất nhiều thủy tinh ma lực thì cũng chỉ có thể tăng thêm một chút hy vọng tỷ lệ tấn chức vẫn không bằng được nhân loại bình thường bởi vì muốn đột phá sinh tử cảnh không chỉ cần đại lượng năng lượng mà còn cần phải có hoàn cảnh thích hợp hữu y nữ tử cũng nhìn ra được diệp trần đ a n g phân vân nên tiếp tục nói nàng là hoàn mỹ nhân ma huyết mạch tại hỗn loạn ma hải này địa vị của nàng rất cao ta sẽ toàn tâm toàn ý tài bồi cho nàng cho nàng trở thành quan môn đệ tử của ta hoàn cảnh ở hỗn loạn ma hải ngươi cũng biết là nơi cực độ thích hợp để tu luyện ma lực ở đây tỷ lệ nàng có thể đột phá lên sinh tử cảnh sẽ không thấp hơn ngươi đợi khi nàng đã trở thành nhân ma vương thì thiên hạ to lớn nơi đâu mà không thể đi nếu như ngươi không sợ ta gây bất lợi với ngươi thì ta đối với nàng càng sẽ không làm như vậy vẻ do dự tán đi diệp trần trầm trọng gật đầu nói tốt ta đồng ý để nàng theo ngươi nhưng nếu ngươi đối với nàng không tốt hoặc là làm gì bất lợi với nàng chỉ cần ta không chết sớm muộn gì ta cũng sẽ diệt sạch nhân ma tộc ở hỗn loạn ma hải các ngươi hoàn toàn diệt sạch hảo tiểu tử hắc y nữ tử vừa sợ vừa giận còn chưa có người nào dám ở trước mặt nàng uy hiếp nàng như vậy nhưng dù sao đối phương cũng đã đáp ứng rồi chuyện này không có khả năng xảy ra ngươi yên tâm đi lần này ta tha cho ngươi tội bất kính nhưng lần sau ngươi nên cẩn thận hắc hắc có phách lực hình chiếu nguyên hoàng cũng rất thích tính cách của diệp trần bất quá nàng ta vẫn cần ngươi đi thuyết phục hắc y nữ tử vung tay lên thủy tinh không gian đang nhốt mộ dung khuynh thành lập tức tan biến cho ta chút thời gian thân hình diệp trần lóe lên lướt tới bên cạnh mộ dung khuynh thành sau nửa giờ nói chuyện mộ dung khuynh thành đã đáp ứng hai người lần này tách ra là để cho sau này có thể ở bên nhau lâu hơn nàng không phải người chỉ biết nữ nhi tình trưởng huống chi tu vi nàng mà thấp kém ở bên cạnh diệp trần chỉ làm vướng víu hắn đây là điều mà nàng không hề muốn thấy chúng ta đi thôi hk nữ tử vẫy tay về phía mộ dung khuynh thành ôn hòa nói diệp trần mộ dung khuynh thành đi được vài bước lại quay đầu nhìn về phía diệp trần diệp trần mỉm cười nói đi đi dùng tư chất của muội ở hỗn loạn ma hải chỉ cần khoảng ba năm năm là có thể trở thành nhân ma vương rồi đến lúc đó huynh và muội lại cùng nhau ngao du tinh không thăm dò thế giới ừm mộ dung khuynh thành gật đầu mạnh một cái rồi kiên định đi theo h y nữ tử trên mặt h y nữ tử lộ vẻ vui mừng nhân ma tộc nhìn thì cường đại nhưng nhân số quá ít so với số lượng của nhân loại quả thật không đáng nhắc đến cho nên có nhiều thêm một phần lực lượng sẽ có nhiều thêm một phần hy vọng nàng có lòng tin có thể bồi dưỡng mộ dung khuynh thành, thành trụ h h à n t cột của nhân ma tộc đi thôi hắc y nữ tử vung tay lên hoa vũ màu đen lại phủ xuống đầy trời rồi sau đó lập tức bung mạnh ra đem nàng cùng với mộ dung khuynh thành bao phủ vào trong và lập tức hóa thành một đạo hắc sắc quang điểm biến mất không thấy gì nữa hắc y lão g i ả lạnh lùng nhìn diệp trần một cái rồi cũng biến mất theo giải quyết hòa bình cũng tốt bằng không chúng ta chỉ sợ sẽ lành ít giữ nhiều hình chiếu nguyên hoàng cười khổ nói thật sâu thở ra một hơi phẳng p h ấ tuy như m ố n rung đuổi sự chua u khi sự h sót k mộ n hắn thành Trần tạ tiền bối đã tương trợ,、Diệp、Trần cả đời không quên. Tuy khỏi kính hình chiếu Hoàng. không h lòng. người cung nói Nguyên quên. rời ra đời đi Diệp lại, với bối Diệp Đa đã xoay cả không cho rằng nhân ma hoàng chạy tới đây chỉ vì muốn giết hắn nói không chừng đúng theo lời nàng nói là muốn ngăn cản hát y lão giả nên mới chạy tới nhưng mặc kệ thế nào thì hình chiếu nguyên hoàng ra tay tương trợ hắn cũng là thật chuyện được đọc bởi kênh haley audio hình chiếu nguyên hoàng nói ta với ngươi cũng không cần phải dùng mấy thứ k h ô n sáo như vậy ta hiện tại bất quá chỉ là một cái hình chiếu mà thôi ai lấy được bức tranh thì ta sẽ giúp người đó chỉ cần tâm địa hắn không quá xấu xa là được tiền bối theo lời ngài nói lúc trước thì nguy cơ di tích chân thủy cung rốt cuộc là cái gì ngài có thể nói rõ hơn không diệp trần hiếu kỳ hỏi thời kỳ thượng cổ ma tộc cùng với nhân tộc tranh đoạt quyền khống chế chân linh đại lục lấy việc ma tộc thất bại mà kết thúc theo ta được biết thì ma tộc cũng không phải người của thế giới này Bọn chân thủy cung chính là bị cường giả của một trong các ngoại tộc như vậy tiêu diệt rồi tiến hành kế hoạch gì đó không muốn người khác biết nên mới biến chân thủy cung thành một cái hung địa như vậy khi ta đi vào thăm dò thì không phát hiện ra cái gì về sau ta liên thủ với các vương giả khác đem cả cái chân thủy cung phong ấn lại rồi nhấn chìm xuống đáy biển kỳ vọng hậu nhân có thể phát hiện ra gì đó rồi giải trừ đi cái nguy cơ tiềm ẩn này hình chiếu nguyên hoàng từ từ nói ma tộc không phải người của thế giới này diệp trần có chút kinh ngạc hắn đúng là lần đầu tiên nghe được bí văn này mà di tích chân thủy cung cũng có liên quan tới một ngoại tộc khác manh mối rất quỷ dị xem ra chân linh thế giới cũng không phải an toàn như trong tưởng tượng các chủng tộc ngoại giới vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nơi này tiền bối yên tâm chỉ cần diệp trần có năng lực nhất định sẽ giải trừ nguy cơ này nghĩa bất dung từ diệp trần kiên định nói hình chiếu nguyên hoàng cười nói không vội cái phong ấn kia vẫn còn kiên chỉ được một đoạn thời gian nói không chừng còn không cần đến người ra lực trừ khi có ngoại lực bài trừ phong ấn nói như vậy thì ta còn một đoạn thời rất dài để chuẩn bị diệp trần thở phào một hơi hắn thiếu nhất chính là thời gian hình chiếu nguyên hoàng cẩn thận dò xét trên người diệp trần một lúc rồi nói ta có thể nhận ra ngươi chính là một trong những nhân vật chính của thời đại này số mệnh vô cùng hùng hậu chỉ cần không chết non thì sớm muộn cũng sẽ là nhân vật kinh thiên động địa tiền h h ậ t là à o bối quá lời rồi khi chưa đạt tới cấp bậc như nguyên hoàng diệp trần cảm thấy cần phải khiêm tốn một chút hào khí vạn trượng không phải lúc nào cũng có thể dùng được hình chiếu nguyên hoàng nói nhanh bước vào sinh tử cảnh đi đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện thế giới này to lớn thế nào kỳ diệu thế nào nếu có thể thăm dò được thì không chỗ nào không thú vị ta sẽ cố gắng diệp trần kiên định nói tốt sau này nếu không có nguy hiểm tới tính mạng thì không cần lấy bức tranh thủy mặc này ra nữa năng lượng còn thừa lại của ta không nhiều lắm ý chí tiến vào trong thế giới thực cũng sẽ dần dần bị hao tổn đi d ứ trong lời, hắn liền hắn bước vào t bức t r a n hư thủy mặc. một mặc, lần nữa n g n thành bóng lưng đứng bất động nhìn về phía xa trong tranh. Đa tạ tiền bối. Diệp Trần、Thầm、nói g tụ bất tạ Thầm phía bối. Đa về Diệp xa không ẽ một t i hắc y nữ tử thấy mộ dung khuynh thành giàu dĩ không vui thì nhu hòa nói không cần suy nghĩ nhiều như vậy ngươi và hắn sớm muộn cũng sẽ gặp lại mộ dung khuynh thành không nói gì chỉ khẽ gật đầu hắc y nữ tử nói tiếp n g ư ơ i thân là nhân ma nên cũng có trách nhiệm bảo hộ cho nhân ma tộc chúng ta n g ư ơ i cũng biết nhân ma tộc chúng ta nhìn như sóng êm gió lặng nhưng nguy cơ lại tiềm tàng chỉ hơi không cẩn thận thì rất có khả năng sẽ bị diệt tộc bất kể là vì hắn hay là vì ngươi vì gia tộc của ngươi thì ngươi đều cần phải cường đại lên nếu không tương lại ngươi sẽ phải hối hận tại sao bản thân lại yếu như vậy mộ dung khuynh thành cũng nghe ra ngữ điệu có chút mỏi mệt của hắc y nữ tử nên hỏi lại nhân ma tộc chúng ta trước giờ tuy không mấy hòa hợp với nhân tộc nhưng cũng không tới trình độ như ngươi nói ngươi chưa đạt tới trình độ như ta hiện tại đương nhiên không biết được nguy cơ của nhân ma tộc ta hỏi ngươi nếu một ngày kia ma tộc cùng nhân tộc tranh đấu thì ngươi sẽ chọn bên nào làm trận doanh mộ dung khuynh thành cả kinh ma tộc không phải đã bị diệt sao ma tộc làm sao có thể bị diệt được bọn hắn căn bản không phải là một chủng tộc ở chân linh thế giới này bọn hắn là ngoại tộc từ ngoại vực thế giới đến là một chủng tộc cường đại ở một thế giới khác khi bọn hắn một lần nữa tiến vào chân linh thế giới thì sẽ là thời điểm nhân ma đại chiến lần thứ hai phát sinh mà nhân ma tộc chúng ta lúc đó sẽ bị kẹt ở giữa cái này vô số năm qua đi cũng không thấy ma tộc có hành động gì chắc lẽ sẽ không trùng hợp như vậy đâu sinh tử cảnh vương giả chỉ có tuổi thọ một n g à n năm ở trong vòng ngàn năm đó có thể phát sinh nhân ma đại chiến thì mộ dung khuynh thành cảm thấy tỷ lệ này thập phần nhỏ ít có khả năng phát sinh phòng ngừa thôi huống hồ ta cũng không phải không có căn cứ mà nói như vậy tóm lại ngươi phải nhanh trở nên cường đại phải cường đại tới trình độ nhân vật đ ỉ n h phong của thế giới khi đó ngươi mới có quyền lên tiếng mới có tư cách tranh thủ quyền sinh tồn cho nhân ma tộc chúng ta tiền bối ngài sẽ chọn trận doanh nào mộ dung khuynh thành đột nhiên nói ta hãy nữ tử cười khổ một tiếng nói ta lựa chọn bên nào mà dù không lựa chọn thì hai bên đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta lựa chọn ma tộc chúng ta chỉ là những đám người hạ đẳng lựa chọn nhân tộc thì bọn họ nhất định sẽ đề phòng chúng ta sẽ phản bội chỉ cần có người trong lòng có chút tâm kế châm ngòi một chút thì nhân ma tộc chúng ta rất có thể sẽ diệt vong là ta ta sẽ chọn nhân tộc mộ dung khuynh thành kiên định nói nàng sinh ra và lớn lên ở chân linh thế giới này trong thân thể cũng có một nửa huyết thống của nhân loại về tình về lý đều nên chọn nhân tộc hiện tại lựa chọn cũng không có chút ý nghĩa nào hqi nữ tử không hề nói thêm gì nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng hy vọng sự tình nói ra hôm nay tốt nhất sẽ không phát sinh ít nhất là không nên phát sinh trong lúc sinh thời của nàng không có mộ dung khuynh thành tương bồi diệp trần không hề cưỡi trên phi hành khôi lỗi mà chỉ dựa vào chân nguyên một mực hướng về phía nam bay đi gần nửa tháng sau diệp trần mới dừng lại nhìn mảnh hải dương bên dưới thầm nói hàn thiết thành có lẽ ngay ở bên dưới mi tâm vỡ ra con mắt dọc màu bạc nhìn xuống bên dưới trong thế giới màu bạc này nước biển như trở nên trong suốt bên dưới đáy biển có một thành thị cực kỳ mênh mông nguy nga tọa lạc ở đó bên ngoài thành thị có một cái lồng khí bao bọc lại thỉnh thoảng còn có người r a r a vào vò rất phồn hoa khép con mắt màu bạc lại diệp trần hít sâu một hơi thân hình lóe lên lướt nhanh xuống mặt nước biển bên dưới nhanh chóng hướng tới hàn thiết thành hàn thiết thành là một tòa thành thập phần cổ xưa ở chân linh thế giới nghe nói toàn bộ tường thành đều là dùng hàn thiết ngàn năm để kiến tạo nên hàn thiết ngàn năm tuy không phải rất chân quý nhưng cũng không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu muốn dùng hàn thiết ngàn năm để kiến tạo tường thành thì không biết số lượng kinh khủng mới con số nào lựa chọn đi tới hàn thiết thành một phần là muốn tìm hiểu nơi này hai là diệp trần biết ở hàn thiết thành tài liệu rất phong phú lượng giao dịch cũng rất lớn có lẽ ở đây sẽ tìm được một ít c ự c phẩm tài liệu để chuẩn bị cho việc hắn chế tạo c ự c phẩm bảo kiếm sau này dù sao khoảng cách tới sinh tử cảnh của diệp trần đã không còn xa nữa cho nên tích lũy một ít tài liệu cũng không phải chuyện xấu hàn thiết thành có tám cửa lớn những chỗ khác không cho phép xông qua muốn xông qua cũng không được diệp trần rơi xuống bên ngoài cửa thành ở phía bắc diệp trần không bị kiểm tra gì trực tiếp được cho vào trong ở những thành thị khác phồn hoa nhất nhất định là các tử lâu nhưng ở hàn thiết thành này nơi phồn hoa náo nhiệt nhất chính là nơi giao dịch tài liệu đi trên đường tùy ý có thể thấy được rất nhiều sạp hàng bày bán đủ loại tài liệu trên những sạp hàng này còn có rất nhiều tài liệu diệp trần còn chưa từng thấy qua lần nào mới đến đây nên diệp trần còn chưa quen thuộc do đó hắn đi khắp nơi một chút thuận tiện mua một ít tài liệu để đúc kiếm trung phẩm thượng phẩm đều không buông tha chú kiếm thuật càng về sau thì tiến triển càng chậm muốn đạt tới cảnh giới lô hòa thuần thanh thì cần phải chế tạo thêm thật nhiều bào kiếm để tích lũy kinh nghiệm lúc chạng vạng tối diệp trần đi vào trong một tử lâu nghe nói gì chưa gần đây có một chi thường đội bị một trong tam đại đạo tạc đoàn là huyết hải ngũ thập đạo tiêu diệt tất cả các tài vật đều bị cướp sạch nam giết nữ bắt đi tin tức này cũng không phải mới vài ngày trước đã nghe nói rồi việc này khiến cho các thương đội trong hàn thiết thành không dám tùy ý ra khỏi thành nữa hiện tại bọn họ đang chiều binh mãi mã thêm thành viên bảo vệ cho sung túc rồi mới dám ra khỏi thành huyết hải ngũ thập đạo này quả thật khiến cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật ngũ thập đạo chính là thế lực thần bí nhất ở huyết hải bất luận một tên đạo tặc nào trong đó ra ngoài đều có thể trở thành một phương bá chủ không phải việc của chúng ta chúng ta chỉ cần không đi qua huyết hải là được rồi Diệp trần vừa ngồi Trần t xuống, vừa hàn ì đã đ nghe không ít người nghị luận ít về o đạo thiết c u thành này không hổ là một tòa thanh thị hết sức quan trọng ở thâm hải phía nam đúng là ngoại hổ tàng long vừa đi trên đường diệp trần vừa thầm nghĩ trong lòng lam y nữ tử vừa rồi cũng rất hiếu kỳ về diệp trần tu vi của đối phương bất quá chỉ là bán bộ vương giả trung dai nhưng ở sâu bên trong đối phương lại mang cho nàng áp lực cực kỳ cường đại nếu chỉ là một bán bộ vương giả bình thường thì căn bản không thể gây cho nàng áp lực như vậy được nhưng bằng vòi trực giác trời sinh vô cùng nhạy cảm của nàng thì đối với những thứ ẩn giấu thập phần mẫn cảm sinh tử bí cảnh m ộ ư ơ i năm một lần chỉ còn hơn nửa năm nữa là bắt đầu những thanh niên cường giả đã bắt đầu xuất hiện rồi không thể khinh thường được trong đầu vừa nhoáng lên ý niệm như vậy lam y nữ tử muốn quay người lại nhìn diệp trần một lần nữa nhưng đáng tiếc là bóng dáng diệp trần đã mất hút trên đường rồi hàn thiết thành là đại thành giao dịch tài liệu nên ngoài trừ tài liệu rất nhiều ra còn có không ít luyện đan sự và luyện khí sư luyện đan sư cần có đan lô luyện khí sư thì cần có hỏa lô ngoài ra còn phải có hoàn cảnh thích hợp để luyện đan hoặc luyện khí sau khi thuê một cái tiểu viện thích hợp cho luyện khí sư diệp trần bắt đầu chú tạo trung phẩm báo kiểm t ô luyện kỹ nghệ trong phòng nhiệt độ bắt đầu tăng cao ánh lửa thông thấu diệp trần cầm trong tay một cái búa liên tục gõ cái búa này cũng là một trung phẩm thủy tử mỗi một lần gõ xuống đều là lực lượng đồng đều như nhau đồng thời còn có một cổ lực lượng kỳ lạ cọ rửa tài liệu khơi thông kiếm mạch liên tiếp bốn năm ngày đi qua diệp trần rốt cuộc đã có thể trăm phần trăm chú tạo ra thượng đẳng trung phẩm bảo kiếm tỷ lệ thành công của siêu hạng trung phẩm bảo kiếm cũng vượt quá ba thành tiếp cận bốn thành điều này đại biểu cho trung phẩm chú kiếm thuật của hắn đã dần thuần thục k hôm o ả cảnh n g giới cách tới l Hòa Thuần Thành đã không h còn quá xa. quá đã ô nay diệp trần đi dạo trên một con đường tập trung rất nhiều thương đội cờ xí của các thương đội phấp phới tung bay ngợp mắt thanh dương thương đội cần thuê cao thủ đi tới huyết thiên đại lục linh hải cảnh hậu kỳ cần một trăm n g ư ờ i mỗi người m ộ ư ơ i năm vạn khối thượng phẩm linh thạch bán bộ vương giả m ộ ư ơ i người mỗi người một trăm vạn khối thượng phẩm linh thạch trước giao một thành khi đến nơi sẽ thanh toán toàn bộ liêm đao thương đội thuê cao thủ đi tới huyết thiên đại lục trên đường thương đội cũng đến vài chục cái tiểu thương đội thì chỉ cần m ư ờ i mấy người tối đa không quá ba mươi đại thương đội thì cần hơn trăm người ra giá cũng rất cao do đó có thể đoán được hàng hóa của họ tổng giá trị cao cỡ nào những người này hoặc là bán yêu hoặc là cao thủ ma đạo thậm chí còn có cả yêu thú mà cũng đúng huyết thiên đại lục là đại lục yêu ma tung hoành người chính đạo ở đó rất hiếm huyết thiên đại lục là đại lục chiến vương đã từng đi qua phiến đại lục này so với chân linh đại lục thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng nơi đó lại là thiên đường của yêu ma cực kỳ hỗn loạn so với huyết thiên đại lục thì chân linh đại lục có vẻ yên tĩnh hơn gấp trăm lần viên nguyệt thương đội cần thuê cao thủ linh hải cảnh hậu kỳ không giới hạn mỗi người hai mươi vạn khối thượng phẩm linh thạch bán bộ vương giả ba mươi người mỗi người một trăm hai mươi vạn khối thượng phẩm linh thạch bán bộ vương giả tối cường giả ba trăm vạn khối thượng phẩm linh thạch những thương đội khác ra giá đã đủ cao rồi nhưng viên nguyệt thương đội này ra giá còn cao hơn một hai thành hơn nữa còn cố ý thuê bán bộ vương giả tối cường giả với giá cao tới ba trăm vạn khối thượng phẩm linh thạch nếu như tập hợp đủ nhân số thì số linh thạch bỏ ra cũng phải gần ước thượng phẩm linh thạch ta kháo viên nguyệt thương đội đúng là tài đại khí thô mỗi lần đều đẻ trên đầu chúng ta có biện pháp nào chứ viên nguyệt thương đội là người của viên nguyệt hội mà viên nguyệt hội lại là một trong lưỡng đại thương hội ở huyết thiên đại lục thế lực trải rộng trên khắp cả đại lục cùng với vùng biển xung quanh tài phú của họ không cách nào đoán được gần ước thượng phẩm linh thạch đối với họ mà nói cũng chỉ là m ố i b ò bể mà thôi những thủ lĩnh thương đội khác cực kỳ hâm mộ nhìn viên nguyệt thương đội ta một suất ta cũng vậy ta cũng đang muốn trở về huyết thiên đại lục những người tới con phố này đều là cường giả tu vi kém nhất cũng là linh hải cảnh trung kỳ tu vi cao nhất tự nhiên là bán bộ vương giả vốn các thương đội khác vẫn còn đang treo giá nhưng viên nguyệt thương đội vừa báo giá thì hơn một phần ba số người ở đây đã đầu nhập vào Rất nhưng thủ lĩnh của viên nguyệt thương đội vẫn chưa thấy hài lòng hàn thiết thành muốn tới huyết thiên đại lục phải đi qua huyết hải mà ở huyết hải lại có đoàn đạo tặc thập ngũ đạo cực kỳ tà ác viên nguyệt thương đội lại giống như cây to đón gió lớn chắc chắn sẽ là mục tiêu mà ngũ thập đạo lựa chọn cho nên viên nguyệt thương đội phải thuê đủ cường giả mới có khả năng khởi hành được thủ lĩnh cường giả ở hàn thiết thành mặc dù nhiều người của các thế lực ở thâm hải phía nam hay huyết thiên đại lục hầu như đều có cả nhưng không phải bất luận kẻ nào cũng nguyện ý t i ế p nhận dạng nhiệm vụ nguy hiểm như thế này chỉ sợ lần này phải đợi thêm mấy ngày đến khi thuê đủ cường giả thì mới có khả năng khởi hành viên nguyệt thương đội có bốn bán bộ vương giả người vừa nói chuyện là một trung niên tầm năm mươi tuổi trên người đầy ma khí rõ ràng là một cao thủ ma đạo thủ lĩnh của viên nguyệt thương đội chỉ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ hắn lắc đầu nói không được ngũ thập đạo chắc chắn có thám tư ở hàn thiết thành càng kéo dài thời gian thì bọn chúng sẽ càng chuẩn bị kỹ càng hơn hôm nay chúng ta phải khởi hành không thể để cho chúng có thời gian chuẩn bị được trung niên kia cảm thấy cũng có lý thầm hận nói ngũ thập đạo cũng quá c à n d ỡ đi không biết vì cái gì mà vẫn không có người đi tiêu diệt bọn chúng chứ không đơn giản như vậy lịch sử của ngũ thập đạo đã có mấy ngàn năm chết một người thì sẽ lập tức có người mới bổ sung bọn chúng hẳn là dựa vào một tổ chức cực kỳ cường đại ở sau lưng để hành động nên giết không chết được hơn nữa trong bọn chúng còn có cả sinh tử cảnh vương giả rất phiền toái ngũ thập đạo chỉ là những người biểu hiện ra bên ngoài với tư cách là thủ lĩnh một c h i thương độ của viên nguyệt hội hắn biết được so với người khác nhiều hơn nhiều chỗ các người còn cần người không lúc này diệp trần đi tới dò hỏi bán bộ vương giả cần thủ lĩnh thương đội là một lão giả mập mạp thấy có một bán bộ vương giả tới thì trên mặt lập tức vui vẻ nhận lời đây là m ộ ư ơ i hai vạn khối thượng phẩm linh thạch số còn lại khi đến huyết thiên đại lục sẽ đưa hết cho ngươi đây là quy củ lão giả mập mạp lập tức giao tiền đặt cọc cho diệp trần diệp trần đối với số tiền thuê này cũng không để ý gì hắn vốn là muốn tới huyết thiên đại lục nên chỉ xem như là thuận đường đi chung sau đó diệp trần đứng một bên nhắm mắt dưỡng thần lẳng lặng chờ tới lúc khởi hành thêm ta nữa c h ợ t diệp trần nghe thấy thanh âm thanh thúy của một nữ nhân thì mở mắt ra nhìn diệp trần kinh ngạc phát hiện nữ nhân kia lại chính là lam y nữ tử mấy ngày trước hắn thoáng chạm mặt ở bên ngoài t ử lâu nàng có tướng mạo rất mỹ lệ trên lưng đeo một thanh đao dài nhỏ nhìn tư thế rất hiên ngang rất có phong thái nữ trung hào kiệt diệp trần nhìn nàng thì đồng thời nàng cũng nhìn diệp trần xin chào ta gọi là lam sơn mi lam y nữ tử tự giới thiệu diệp trần cảm ứng của diệp trần rất nhạy cảm hắn nhìn ra được lam sơn mi tuy có vẻ rất bình thản nhưng ẩn trong ánh mắt lại có sát khí hiển nhiên cũng là một cường giả tu luyện theo đường ma đạo Tu vi so với so hắc dứt lời lão liền vung tay lên đợi một chút còn cần người không một thanh âm rất quen thuộc lọt vào tay diệp trần hắn quay đầu lại nhìn thì không khỏi kinh ngạc nói lôi linh vương người tới chính là lôi linh vương một trong những bán bộ vương giả tối cường giả của chân linh đại lục quá tốt lại là một bán bộ vương giả tối cường giả hơn nữa người này tu vi cũng rất cao cường ít nhất cũng là sinh tử huyền quan đệ nhị trọng lão giả mập mạp cùng với bốn vị bán bộ vương giả của viên nguyệt thương đội thập phần hưng phấn liên tiếp có hai bán bộ vương giả tối cường giả gia nhập hôm nay có thể nói là viên nguyệt thương đội rất may mắn đối với yêu cầu của lôi linh vương lão giả mập mạp tự nhiên sẽ không từ chối rất dứt khoát đưa cho đối phương ba mươi vạn khối thượng phẩm linh thạch mời vào thương đội ngươi là diệp trần lôi linh vương cũng nhận ra diệp trần cười nói diệp trần có chút cảm khái nói không ngờ ở chỗ này cũng gặp được ngươi đúng là xảo hợp đúng vậy lôi linh vương cũng rất cảm khái khoảng cách giữa hàn thiết thành với chân linh đại lục cũng phải cả ước vạn dặm ở một nơi xa xôi như vậy mà có thể gặp được người quen thì thật là hiếm có hơn nữa càng khiến lôi linh vương ngoài ý muốn là diệp trần đã là bán bộ vương giả trung giai lấy thiên phú của diệp trần thì chỉ sợ cũng có đủ thực lực chống lại bán bộ vương giả tối cường giả ra khỏi hàn thiết thành hơn m ộ ư ơ i người bọn họ đồng thời hướng phía nam lao đi trên đường diệp trần cùng với lôi linh vương cũng không chỉ thỉnh thoảng trò chuyện một chút cường giả bên ngoài đúng là quá nhiều không giống như ở chân linh đại lục những cường giả như chúng ta nếu không bế quan thì đại đa số cũng sẽ chạy ra hải ngoại người ở lại chân linh đại lục cũng không có mấy lôi linh vương cảm thán nói diệp trần nói bán bộ vương giả ở chân linh đại lục không nhiều sao từ lúc rời khỏi chân linh đại lục diệp trần đã gặp được rất nhiều bán bộ vương giả điều này làm cho hắn nghi hoặc tự hỏi chẳng lẽ bán bộ vương giả ở chân linh đại lục không sánh bằng thâm hải phía nam này sao tuy nói lúc ở chân linh đại lục hắn không có lẫn vào vòng luẩn quẩn của các bán bộ vương giả nhưng ở trong bộ địa của tứ cực đại đế hắn cũng gặp được một nhóm bán bộ vương giả lôi linh vương nói đương nhiên không phải lần ở mộ địa của tứ cực đại đế đó chỉ là một số nhỏ còn có một số ở trong các tông môn và nhiều nhất là đi khắp nơi thám hiểm t ì m cơ duyên ma luyện bản thân căn bản không có ở trên chân linh đại lục như vậy à diệp trần gật gật đầu đạt đến cảnh giới bán bộ vương giả muốn trùng kích lên sinh tử cảnh thì tất nhiên không thể nhàn d ỗ i được mỗi người đều phải theo đuổi mục tiêu bản thân đề ra để hoàn thành tâm nguyện lôi linh vương lại nói người đã đạt tới cảnh giới bán bộ vương giả thì mười năm một lần sinh tử bí cảnh ngươi không thể bỏ qua đến lúc đó ngươi sẽ gặp được rất nhiều tuyệt thế thiên tài như ngươi chuyện này ta biết dù sao ở huyết thiên đại lục cũng có cửa vào ta đi vào từ đó cũng được diệp trần không có khả năng không biết đến sinh tử bí cảnh trong trí nhớ của chiến vương có lưu lại về chuyện này biết là tốt đúng rồi lúc trước ta cũng đã từng đi qua sinh tử bí cảnh ở bên trong đó chân linh đại lục chúng ta phải đoàn kết lại nếu không sẽ rất dễ bị các thiên tài ở những nơi khác khi dễ cho nên ngươi cần liên lạc với mấy người trên bảng dự khuyết sinh tử cảnh bọn họ là la thiên đô chân linh đại lục chúng ta cũng có thiên tài trên bảng sinh tử cảnh dự khuyết sao chuyện này đúng là diệp trần chưa từng nghe nói qua nói về thiên tài thì bọn họ đương nhiên so ra kém thế hệ của các ngươi nhưng bọn họ cũng đã hơn bốn mươi tuổi tu vi rất cao nếu không phải ta đã vượt tuổi quy định thì ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi gặp bọn họ từ trong miệng lôi linh vương diệp trần biết được rất nhiều việc đám thiên tài thế hệ bọn hắn tuy thập phần cường thịnh Huy hoàng vô cùng nhưng những thiên tài ở những thế hệ trước cũng không kém. Có mấy người、so、với thanh mấy so tài cùng cũng người niên vô với trước Có tứ ở kém. điều này cũng giải thích cho việc gì sao trên tông sư bảng ở chân linh đại lục ngoại trừ đám thiên tài thế hệ diệp trần gia thì không có những thiên tài bốn năm mươi tuổi ở thế hệ trước bởi vì những thiên tài thế hệ trước đại đa số đã trở thành bán bộ vương giả tự nhiên sẽ không đi tranh giành bài danh trên cái tông sư bảng đó làm gì tông sư là tông sư làm sao có thể so sánh được với bán bộ vương giả về phần bán bộ vương giả tối cường giả thì ở chân linh đại lục không phải chỉ có ba người theo lôi linh vương biết thì có năm có thể còn có thêm một vài người thường xuyên bế quan không ra mặt hoặc là quanh năm rèn luyện ở bên ngoài có lẽ ít nhất cũng trên m ộ ư ơ i người chân linh đại lục xa xa không chỉ đơn giản như bề ngoài như vậy nếu không chân linh đại lục cũng không thể nào được xưng là địa phương có số mệnh hùng hậu nhất trên chân linh thế giới này mặt khác diệp trần cũng từ trong miệng lôi linh vương biết được những thiên tài thế hệ này của chân linh đại lục đã có không ít người trở thành bán bộ vương giả bạch vô tuyết là người đầu tiên tiếp theo là lục thiểu du hạ hầu tôn tiêu sở hà thần xa công chúa về phần mấy người đ ộ c cô tuyệt thì lúc lôi linh vương rời đi bọn họ vẫn chưa đột phá đoán chừng hiện tại cũng đã đột phá rồi tóm lại những thiên tài của chân linh đại lục ai cũng đã bắt đầu tiến giai nói về thiên phú tu luyện diệp trần kỳ thật cũng không có ưu thế gì mọi người không hơn kém nhau bao nhiêu lôi linh vương ngươi là sinh tử huyền quan đệ tam trọng cảnh giới diệp trần hỏi lôi linh vương cười nói bị ngươi nhìn ra rồi không sai ta đã đạt tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng tranh thủ trước bảy mươi tuổi có thể tiến vào sinh tử cảnh lôi linh vương lúc trước cũng là một tuyệt thế thiên tài đương nhiên không thể so được với huyền hậu huyền hậu ở tuổi ba mươi năm trở thành sinh tử cảnh vương giả nhưng không phải chưa từng có người chỉ kém hơn nàng một chút ở tuổi ba mươi sáu ba mươi bảy tiến vào sinh tử cảnh sinh tử cảnh là cảnh giới cao nhất trên chân linh thế giới không phải nói muốn đột phá là đột phá muốn đột phá chẳng những cần có thiên phú đôi khi cũng cần phải có vận khí rất có thể trước khi trở thành sinh tử cảnh người là thiên tài số một số hai nhưng đột phá vào sinh tử cảnh chậm hơn người khác không phải là không có diệp công tử các ngươi tới từ chân linh đại lục à hai người đang nói chuyện thì lam sơn mi đột nhiên xen vào diệp trần gật đầu nói không sai hắn và lôi linh vương cũng không có dùng chân nguyên truyền âm nên lam sơn mi cũng có thể nghe được ta từ trước tới giờ vẫn có lòng ngưỡng mộ chân linh đại lục nghe nói nơi đó chính là trung tâm của chân linh thế giới huyết thiên đại lục cũng là một phần bị phân liệt ra từ chân linh đại lục lam sơn mi này kiến thức cũng không ít lôi linh vương cười hắc hắc nói nghe nói ở huyết thiên đại lục yêu ma chiếm đa số người tu luyện là công pháp ma đạo chắc hẳn ở huế y thiên t đại lục cũng là một thiên tài tuyệt thế nổi danh đường thời chứ hạ không dám nhận thực lực của các hạ mới thực khiến cho ta bội phục lam sơn my hết sức kiên kỵ với lôi linh vương đối phương cũng giống như nàng đều dùng đao nhưng tu vi của đối phương lại cao hơn nàng tới hai trọng nàng biết nàng có thể vượt cấp chiến đấu nhưng đối phương cũng không phải người bình thường tuy tử tướng mạo nhìn xem thì đối phương không thể gọi là thanh niên thuộc về t r u n g niên nhân nhưng căn cứ theo khí tức sinh mệnh thì đối phương bất quá chỉ mới hơn năm mươi tuổi một chút hơn năm mươi tuổi đạt tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng thì lúc trước chắc hẳn cũng là một tuyệt thế thiên tài lam sơn my hết sức nhạy cảm với khí thức sinh mệnh lôi linh vương sở dĩ nhìn như một trung niên chủ yếu là do hắn đản vận dụng một loại bí pháp làm tuổi họ bị giảm mất năm năm cho nên so với bạn đồng lứa có vẻ già hơn khoảng một ư ơ i tuổi chiếu theo tuổi thọ ba trăm n năm của linh hải cảnh thì hơn năm mươi bất quá chỉ là một thanh niên mà thôi hàn thiết thành nằm dưới đáy biển nên rất nhanh mọi người đã vọt lên tụ tập ở trên không trung mọi người lên đây lão giả mập mạp xoay chữ vật linh giới trên ngón tay một vòng lập tức một cái khôi lỗi thuyền cực lớn hiện ra trước mắt mọi người khiến cho ai cũng hai mắt tỏa sáng cái khôi lỗi thuyền này dài chừng sáu bảy chục mét rộng hơn mười mét bên ngoài bao phủ một tầng quang mang màu vàng nhạt ở vị trí đầu thuyền và đuôi thuyền còn có vài chục cái khôi lỗi pháo là thượng phẩm khôi lỗi thuyền diệp trần cười nói thượng phẩm khôi lỗi thuyền tuy không thể uy hiếp được bán bộ vương giả nhưng đối với linh hải cảnh thì lại có lực sát thương không thấp tiết kiệm được rất nhiều nhân lực trọng yếu nhất là ngồi trên khôi lỗi thuyền thoải mái hơn nhiều dù sao muốn tới huyết thiên đại lục cũng không phải một hai ngày là được tất cả mọi người lên thuyền thì thuyền cũng bắt đầu khởi động tốc độ của khôi lỗi thuyền rất nhanh so với phi hành khôi lỗi của diệp trần nhanh hơn nhiều trong nháy mắt có thể vượt qua hơn m ộ ư ơ i dặm nhưng ngồi ở trên thuyền lại không hề cảm thấy chút gió thổi nào có thể đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh rất thoải mái lão giả mập mạp đi tới đầu thuyền nói với lôi linh vương và lam sơn mi cảm tạ hai vị đã tiếp nhận bảo hộ cho viên nguyệt thương đội chúng tôi lôi linh vương nói chúng ta là người được thê cho nên cũng không cần phải cảm tạ hay không cảm tạ gì cả mặc kệ thế nào thì có hai người ở đây thương đội sẽ an toàn hơn rất nhiều truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé khi tới nơi ta sẽ tặng cho hai vị lệnh bài khách quý của viên nguyệt thương hội về sau chỉ cần hai vị đến giao dịch ở viên nguyệt thương hội hết thảy đều dùng chín mươi giá hơn nữa sẽ ưu tiên trước lão giả mập mạp rất khôn khéo mặc kệ là ở đâu bán bộ vương giả tối cường giả đều rất hiếm thấy nếu có thể dùng một cái thẻ khách quý làm cho đối phương sinh ra hào cảm với viên nguyệt thương hội thì chỉ có lợi chứ không hại cấp trên chắc chắn sẽ ủng hộ hắn sau khi khôi lỗi thuyền phi hành ba ngày thì đã tới hải phận huyết hải đã đến huyết hải mọi người cẩn thận một chút lão g i ả mập mạp đi lên bong tàu nhắc nhở mọi người yên tâm đi chúng ta có hai vị bán bộ vương giả tối cường giả trừ khi ngũ thập đạo tập thể xuất động nếu không chúng chỉ có ôm hận mà về tất cả mọi người rất buông lỏng dù sao có hai vị bán bộ vương giả tối cường giả ở đây thì còn lo lắng cái gì chứ lão g i ả mập mạp cười lắc đầu hắn biết mọi người nói có lý nhưng vẫn muốn mọi người chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu ngày đầu tiên bình yên vô sự ngày hôm sau vẫn gió yên sóng lặng ngày thứ ba đã có một chút vấn đề thường thường cách một đoạn thời gian sẽ có một cổ linh hồn lực cường đại quét tới không kiêng nể gì cả xem ra chúng ta bị người ta nhìn chằm chằm vào rồi diệp trần men theo hướng phát ra linh hồn lực thì thấy không ít người những người này tất cả đều là một thân quần áo dính đầy máu đằng đằng sát khí hẳn là thế lực của ngũ thập đạo không đến thì thôi đã đến thì vừa vặn để cho ma đao của ta kiến huyết lam sơn mi hời hợt nói giữa trưa ngày hôm sau khôi lỗi thuyền đã bị bốn năm trăm n g ư ờ i vây quanh nhìn năm mươi người cầm đầu một ít người trên thuyền lập tức hoảng sợ ngũ thập đạo là ngũ thập đạo trời ạ bọn chúng toàn bộ đều đến vận khí của chúng ta cũng quá kém thoáng cái đã đụng phải toàn bộ ngũ thập đạo có người sắc mặt tái nhợt nói diệp trần nhìn năm mươi tên đạo tặc cầm đầu thì phát hiện trong đó có ba mươi tên là linh hải cảnh hậu kỳ m ộ ư ờ i bảy tên là bán bộ vương giả ba tên là bán bộ vương giả tối cường giả Rất lâu rồi lâu k h ô người quá coi thường viên nguyệt thương đội rồi ta cá là phải ít nhất năm ức một lão phụ trên mặt đầy lông mao ở bên cạnh nói được rồi chúng ta không nên chủ quan trên thuyền có hai tên bán bộ vương giả tối cường giả vừa lên là phải cuốn lấy chúng không để chúng có cơ hội làm tổn thất người của chúng ta đứng ở giữa là một trung niên cao lớn trên đỉnh đầu hắn còn có vây cá con mắt thì lòng trắng rất nhiều trông vô cùng quỷ dị nếu không có bán bộ vương giả tối cường giả thì ta nghĩ bọn chúng cũng không dám khởi hành về huyết thiên đại lục lão phụ thần thái thập phần độc ác nói trên niên cao lớn tiến tới một bước cao giọng nói những thành viên viên nguyệt thương đội ở trên thuyền các ngươi giao ra hàng hóa và thêm một ước thượng phẩm linh thạch ta sẽ thả các ngươi đi nếu không giết không tha lão g i ả mập mạp đứng ở đầu thuyền nói ngươi hẳn là người đứng đầu ngũ thập đạo phách vương ngư viên nguyệt thương đội chúng ta cùng với ngũ thập đạo các ngươi không thủ không oán kính xin mau tránh ra đừng gây ra hiểu lầm hiểu lầm trung n h ê n cao lớn cười ha hả lộ ra hàm răng bén nhọn nói trong mắt của ngũ thập đạo bọn ta chưa từng thấy sự hiểu lầm mà chỉ có sự phục tùng nếu không phục toàn bộ giết sạch ta hỏi lại một câu có phục hay không phục nghe vậy lão giả mập mạp rất lo lắng năm mươi tên đạo tặc kia có ba tên là bán bộ vương giả tối cường giả một ư ơ i bảy tên bán bộ vương giả mà bên này bọn họ chỉ có hai bán bộ vương giả tối cường giả bán bộ vương giả cũng chỉ m ộ ư ơ i bốn người kém đối phương không ít ngoài ra ba mươi tên còn lại mặc dù chỉ có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đình phong hoặc là thập cấp yêu thú nhưng có thể đứng trong hàng ngũ đầu tiên của ngũ thập đạo thì hiển nhiên thực lực không kém rất có thể có thực lực chém giết với bán bộ vương giả mà hắn lo lắng nhất là địch nhân người đông thế mạnh những cao thủ bên hắn chỉ dùng tiền thuê tới có thể lâm chân bỏ chạy hay không lo lắng của lão giả mập mà không phải không có đạo lý một ít người trên thuyền lúc này đã bị khí thế của ngũ thập đạo dọa sợ rồi lam sơn my thấy vậy lạnh lùng nói huyết hải ngũ thập đạo chưa bao giờ lưu người sống các ngươi có từng nghe nói qua bọn chúng buông tha cho ai chưa lam sơn my vừa dứt lời thì mọi người cũng bừng tỉnh đúng vậy đã gặp phải ngũ thập đạo thì không thể lâm trận bỏ trốn nếu không đoàn kết thì chỉ có chết thảm hơn mà thôi sợ cái gì liều mạng với chúng chưa chắc chúng ta đã bại mọi người cùng nhau xông lên mọi người đồng thời hô to thần sắc trung niên cao lớn lạnh lẽo muốn chết giết sạch toàn bộ cho ta hắn vừa vung tay lên thì những thành viên ngũ thập đạo sau lưng hắn nhanh chóng phóng tới phát ra công kích về phía khôi lỗi thuyền lên lam sơn mi lôi linh vương và diệp trần ba người xông tới t r ư ớ c rời khỏi khôi lỗi thuyền những người khác cũng theo ra liên thủ phát động phản kích trên khôi lỗi thuyền khôi lỗi pháo đồng thời kích bắn phun ra hỏa quang cường liệt còn những thành viên của viên nguyệt thương đội không hề rời khỏi thuyền bọn họ phải bảo vệ cho lão giả mập mạp và hàng hóa của thương đội nhưng đứng trên thuyền bọn họ vẫn dùng viễn kích tấn công đám cường đạo của ngũ thập đạo đại chiến trong nháy mắt đã trở nên kịch liệt bởi gì nhân số ít hơn gần một n ử a nên bên thương đội thoáng cái đã chết hơn hai mươi người giết chết một nhóm trước đi ánh mắt lam sơn mi lóe lên thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến như một tia chớp màu đen lướt vào trong trận doanh của đối phương sau một khắc hồng sắc đao quang cuồng bạo phóng xuất mỗi một ánh đao đều mang đi hơn mười tánh mạng chỉ mấy cái chớp mắt đã có gần trăm người chết dưới đao của nàng trong đó có cả sáu tên đạo tặc thậm chí còn có một tên là bán bộ vương giả nhưng vẫn như trước chỉ một đao là giải quyết hai con mắt của trung niên cao lớn như muốn nứt r a quá lớn quỷ bà ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì nhanh đi ngăn nàng ta lại tốc độ của lam sơn my quá nhanh khi song phương còn chưa chính thức tiếp xúc thì nàng đã xâm nhập vào trong trận doanh của địch khiến cho đối phương không kịp phản ứng nên mới nhanh chóng bị nàng giết mất hơn trăm người tổn thất thảm trọng như vậy mà thực lực của lam sơn my cũng làm cho trung niên cao lớn kinh hãi không thôi quỷ bà chính là lão phụ mặt đầy lông tơ kia tu vi của bà ta rất cao đã đạt tới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng vũ khí là một cặp thiết chào hàn quang lập l ò vèo một tiếng bà ta như một khỉ chỉ nhấp nhổm mấy lần đã vượt qua đầu vô số thủ hạ xuất hiện trước mặt lam sơn mi tiểu h oa nữ chết đi vừa vung thiết trào xuất kích quỷ bà vừa cười dữ tợn nói ai chết còn chưa biết vũ khí của lam sơn mi là cây trường đao ken k ỵ p cây trường đao này khi được chân nguyên quán chú vào thì tản mát ra một luồng khí lưu đỏ sậm nàng cũng lập tức xuất một đao giao kích với quỷ bà thân thể của quỷ bà lập tức bị bắn ngược ra sau là bí quyết ma đạo của ma đạo tông người là ma đao lam sơn mi quỷ bà lớn tiếng kinh hô ma đao tông là một siêu cấp tông môn rất nổi danh trên huyết thiên đại lục ma đao bí quyết chính là tuyệt kỹ bí truyền của ma đao tông phương pháp phát lực rất khác với những đao khách khác vô cùng bá đạo và còn ẩn chứ ám kinh biết là được rồi lam sơn mi nhanh chóng đuổi theo giữa đường những địch nhân nàng thấy được mặc dù không lại gần nhưng vẫn bị đao khí của nàng xoắn thành huyết vụ mê tả n g ư ơ i tới hỗ trợ đi Trung niên cao lớn không ngờ cao chỉ mê ộ t c h i u quỷ mà bà vào đã rơi tả h hạ phong.、Rồi、khi nghe quỷ bà hô lên thân phận của đối phương, trong lòng hắn không khỏi giật mình. Vội vàng gọi thêm người chạy tới bên kia hỗ thể h ế nếu p trong đào lên lòng vàng người bên Sơn nàng giật gọi Rồi trợ đối Vội tới kia quỷ quỷ bà bà. bắt Lam ta ta của có được Ma My, i tới giúp ngươi hào hào hưởng thụ phen. Hắc hắc, quỷ bà, một ta quỷ đ âm y ê tả âm hiểm cười một tiếng thân hình trở nên vặn vẹo giống như một đạo ảo ảnh biến mất tại chỗ lúc xuất hiện đã tới ngay sau lưng lam sơn mi lam sơn mi cảm ứng rất nhạy cảm mê tà vừa xuất hiện đã bị nàng phát hiện m a đao quay ngược lại q u é t thẳng về phía mê tà nữ nhân mà hung hăng như vậy là không tốt đâu mê tà nhẹ nhàng bay ngược ra sau tránh một đao kia giống như thân thể không hề có chút sức nặng nào vậy hắc hắc diệp trần chúng ta cũng lên đi lôi linh vương vừa dứt lưới thì thân hình đã bắn thẳng ra ngoài trường đao đồng thời xuất ra khỏi vỏ hai tay cầm đao lăng không bổ mạnh xuống một đạo lôi điện đao mang cực lớn ngang trời hoành xuống trên đường nó lướt qua lưu lại bảy tám mươi thi thể bị cháy đen thui của địch nhân rồi lập tức nát bấy thành trăm ngàn khối một đao chi uy của lôi linh vương càng khủng bố hơn cả lam sơn mi đương nhiên điều này cũng có quan hệ với cách dùng đao đại khai đại hợp của hắn mà đao của lam sơn mi lấy nhanh là chính khốn khiếp ở đâu ra lại xuất hiện cao thủ bậc này trung niên cao lớn vừa chuẩn bị đại khai sát giới thì đã bị một đao của lôi linh vương dọa cho giật mình ta tới tiếp ngươi thanh cương xoa trên tay trái của trung niên cao lớn rung lên một đạo xoa ảnh màu lam bay vụt ra tấn công lôi linh vương hắn tuy chỉ có tu vi sinh tử huyền quan đệ nhị trọng nhưng bản thể hắn lại là phách vương ngư trời sinh đã có thể vượt cấp chiến đấu nếu không cũng không thể trở thành người đứng đầu ngũ thập đạo hai người rất nhanh đã quấn lấy nhau đại chiến đều rất mạnh diệp trần đem chiến l ự c của lam sơn my và lôi linh vương thu vào trong mắt phân tích m a đào bí quyết của lam sơn my có phương pháp vân kình rất đặc biệt phối hợp thêm áo nghĩa võ học cơ hồ có thể nói là vô kiên bất tồi không gì không phá được thập phần bá đạo mà đao pháp của lôi linh vương thì đại khai đại hợp kết hợp với thân thể có lực lượng cường mãnh không khác gì một luyện thể cao thủ của hắn thì lực công kích cũng vô cùng khủng bố liên thủ giết hắn diệp trần một mình lẻ loi đứng giữa không trung đối diện là mười mấy tên thủ hạ của ngũ thập đạo đang nhìn chằm chằm vào hắn rồi liên thủ phát động công kích muốn biến hắn thành huyết vụ diệp trần đột nhiên biến mất tại chỗ nhị thập thất kiếm tề phát trên không trung tay trái diệp trần điểm một chỉ tàn huyết kiếm tự động xuất vỏ từ một phân thành hai mươi bảy đạo kiếm khi bắn nhanh ra cũng lợi hại như vậy đứng trên đầu thuyền lão giả mập mạo thấy vũ lực của lôi linh vương và lam sơn mi mạnh mẽ như vậy thì vô cùng mừng rỡ thầm nghĩ lần này nói không chừng sẽ hữu kinh vô hiểm có thể thuận lợi trở về huyết thiên đại lục nhưng khi diệp trần vừa xuất ra ngự kiếm thuật thì vẻ mừng rỡ trên mặt lão lập tức trở nên cuồng hỷ không ngờ người thanh niên này lại có thể tinh thông ngự kiếm thuật đã thất truyền từ lâu kia hơn nữa đã đạt tới cảnh giới nhị thập thất kiếm tề phát diệp trần có thể dùng nhị thập thất kiếm tề phát cũng là nhờ có quá trình chú kiếm thời gian trước trong quá trình chú kiếm lý giải đối với kiếm đạo của hắn một khắc cũng không ngừng gia tăng nếu như không có thu hoạch lớn như vậy thì hắn cũng sẽ không ở dưới tình huống tu vi không hề tăng tiến chút nào mà toàn tâm toàn ý dùng đại lượng thời gian vào việc chú kiếm như vậy dù sao sinh tử bí cảnh cũng chỉ còn hơn nửa năm nữa là mở ra nếu thể càng mạnh hơn thì làm sao mà đi ngự kiếm thuật quá mức sắc bén có thể nói ngoại trừ kiếm vực những chiêu thức khác của diệp trần không có chiêu nào có thể giết người vừa nhanh vừa đơn giản như vậy đi linh hồn lực phóng ra ngoài diệp trần gia tăng khống chế với mỗi đạo kiếm ảnh khiến cho hai mươi bảy đạo kiếm ảnh xông vào phạm vi đại chiến của song phương chém giết địch nhân những thành viên của viên nguyệt thương đội phát hiện địch nhân đang cùng mình huyết chiến đột nhiên đã bị chém bay đầu chết thảm tại chỗ một mà này không ngừng lặp đi lặp lại số lượng địch nhân nhanh chóng giảm bớt qua một lúc thì số lượng của chúng đã không còn đủ trăm người vô cùng thê thảm tại sao lại như vậy trung niên cao lớn bị lôi linh vương một đ a o bức lui hắn liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu xung quanh thì không khỏi trợn mắt há mồm trong lòng điên cuồng hét lên lôi linh vương cười hắc hắc nói muốn đối phó hắn thì nhất định phải có một bán bộ vương giả tối cường giả xuất mã đáng tiếc là các ngươi không đủ nhân thủ mê tà đem tiểu tử kia diệt trước đi khẽ cắn môi trung niên cao lớn dùng linh hồn truyền âm cho mê tà đi đối phó diệp trần hắn cho rằng quỷ bà có thể chống đỡ với lam sơn my một thời gian ngắn chỉ cần trong khoảng thời gian này mê tà có thể đánh chết diệp trần là được người trước tiên nên chiếu cố cho mình thì hơn lôi linh vương hay tay cầm đao bổ mạnh tới lôi điện đao mang như khai thiên tích điện trực tiếp đánh trung niên cao lớn chui thẳng xuống dưới biển một quái vật khổng lồ phá nước mà ra đây là một đầu phách vương ngư cực lớn trên thân nó tỏa ra ngũ thải ban lan ra xương trải rộng trong miệng là hàm răng vô cùng sắc bén trung niên cao lớn đã quyết định liều mạng nên khôi phục bản thể muốn triệt để diệt s á t lôi linh vương bên kia mê ta cùng quỷ bà tách ra đánh về phía diệp trần tiểu tử gặp phải ta thì coi như là ngươi không may rồi mê tả ta thích nhất là giết những người tương đối mạnh như ngươi lúc mê tả nói chuyện thì một vòng rung động trong suốt khoách tán ra những người bị vòng rung động này dính vào lập tức bị lâm vào huyễn cảnh chẳng phân biệt được địch ta điên cuồng giết chóc dùng huyễn cảnh đối phó ta diệp trần cười lạnh một tiếng giả bộ như lâm vào huyễn cảnh ánh mắt trở nên ngốc trệ đi chết đi nhân cơ hội này mê tả phi tốc lao tới vung một trưởng chụp lên đầu diệp trần nếu một trưởng này mà trúng thì cái đầu của diệp trần chắc chắn sẽ vỡ nát đột nhiên một đạo kiếm quang lăng lệ lóe lên một cái đầu bay lượn trên không trung lao thẳng về phía chân trời một kiếm mê tả chết mê tả dùng huyễn cảnh đối phó diệp trần là một sai lầm vô cùng lớn lúc trước diệp trần ở trong h u y ễ n cảnh của thực mộng lang còn có thể nháy mắt thanh tỉnh mà h u y ễ n cảnh của mê tà tuy mạnh nhưng hắn đã đánh giá s a i linh hồn lực của diệp trần linh hồn lực của diệp trần chẳng những không so với hắn yếu hơn mà phải nói là mạnh hơn rất nhiều đã thuộc về cấp độ của sinh tử cảnh vương giả nếu như không phải h u y ễ n cảnh diệp trần phải dùng kính hoa phá diệt mới có thể một kiếm diệt sát được mê tà chứ không giống như hiện tại chỉ một kiếm rất bình thường đã chém bay đầu của mê tà tha mạng tha mạng Xa xa, một hài từ hài l ô nhưng g cùng dài vô cùng xấu xí p i giết tốc bỏ chạy. Đó chính là bản thể của quỷ bà, truy theo sát thể chết vốn chạy, chính của chính có bỏ bản bà, bà, phía h đó Sơn Sơn dàng n là là Lam sơn my. Lam sau quỷ quỷ My. My dễ do có mê tà gia nhập vào tạo ra huyễn cảnh đối phó nàng, nên làm cho đao có cảnh chính xác pháp của nàng bị lệch phó mê làm nên tà rất nàng, nàng gia Nhưng đối đi nhiều. ra nhập huyễn pháp độ bị khi mê t à vừa rời khỏi thì nàng lại lập tức chiếm thế thượng phong tuyệt đối chỉ ba đao đã truy giết quỷ bà phải chật vật chạy chối chết ma chảm một đao nhanh chóng phát ra lam sơn my lập tức dừng truy kích thân thể của quỷ bà lập tức phân thành hai máu t ư ơ i tanh tưởi bắn tung tóe khắp nơi bên kia lôi linh vương nhảy lên mạnh lên trên đầu phách vương ngư hai tay cầm ngược bảo đao cắm phập vào trong thân thể đối phương lôi chảm vô số tia xét tập kết lên người lôi linh vương rồi theo bảo đao của hắn truyền thẳng vào trong thân thể của phách vương ngư âm thanh bùng bùng vang lên không ngớt thân thể phách vương ngư lập tức bị cháy đen thui sinh cơ đoạn diệt đã chết không thể chết lại được nữa cái gì chết hết rồi. đ á mà người còn ngũ vương ngư, lại của phách đạo thập thấy quỷ b bê bên viên nguyệt thương đội khí thế đại thịnh phẳng phất như vừa uống thuốc đại bổ hăng hái chém giết địch nhân mãnh liệt hơn nhiều thủ lĩnh của đối phương đã chết thì còn sợ gì nữa hơn nữa bọn họ còn chiếm ưu thế về nhân số vượt hơn đối phương tới vài lần lão giả mập mạc cũng vô cùng cao hứng vẻ mặt đầy nhẹ nhõm ngũ thập đạo nghe tin đã khiến người ta sợ mất mật nhưng đáng tiếc là bọn hắn lại gặp phải tam đại sát tinh mỗi người đều là cường giả sát phạt quyết đoán vũ lực tuyệt cường chân linh đại lục có tứ đại vực quần và một cái thiên vũ vực ở trung tâm còn huyết thiên đại lục không có vực quần nhưng có tổng cộng m ộ ư ơ i ba vực thiết huyết vực chính là một trong đó ở phía tây của huyết thiên đại lục thiết huyết vực rất lớn so với lôi vực ở chân linh đại lục còn lớn hơn chỉ kém thiên vũ vực một chút muốn tới được thiết huyết vực diệp trần phải đi qua hơn bảy vạn dặm lộ trình dùng phi hành khôi lỗi quá chậm nên diệp trần trực tiếp phi hành tới trên huyết hải m i n h mông cuồng phong lạnh thấu xương sóng biển ba đào mãnh liệt ba đại huyết ảnh từ trong hư không xuất hiện từ trên cao nhìn xuống không ngờ ngũ thập đạo chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng chỉ trong vòng một ngày đã toàn quân bị diệt các ngươi có điều tra được là ai làm không huyết ảnh ở giữa hình thể mơ hồ rõ ràng không phải là chân thân mà chỉ là một cái hình chiếu nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ huyết ảnh trên đầu có một cặp s ư n g cong nói ta điều tra được hơn nửa tháng trước có một c h i thương đội của viên nguyệt thương hội từ hàn thiết thành xuất phát đi về huyết thiên đại lục đã thuê không ít cao thủ người cũng chúng ta sau khi thu được tin tức đã ở chỗ này mai phục nhưng sau đó liền mất đi tin tức viên nguyệt thương hội hừ huyết ảnh bên phải rõ ràng là nữ trên lưng có một đôi huyết rực mơ hồ nàng hừ lạnh nói viên nguyệt thương đội không có khả năng có cao thủ lợi hại nào có thể tiêu diệt cả ngũ thập đạo người tiêu diệt bọn họ chỉ có thể là cao thủ trong đám người được thuê chỉ cần có thể bắt được một người là có thể hỏi ra là ai huyết ảnh ở giữa gật gật đầu không nên vọng động với viên nguyệt thương hội nếu chúng ta trả thù chúng thì chỉ tổ phá hư sự cân bằng vi diệu giữa song phương chúng ta chỉ cần bắt lấy đầu sỏ gây chuyện là được chuyện này giao cho huyết ngư ngươi xử lý đừng làm cho ta thất vọng đại ca yên tâm huyết ảnh có sừng lập tức bảo chứng Huyết ảnh và nữ huyết ảnh ở giữa cũng dần dần nhạt đi rồi biến mất phẳng phất giống như chưa bao giờ tồn tại huyết ảnh có sừng mở miệng rộng ánh mắt huyết hồng lúc trước trên đường đi thiết huyết vực diệp trần không có gặp phải loại tình huống tập sát thế này dù sao thì thực lực của hắn hiện giờ cũng là bán bộ vương giả trung giai điều này đủ để những cuồng ma điên cuồng giết người cũng phải tỉnh táo lại ở huyết thiên đại lục chớ có hỏi đến yêu vương cho dù là chân linh đại lực yêu vương nhiều vô số nhưng diệp trần muốn gặp mặt bọn chúng cũng là một điều khó khăn Dọc trên đứng thứ hai là bộ tộc nhân loại không thể không nói chân linh đại lục là thế giới thuộc về nhân loại tuy số lượng yêu thú nhiều hơn nhân loại gấp nhiều lần thế nhưng vị trí độc tôn lại thuộc về nhân loại chứ không phải yêu thú tuy ở huyết thiên đại lục bộ tộc yêu thú cường đại nhất nhưng thế lực của nhân loại cũng không yếu nhược nhân loại sinh hoạt ở huyết thiên đại lục hầu như đều tu luyện ma đạo tu luyện chính đạo rất ít cho dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ qua một thời gian phương hướng tu luyện của bọn họ cũng dần chuyển sang ma đạo bởi vì chính đạo muốn sinh tồn ở huyết thiên đại lực quá khó khăn ở đây không hề có phải trái tất cả dùng nắm tay để nói chuyện chỉ cần một chút xích mích thôi cũng có thể sinh ra oán hận tiếp đó là sát khí đây chính là đạo lý ở trên huyết thiên đại lục chủng tộc đứng thứ ba chính là chủng tộc yêu thú có một nửa huyết thống là yêu thú ở chân linh đại lục số lượng nửa yêu này vô cùng thưa thớt không hề được coi là một chủng tộc thế nhưng ở huyết thiên đại lục nửa yêu chính là chủng tộc mạnh thứ ba số lượng cư nhiên có tới vài ức chủ yếu sinh sống theo hình thức đại gia tộc uy danh hiển hách hơn gia tộc nửa yêu ở chân linh đại lục cường thịnh hơn vài lần ở huyết thiên đại lục cũng có ma nhân chỉ là do số lượng của c h ú n g tộc này rất thưa thớt các gia tộc ma nhân đều tụ tập sống cùng một chỗ hình thành nên một bộ tộc ma nhân ở huyết thiên đại lục tổng thể thế lực thua xa bộ tộc ma nhân ở hỗn loạn ma hải nhưng so với bộ tộc ma nhân ở chân linh đại lục thì mạnh hơn rất nhiều bốn chủng tộc lớn bình thường vẫn hay xảy ra mâu thuẫn chiến loạn không ngừng nghỉ nhưng bộ tộc yêu thú ở huyết thiên đại lục được công nhận là bá chủ cho nên ba bộ tộc còn lại đều e ngại ba phần bọn họ đều tận lực không đắc tội quá mức đối với bộ tộc yêu thú thiết huyết vực là nơi an lạc của một trong m ư ờ i đại yêu tông thiết để yêu tông một tuần sau, diệp trần đi tới thiết huyết vực căn chứ vào ký ức của chiến vương diệp trần biết được bất hủ kiếm tông tạo lạc trên huyền thiết sơn thiết huyết vực huyền thiết sơn thừa thãi huyền thiết đây là địa phương lý tưởng để kiến tạo tông môn chí ít các đệ tử trong tông môn cũng không bởi vì không có bảo kiếm thuận tay là phiền não đi tới huyền thiết sơn xuất phát từ tâm tư cẩn thận diệp trần không có g i ó n g c h ố n g khua chiêng bay thẳng vào trong núi hắn lựa chọn phương thức tốn sức hơn là phi hành thấp dọc theo những ngọn núi nhỏ ân ở đây vì sao lại có nhiều yêu thú đến như vậy phi hành trên đường diệp trần nhăn mày bên trong huyền thiết sơn có thể thấy được yêu thú yêu thú cấp một yêu thú cấp hai yêu thú cấp ba đếm không kể x i ế t đối với một tông môn nhân loại bình thường không có khả năng xung quanh tông lại có nhiều yêu thú đến như vậy nếu không đệ tử tông môn làm sao có thể đi ra ngoài được trung quy không thể mang tính mệnh đệ tử ra đùa giỡn sự tình tự hồ có điều không thích hợp trong lòng diệp trần có dự cảm không tốt thân là bán bộ vương giả năng lực tiềm hành của diệp trần rất mạnh chí ít không phải là yêu thú cấp thấp có thể phát hiện được cho dù gặp phải yêu thú cấp chính cấp m ộ ư ờ i đã biến thần thì cũng khó có thể phát hiện ra được tung tích của diệp trần lại bay qua một ngọn núi diệp trần cảm giác được khoảng cách giữa các ngọn núi không tính là xa tương đối gần nhau cười khúc khích bàn tay chấn động hai bên trái phải của một ngọn núi r u n g chuyển một đại động được tạo ra ở lưng chừng núi chui vào trong động diệp trần lại tiếp tục tiến hành kiến tạo không gian bên trong khai hai mắt diệp trần nhắm nghiền con mắt ngân sắc ở mi tâm mở ra trong ngân sắc thế giới diệp trần thông qua không gian cự ly sự vật trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều hiển thị rõ ràng rốt cuộc diệp trần cũng tìm thấy được một tông môn ở trên huyền thiết sơn đang bị yêu thú vây khốn vừa nhìn thấy cảnh này diệp trần không khỏi cười khổ tông môn ở trên huyền thiết sơn bị yêu thú vây khốn cũng không phải là bất hủ kiếm tông mà là tông môn yêu thú trước cửa lớn của tông môn này có một tấm đá thật lớn viết ba chữ yêu lang tông yêu lang tông ở chỗ này vậy bất hủ kiếm tông ở chỗ nào lẽ nào đã bị yêu lang tông tiêu diệt diệp trần nghĩ có chút c h â m trọng ở chân linh đại lục yêu thú là đối tượng bị nhân loại truy sát còn ở huyết thiên đại lục yêu thú trở thành chủ nhân tuy rằng yêu thú cấp thấp vẫn như trước vẫn khó tránh khỏi số phận bị truy sát đơn giản là trí tuệ của chúng vẫn còn thấp trong yêu lang tông hẳn là có tồn tại yêu vương đi hỏi bọn chúng chẳng khác nào đi tìm đường chết cả phun ra một ngụm chọc khí diệp trần trấn vỡ loạn thạch lấp kín cửa động thân hình thiểm lược bay ra ngoài rời khỏi huyền thiết sơn thiết huyết vực thiết huyết thành chủ thành trong thành nhân loại nửa yêu cùng với m a nhân chiếm đại đa số số lượng yêu thú rất ít ở chân linh đại lục yêu thú muốn hóa thành hình người thì phải đạt đến cấp chín còn ở huyết thiên đại lục yêu thú hóa hình sớm hơn một chút đại khái đến cấp bảy là có thể biến hóa có người nói người đại yêu tông của huyết thiên đại lục đã liên thủ cùng nhau nghiên cứu ra hóa hình đan đan này để cho yêu thú sử dụng trước khi hóa hình thế nhưng yêu thú ngoài cấp bảy vẫn không thể nào so sánh được với số lượng nhân loại cùng với nửa yêu ma nhân được nhìn thú nhân to cao đi ngang qua bên cạnh diệp trần thầm nghĩ thôn phệ một quả phong hỏa đan lại sử dụng cực phẩm thủy tinh yêu lực thực mộng lăng đã nhanh chóng trở thành bán bộ yêu vương không biết lần này có thể biến hóa hay không biến hóa thành công thì sẽ để hắn đi theo bên cạnh ta trong yêu thú cũng có ngoại tộc bọn họ trời sinh không dễ dàng biến hóa lại có trời sinh dễ dàng biến hóa rất khó để có thể phân định rõ ràng một gã tu luyện ma đạo linh hải cảnh đại năng đi tới chân nguyên diệp trần truyền âm tới hỏi xin hỏi một chút ở thiết huyết vực có tông môn nhân loại nào tên là bất hủ kiếm tông không người này s ừ n g sốt ánh mắt rơi trên người diệp trần nhất thời trở nên cung kính Chắp tay đáp. Bất hủ đáp. tay Bất t kiếm ô như vậy ngươi có biết ở thiết huyết thành có chỗ nào có thể hỏi thăm tin tức đi qua con đường cái này quẹo phải các hạ sẽ thấy một tòa lầu cát trước cửa có tấm biển ghi ba chữ tam đại tự nơi đó là địa phương chuyên môn cung cấp tin tức đám người ở đó đối với tin tức trên toàn huyết thiên đại lục rất nhanh nhạy mà bọn họ cũng có quy củ của mình không bao giờ cung cấp những tin tức bình thường cái gì biết chớ có hỏi diệp trần thất kinh sinh ý biết chớ có hỏi c ư nhiên lại chạy tới huyết thiên đại lục bỗng nhiên thần tình diệp trần trở nên nghiêm túc hắn vốn tưởng rằng biết chớ có hỏi cho dù có bối cảnh lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không quá khoa trương nhưng hiện tại diệp trần không cho là như vậy ở chân linh đại lục thế lực của biết chớ có hỏi tuy không tranh giành thiên hạ nhưng cũng rất kinh hãi không ai muốn t r e o chọc bọc họ hoan nghênh các hạ tới biết chớ có hỏi xin hỏi các hạ muốn nghe tin tức gì chấp sự của biết chớ có hỏi là một lão giả nhân loại diệp trần nói xin hỏi biết chớ có hỏi ở đây cùng với biết chớ có hỏi ở chân linh đại lục có quan hệ gì diệp trần ngẫm lại một hồi vẫn quyết định hỏi lão giả s a n g sảng cười nói một nhà quan hệ xem ra người tới từ chân linh đại lục diệp trần không có phủ nhận tiếp tục nói ta muốn nghe tất cả những tin tức liên quan đến bất hủ kiếm tông thời gian kiến tông khoảng chừng sáu trăm năm trước bất hủ kiếm tông để ta tìm xem lão giả từ quầy hàng tìm một quyển sách dày cộp không ngừng lật mở từng trang rất nhanh lão giả ngừng đầu bất hủ kiếm tông theo như lời ngươi nói là do chiến vương sáng lập ra nói chính xác chính là nó không tồi diệp trần vui vẻ đáp lão giả than thở hiện tại bất hủ kiếm tông không còn được gọi là bất hủ kiếm tông nữa mà sửa thành trường thiên phái trường thiên chính là tên thật của chiến vương về phẩm cấp tông môn đã sớm rơi xuống lục phẩm ở nơi nào diệp trần vội vã hỏi phái tây thiết huyết thành khoảng chừng một ba trăm vạn dặm có một tòa sơn mạch trường thiên phái tạo lạc ở nơi đó cho người một lời khuyên hiện giờ trường thiên phái bốn bề thọ địch người tốt nhất không nên dính líu tới bằng không rất khó thoát thân thậm chí còn dẫn tới họa sát thân đa tạ thế nhưng ta nhất định phải đi diệp trần ném ra linh thạch rồi rời khỏi biết chớ có hỏi tiễn diệp trần ly khai lão giả từ trong quầy hàng tìm kiếm một bức họa bức họa vẽ khuôn mặt của một người người đó chính là diệp trần đệ nhất thiên tài của chân linh đại lục diệp trần quả nhiên là hắn một nghìn ba trăm n vạn dặm đối với diệp trần cũng chỉ tốn một ngày một đêm phi hành phía xa xa diệp trần đã thấy một tòa đại hình sơn không biết vì sao núi noi cây cọ ở đây rất tươi tốt non xanh nước biếc như tranh họa đồ thế nhưng quang cảnh nơi đây lại khiến diệp trần có cảm giác nặng nề của tuổi già Tự hồ giống như lão niên đã đến tuổi xế chiều. Tuy thời đều có thể chút hơi thở việt trần bất tông, tột tai tên thành trường thiên phái, mà cảnh tượng tông môn cũng rất thê hồ như chiều. hơi vĩnh hủ phải Không những phải phái, cảnh thảm. giống cùng, gian, cùng gặp ương gì. cũng niên cuối kiếm đổi đến đến môn lão đã đã đều xế có mà nhờ có chiến vương mà ta mới tìm hiểu được bất hủ kiếm ý tuy rằng đây không phải là nguyên nhân chính để ta có được thành tựu như ngày hôm nay nhưng cũng không thể bỏ qua tông môn của chiến vương gặp nạn ta không có khả năng đứng nhìn bằng không ta sẽ cảm thấy thẹn với chiến vương làm tâm cảnh của ta không thể nào tiến bước nguyên bản diệp trần muốn đến bất hủ kiếm tông nhìn xem bất hủ kiếm tông hiện giờ như thế nào nếu như bất hủ kiếm tông cường thịnh cao thủ nhiều như mây vậy thì diệp trần sẽ yên lặng rời đi không mang đến phiền phức cho đối phương cũng không nghĩ tới việc trở thành tông chủ bất hủ kiếm tông chuyện được đọc bởi kênh h a l e z y audio thế nhưng hiện giờ bất hủ kiếm tông đang gặp nạn thậm chí còn phải đổi tên thành trường thiên pháo diệp trần không thể không quản hô diệp trần thở dài thân hình trượt lóe tăng tốc độ phi hành ở trung tâm những dãy núi có một ngọn núi cao lớn hùng vĩ non xanh nước biết ngọn núi này rất khác biệt nó không có đỉnh núi giống như bị một người nào đó dùng một đao chém mất đỉnh núi tạo ra một mặt bằng phẳng vậy ở trên đó tạo lạc một khu kiến trục thật lớn cao thấp đan sen nhau ngoại trừ dáng vẻ tăng thương già nua n ề ở ngoài ra thì cũng coi như là một địa phương không tồi phía dưới ngọn núi có một tấm bia đá lớn trên đó có khắc ba chữ trường thiên pháo lúc này hai đệ tử đứng gác cổng lên núi đang trò chuyện với nhau thì một người lưng đeo bao quần áo đi xuống núi cao sư huynh huynh xin nghỉ về thăm nhà thấy có người hạ sơn một đệ tử gác của tươi cười hỏi thăm thanh niên đang lững thững đi xuống núi lắc đầu nói các vị tại hạ thật cao hứng khi được cùng làm sư huynh đệ với các vị trong mấy năm qua sau này chúng ta có thể không còn được gặp lại nhau nữa có lẽ đến một lúc nào đó ta cũng không thể nào nhớ được các vị là ai cao sư huynh ngươi đây là tên đệ tử gác cổng nghe vậy sắc mặt liền ảm đạm tựa hồ đoán được ý tứ của người được xưng là cao sư huynh thanh niên kia không tiếp tục nói chuyện hai nữ đệ tử đi bên cạnh hắn thương cảm hắn chúng ta quyết định ly khai trường thiên phái sau này sẽ không trở về nữa vì sao vì sao phải rời khỏi trường thiên phái tông chủ đối đãi với mấy người các ngươi không tốt sao tại sao các ngươi lại muốn rời khỏi tông môn lúc này trường thiên phái thực sự không còn người nối nghiệp nữa sao một tên đệ tử gác cổng tính tình tương đối thẳng thắn nhìn thẳng mặt thanh niên nhân mà hét lớn một đệ tử gác cổng khác tuổi tác lớn hơn một chút lắc đầu nói ngô sư đệ không nên nói cao sư huynh như vậy chắc hẳn hắn cũng có nỗi khổ của mình nỗi khổ gì chứ cái thực sự đau khổ không phải là trường thiên phái sau này lụi bạn bị các tông môn khác khi dễ còn có khả năng bị diệt sao ngô trường hưng ta tuy thiên tư kém cỏi nhưng vì tông môn ta càng thêm khắc khổ tu luyện tài nguyên tu luyện không thể so được với những người khác nhưng ta sẽ lấy thời gian để bù vào bị người khác vũ nhục đối với cái đó chẳng đáng để ta để ý tới mà điều đó còn làm cho ý chí chiến đấu của ta tăng cao ta muốn một ngày nào đó đứng ở trường thiên phái nhìn trường thiên phái ngạo thị thiên địa ngô trường hưng không cam lòng giống hận khoé mắt hắn cay cay ngô sư đệ thanh niên được gọi là cao sư huynh kinh ngạc nhìn ngô trường hưng trong ấn tượng của hắn ngô sư đệ ở trong môn phái là một người vui vẻ người nói ta nói lúc nào cũng vui vẻ tươi cười mà trước đây hắn cũng thường bị các sư huynh cười nhạo thật không ai có thể nghĩ được sâu trong nội tâm của hắn lại có một tính cách như vậy ta thanh niên nhân nói không nên lời hắn ở trường thiên phái coi như là một thiên tài ngày đầu tiên gia nhập trường thiên phái hắn đã âm thầm thề rằng một ngày nào đó bằng vào thiên phú của chính mình sẽ giúp cho trường thiên phái trở nên hưng thịnh cho đến ngày hôm nay hắn đã quên mất lời thế hôm nào bởi vì hiện thực quá tàn khốc cho dù hắn có thiên phú cao tới đâu nhưng không có tài nguyên hắn so với những đệ tử bình thường mà có tài nguyên để tu luyện chẳng khác nhau là bao ngươi đi đi coi như ngô trường hưng ta nhìn lầm người cao trí viễn từ nay về sau ngươi không còn là đối tượng mà ta sùng bái nữa ta cũng không có một người huynh đệ như ngươi ngô trường hưng quay mặt đi không thèm nhìn cao trí viễn ai những đệ tử gác cổng khác đều thở dài một hơi đồng dạng cũng không thèm nói lại tên đệ tử này tính tình thật ngay thẳng t r u nắm chặt nắm tay trong ánh mắt cao trí viễn hiện lên thần sắc thống khổ chỉ là thần sắc thống khổ này ẩn giấu rất sâu người khác khó mà nhận ra được các ngươi không nên nói như vậy hai nữ đệ tử đứng bên cạnh cao trí viễn khóc lóc biện bạch ách mọi người thấy vậy liền quay qua nhìn nữ đệ tử này nàng tên là lý thúy là một người theo đuổi cao trí viễn trong lòng mọi người đều rõ ràng lý thúy vừa khóc lóc vừa nói các ngươi thì biết cái gì các ngươi cũng biết vì cái gì mà cao sư huynh ly khai trường thiên phái nỗ lực của huynh ấy nhiều ít ra sao các ngươi cái gì cũng không biết còn ở chỗ này giống cái gì lý sư muội cao trí viễn nghiêm khắc chặn lời lý thúy lý thúy nhìn cao trí viễn lớn tiếng nói cao sư huynh ta vẫn luôn thích ngươi trước đây thích ngươi hiện tại cũng thích ngươi cho nên có một số việc ta không thể không nói vì sao người chịu tổn thương luôn luôn là ngươi ta không chịu được lý sư tỷ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì một gã đệ tử gác cổng nói lý thúy đau thương nói các ngươi hẳn đều biết gia tộc cao sư huynh là gia tộc thất phẩm người thừa kế có mấy người Chỉ có một mình cao h mình ỉ có c một trí viễn lãnh tĩnh nói nếu lý sư muội đã nói ra ta cũng không phủ nhận xác thực hiện tại ta không còn là người thừa kế của cao gia nhưng ta không hối hận ta chưa bao giờ muốn làm gia chủ cao gia ta thích ở tông môn vì ở đây ta có được sự tự do thế còn vị hôn thê của ngươi nàng ấy chờ ngươi mấy năm thấy ngươi khăng khăng một mực muốn ở lại trường thiên phái nên đã cùng ngươi giải trừ hôn ước nàng cho rằng ngươi ở trường thiên phái không có tiền đồ ta còn nghe nói nàng đã lấy mọt thiên tài đệ tử của cực thiên tông tốt hơn ngươi rất nhiều lý thúy không nói nữa con mắt cao trí viễn cay cay hắn c h ừ n g mắt nhìn lý thúy lý thúy bị dọa cho tới bây giờ nàng vẫn chưa thấy qua cao trí viễn có bộ dạng đáng sợ như vậy cao trí viễn diệp trần vốn tưởng rằng Cao có lực ngoài trí trường thiên phái không có tiền đồ nên mới rời khỏi trường thiên、phái. Thế tới vứt rời viễn vậy, vậy. phái mới khỏi phái. đối nhiều nhiều Điều không nên nhưng không nghĩ tới đối phương nỗ lực nhiều như vậy, vứt bỏ nhiều thứ như vậy. Điều này nằm ở thứ đồ bỏ diệp l u Tu của li cảnh hắn. linh hải Thiên ly sơ kỳ. h Không ú cực cao. trần ồ tồi. i tài giúp vi linh hải Diệp không kỳ chỉ cho hắn cảnh hậu kỳ đỉnh phong. nguyên sung cần năm Ta túc, đạt tu t có được mấy sẽ nhìn ra được tâm cảnh cảnh giới của cao trí viễn rất cao nếu như có tài nguyên sung túc thì đã sớm bước vào cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ về phần tài nguyên không khó kiếm có khó chính là cảnh giới tâm cảnh khó mà tu luyện được cái này cần phải lịch lãm rèn luyện trong sinh tử mới đạt được tiểu đường vì sao ngươi không hiểu ta trong ánh mắt cao trí viễn tràn ngập sự thống khổ hắn không hề giải thích mà chỉ lầm bẩm nói nhìn thấy cao trí viễn có biểu tình như vậy ngô trường hưng cũng cảm thấy hối hận tại sao mình lại mắng hắn ngô trường hưng đi đến trước mặt cao trí viễn cúi l ạ i khom người thật sâu cao sư huynh ta trách oan cho huynh huynh đánh mắng ta đều được không thể trách đệ được cao trí viễn lắc đầu là tâm trí ta không có kiên định nói xong cao trí viễn nhìn về phía lý thúy nói lý sư muội đa tạ ngươi luôn đứng về phía ta lý thúy kinh ngạc khi cao trí viễn nói với mình như vậy cao trí viễn lại nói việc này coi c h ừ kết thúc không cần phải nói nữa ta chỉ có thể giấu kín ở trong lòng hiện tại mọi người đều đã biết cả rồi ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều ta quyết định sẽ vĩnh viễn không ly khai trường thiên phái có thể trước đây ta không kiên trì nhưng hiện tại đã không có trở ngại vì sao không thể cố gắng kiên trì điều này chỉ có thể trách ý chí của ta không được kiên định vẫn cho rằng mình làm đúng thực không nghĩ ra bản thân ta vẫn có việc làm sai di diệp trần bỗng nhiên phát hiện lực lượng ý chí của cao trí viễn đột nhiên tăng thêm một mảng lớn đây là tâm cảnh đột phá thực sự khó mà cầu được cao sư huynh ngươi không ly khai nữa không chỉ những đệ tử gác cổng kinh ngạc mà ngay cả lý thúy đứng ở bên cạnh cũng giật mình không thôi đúng ta sẽ không rời bỏ trường thiên phái trước đây ta vì gia tộc mà sống vì tiểu đường mà sống hiện tại ta nên vì chính bản thân ta mà sống ta cũng không rời bỏ trường thiên phái lý thúy mở miệng nói ách lý sư muội không phải mẫu thân muội bị bệnh nặng sao muội cần phải trở về chăm sóc cao trí viễn không giải thích được nói lý thúy ngượng cười nói mà muội lừa huynh người nhà cao trí viễn đối với đối phương cũng không có biện pháp hai người đều không ly khai nữa lúc này hai người nữa cũng đi theo cao trí viễn hạ sơn ném bao quần áo xuống ta cũng không ly khai nữa mẹ nó ta sống ở trường thiên phái đã m ộ ư ơ i năm hiện tại ly khai chẳng phải chịu thua hay sao các ngươi đều không ly khai ta có thể nào ly khai sao những đệ tử định hạ sơn đều ném bao quần áo xuống đất kỳ thực bên trong cũng không có đồ vật gì chỉ là hình thức mà thôi tất cả mọi người không ly khai nữa ngô trường hưng mừng rỡ như điên đúng không ly khai nữa mặt khác vài đệ tử gác cổng cũng phóng xuất dáng vẻ tươi cười thấy bộ dáng tươi cười của các sư đệ cao trí viễn cảm thấy rất thỏa mãn hắn thích trường thiên phái bởi vì nơi này chính là nhà của hắn các sư đệ sư muội sống với nhau rất hòa thuận vui vẻ trưởng bối trong tông môn đều quan tâm đến các đệ tử hết mực chính điều này khiến cho hắn không muốn rời bỏ trường thiên phái chút nào một tiếng cười to vang lên trên sơn đạo đột nhiên một trận gió to nổi lên trận gió này đến rất đột ngột ngay cả bầu trời cũng phải biến trước không chỉ những đệ tử đứng trên sơn đạo giật mình vô cùng mà ngay cả những trưởng lão trong tông môn cũng biến sắc bọn họ nhanh chóng phóng xuất linh hồn lực xuống dưới chân núi dò xét là bán bộ vương giả không tốt lẽ nào người này tìm tới trường thiên phái chúng ta gây phiền phức không trách được bọn họ lại ngạc nhiên như thế thật sự trường thiên phái gặp rất nhiều tai nạn người đến gây sự rất nhiều nhiều như vậy nhưng bọn họ vẫn phải chấp nhận nín n h ị n bá một đại nhân ảnh xuất hiện trước đám người cao trí viễn ngươi là ai cao trí viễn phóng xuất toàn bộ chân nguyên của mình hắn nhìn diệp trần không rời bản thân cao trí viễn cũng khiếp sợ thực lực của diệp trần so với hắn cao hơn gấp trăm lần ta là người của trường thiên phái diệp trần cười tủm tỉm nói không có khả năng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi ngô trường hưng không tin phản bác không tin vậy cùng ta lên núi diệp trần chậm rãi đi lên núi cao trí viễn do d ự một chút liền đi theo hắn cảm ứng được trên người diệp trần không có tỏa ra sát khí cho dù diệp trần không phải là người trường thiên phái thì cũng không đến trường thiên phái gây sự đi lên phía trước diệp trần quay đầu lại nói với chúng đệ tử các ngươi rất khá rất kiên trì cũng có giá trị từ nay về sau trường thiên phái sẽ không còn là trường thiên phái mà các ngươi từng biết nữa diệp trần không biết nguyên nhân vì sao mà trường thiên phái lại thành ra nỗng nỗi như thế này nhưng diệp trần đã đi đến trường thiên phái hắn sẽ không để cho trường thiên phái tiếp tục tình cảnh như hiện nay nữa cho dù có tốn hao tâm tư cũng đáng giá đương nhiên diệp trần cũng không vì thế mà sao nhãng việc tu luyện thế giới này cường giả vi tôn có thực lực mới có tất cả s ả i bước đi về phía trước theo sai diệp trần là một đám đệ tử cao sư huynh người nói hắn là ai lý thúy đi bên cạnh cao trí viễn truyền âm nói nếu như là địch nhân thì không cần khách k h í đối với chúng ta như vậy cho nên thân phận địch nhân có thể bài trừ cao trí viễn lắc đầu nói hắn cũng không rõ diệp trần là ai bản thân hắn cũng chỉ có thể căn cứ vào suy đoán của mình mà phân tích ra một chút đáng tiếc cho dù hắn suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không có cách nào lý giải được vì sao diệp trần nói hắn là người của trường thiên phái trường thiên phái cũng không có thiên tài kinh khủng như vậy bản thân cao trí viễn có thiên phú nếu như có đủ tài nguyên hơn ắ nhắc n tin để tu luyện đến cảnh giới linh cảnh hậu kỳ. Nhưng、so、với Diệp Trần thì không đáng có đủ để Đối tự tu thì tới. giới hải với Diệp hậu h kỳ. ư so p g ở b ê nữa cạnh chuyện được cũng có. nghe lén bọn họ nói chuyện thật lâu, mà bản thân hắn không thể nào phát hiện không Hơn n họ thật thể phát hiệu lâu, điểm dấu một mà từ khí t ứ c mà đối phương loáng thoáng tỏa ra cao trí viễn cảm giác được đây là một cao thủ tuyệt định đây là dạng thiên tài gì tuổi của hắn còn rất trẻ ngô trường hưng luôn luôn thẳng tính lúc nào cũng nói trực tiếp cho nên thanh âm tuy rất nhỏ nhưng mọi người đều nghe được ngô trường hưng chưa nói dứt lời mọi người đều để ý đến tướng mạo của diệp trần bởi vì khí tức của diệp trần quá mạnh mẽ cho nên lúc đầu mọi người cũng không dám ngó nhìn diệp trần nhìn qua có bộ dáng chừng 22 tuổi nói cách khác khi hắn đột phá tinh cực cảnh tuổi của hắn nhiều nhất cũng chỉ là 22 m à thôi bởi vì võ giả dưới tinh cực cảnh tuổi thọ so với người thường không khác biệt là mấy đều trên dưới 100 t u ổ i nếu như diệp trần đột phá tinh cực cảnh ở độ tuổi lớn hơn 22, không có khả năng tướng mạo giữ nguyên được ở độ tuổi trên dưới 22. 22 tuổi đột phá tinh t cực cảnh hay nói đúng hơn là đột phá đến linh hải cảnh lấy loại suy đoán này mà nói diệp trần đột phá tinh cực cảnh hẳn là còn sớm hơn mấy năm có thể là 17 hoặc 18 t u ổ i 17-18 t u ổ i đã trở thành cường giả tinh cực cảnh điều này ngay cả cao trí viễn cũng toàn bộ đệ tử đi theo phía sau diệp trần cũng phải ngây ngốc ở trên huyết thiên đại lục gần 1.000 năm qua không có một ai có thể đột phá tinh cực cảnh vào năm 17-18 t u ổ i thấp nhất cũng là 19 t u ổ i mà hiện giờ lại có người phá vỡ được kỷ lục đó chỉ là bọn họ không biết kỳ thực diệp trần cũng là năm 19 t u ổ i mới đột phá tinh cực cảnh so với huyền hậu vẫn chậm hơn một năm chỉ là từ tinh cực cảnh đột phát lên linh hải cảnh tốc độ quá nhanh cho nên nhìn qua tuổi còn rất trẻ ước chừng hơn 20 tuổi diệp trần cùng mọi người chậm rãi đi lên núi mà lúc này cao thủ trường thiên phái cũng đã tề tự đầy đủ cao thủ linh hải cảnh hậu kỳ ba người linh hải cảnh trung kỳ chín người linh hải cảnh sơ kỳ hai mươi người tổng cộng có ba mươi hai gã cao thủ linh hải cảnh tính thêm cả cao trí viễn nữa là người thứ ba mươi ba một tông môn lục phẩm mà có tới ba mươi ba cường giả linh hải cảnh so với tông môn lục phẩm ở nam chắc vực cường đại hơn rất nhiều tông chủ người này rất trẻ tuổi nhìn qua rất thân thiện lại có không địch ý nhưng chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc với người này không biết người này là ai trong ba vị cao thủ linh hải cảnh hậu kỳ một lão giả tóc sám trắng năm mươi tuổi đứng ở giữa nói nam tử năm mươi tuổi là tông chủ trường thiên phái khí chất nho nhã chán gian toát ra một tia u ổi oải rất khó phát hiện trầm mặc hồi lâu hắn mở miệng nói ta cũng chưa từng thấy qua người này thế nhưng không được sơ ý có những người thích tiền lễ hậu binh không thể không đề phòng tông chủ nói đúng dĩ vãng bọn họ đều trực tiếp đánh lên núi làm nhục trường thiên phái ta thế nhưng mấy năm gần đây những người này càng thêm ghê tởm luôn luôn dùng những thủ đoạn độc ác muốn vờn chúng ta t ứ c chết dám trêu đùa trương thiên phái ta hôm nay ta quyết định cho dù có chết cũng phải liều mạng với hắn lưu trưởng lão không nên xung động nhất thời đợi hắn lên núi không phải sẽ rõ ràng hay sao ánh mắt lý trường phong chăm chú nhìn chằm chằm vào hạ sơn lộ thần kinh căng thẳng nói phía sau các vị trưởng lão trường thiên phái là chấp sự cùng mấy nghìn đệ tử bọn họ cũng giống như mấy vị trưởng lão đôi mắt chăm chú nhìn xuống chân núi có người trên chán đã xuất hiện những giọt mồ hôi chẳng nhẽ đệ nhất thiên tài cực thiên tông lệnh hồ dực có một vài đệ tử âm thầm suy đoán tông chủ Sau khi lên núi, lên đ á một người cao Viễn không hề đi theo sau Diệp Trần nữa, mà phản hồi vào trong trận doanh của trường Thiên phái. Tất cả mọi người Trần. đi Diệp hồi Phái. mọi đối mặt với Diệp Trần. Trở về là tốt rồi. Cao của cả sau theo vào Trí Tất mặt Trở tốt về hề đều mà m là vị linh hải cảnh hậu kỳ ở trên trái lý trường phong vui mừng nhìn cao trí viễn hắn từ trong ánh mắt cao trí viễn thấy được quyết tâm của đối phương đây chính là hỷ sự của trường thiên phái tông chủ trưởng lão trí viễn có lỗi cao trí viễn xấu hổ cúi đầu trí Chí viễn chính chúng ta mới là người có lỗi ngươi không cần phải xấu hổ hiện tại chuyện này tạm thời gác lại lý trường phong mỉm cười nhìn cao trí viễn an ủi sau đó ảnh mắt một lần nữa rơi trên người diệp trần xin hỏi vị thiếu hiệp này đến trường thiên phái ta có đại sự gì lý trường phong hỏi diệp trần quan sát đội hình trường thiên phái khẽ nhíu mày đối với một tông môn lục phẩm mà nói cao thủ không tính là ít nhưng đệ tử lại quá ít c ư nhiên chỉ có mấy nghìn người trong khi một tông môn lục phẩm bình thường đã có tới mấy vạn thậm chí mười vạn đệ tử diệp trần nhíu mày khiến cho lý trường phong cảm nhận được đối phương đang khinh thường mình ngữ khí không khỏi nặng nề nói trường thiên phái ta tuy ít người nhưng cũng không phải là đám ô hợp các hạ đến trường thiên phái ta rốt cuộc là có chuyện gì không có chuyện gì để nói thỉnh hạ sơn ta không tiễn thở dài một hơi thân sắc diệp trần chăm chú nói nghiêm túc mà nói ta cũng có thể coi như là đệ tử chiến vương người nói cái gì con mắt lý trường phong mở to hai mắt chiếu sáng đối phương nói hắn là đệ tử của chiến vương lẽ nào chiến vương còn chưa chết không chỉ có lý trường phong mà trường thiên phái từ trên xuống dưới đều rung động nguyên danh trường thiên phái là bất hủ kiếm tông đây là sự tình mà rất nhiều người biết bất hủ kiếm tông do chiến vương sáng lập nói cách khác chiến vương chính là tổ sư khai sáng ra bất hủ kiếm tông hay trường thiên phái sự tích của hắn vẫn khiến cho trường thiên phái cảm thấy tự hào mà ở huyết thiên đại lục có rất nhiều người kinh nể chiến vương kể cả địch nhân của hắn vị thiếu hiệp ngươi nói ngươi là đệ tử của chiến vương tổ sư gia lẽ nào chiến vương tổ sư gia còn chưa có chết cao thủ linh hải cảnh hậu kỳ hai bên trái phải lý trường phong chờ mong nhìn diệp trần trả lời chiến vương sáng lập ra bất hủ kiếm tông cũng chỉ tại vị được một trăm n ă m rồi biến mất hiện tại thời gian trôi qua cũng chỉ chừng bảy trăm n năm nếu như chiến vương thực sự chưa chết thì trường thiên phái có thể khôi phục cái tên bất hủ kiếm tông môn hạ đệ tử cũng không nghẹn khuất bọn họ có thể quang minh chính đại nói cho người khác biết ta là đệ tử của bất hủ kiếm tông bất hủ kiếm tông cũng sẽ trong một thời gian ngắn khôi phục lại như thời kỳ hưng thịnh trở thành tông môn ngũ phẩm trên huyết thiên đại lục diệp trần khẽ lắc đầu nói không chiến vương tiền bối đã chết rồi tuy rằng diệp trần cũng hy vọng chiến vương không chết thế nhưng một người sống há lại có thể cất giữ ký ức cùng kho tàng vào bên trong một thanh bội kiếm có thể làm được b ư ớ c này chỉ có một khả năng người đó đã chết bọn họ đã chết chỉ để lại một điểm linh trí bất diệt bám vào một kiện vật thể nào đó lão tổ chết lúc nào lý trường phong hô hấp gấp gáp sắc mặt tái nhợt hỏi phòng chừng là năm trăm năm trước diệp trần không thể nào xác định lại nói ta có bội kiếm của chiến vương tiền bối trong đó có lưu giữ một phần linh trí của tiền bối cũng nhờ linh trí đó nói cho ta rất nhiều thứ ta cũng được lợi không ít chính vì thế ta mới nói bản thân ta có thể coi như là đệ tử của chiến vương tiền bối Có chứng của chiến của chiến còn các có của thạch. thạch. đó. nói. nói nói bằng bội bị bối. không? nhiên Trần vương miệng Thanh này vương tiền、bối. Hắn còn nói nếu như các người không tin, thì có thể nói ra tên của một kiện vật phẩm, Uyên ương、thạch. Uyên ương thạch, Thanh âm lý trường phong run run. thì thể phẩm sứt kiếm kiếm Tự một vật Diệp lại là lấy là lý ra ra mẻ, mở âm hắn từ trong chữ vật linh giới lấy ra một quả ngọc thạch bên trong ngọc thạch quang thải lưu động mơ hồ giống như một đôi uyên ương uyên ương thạch này là thê tử của chiến vương đưa cho hắn mà thê tử của hắn chính là chủ mẫu đời thứ nhất của lý gia về phần lý trường phong chính là hậu đại của chiến vương và thê tử uyên ương thạch này truyền qua nhiều đời cho tới nay chính là để một ngay kia bằng v à o uyên ương thạch mà phân biệt chiến vương tên lý trường thiên xem ra n g ư ờ i chính là hậu đại của chiến vương tiền bối diệp trần thở dài một hơi chết quả thực đã chết rồi ta thực hy vọng ngươi không có tới trường thiên phái lý trường phong tràn ngập sự đau khổ diệp trần không tới thì hắn vẫn còn hy vọng chờ đợi một ngày nào đó lão tổ tông sẽ trở về huyết thiên đại lục trở về trường thiên phái hy vọng này chính là động lực để trường thiên phái duy trì cho tới ngày hôm nay nhưng hiện giờ hy vọng đã tan biến chiến vương thực sự đã chết đại đa số người của trường thiên phái vô cùng buồn bã đúng lúc diệp trần đang muốn nói bỗng nhiên nhẫn thần sắc bén nhìn lên một tòa kiến trúc to lớn trên ngọn núi phía xa tiểu tặc phương nào đến đây sỉ nhục trường thiên phái ta bá một đạo huyễn ảnh cực nhanh bay vút tới người chưa tới một đạo kiếm ảnh đã đánh tới diệp trần kiếm này nhanh như thiểm điện mau lẹ như gió bên trong ẩn chưa lôi chi ái nghĩa cùng với phong chi áo nghĩa không gian xung quanh đều sản sinh sóng gợn kịch liệt cuồng phong gào thét ân trường thiên phái còn có bán bộ vương giả ta quả thật đã xem nhẹ trường thiên phái diệp trần liếc mắt nhìn ra tu vi của đối phương thái thượng trưởng lão không nên đám người lý trường phong kinh khủng bon họ tuy cũng biết diệp trần là bán bộ vương giả thực lực cường đại nhưng thái thượng trưởng lão đã tiến vào bán bộ vương giả hơn trăm năm tu vi thâm hậu kiếm kỹ sắc bén được xưng hào kiếm si biết được thân phận của diệp trần mọi người cũng coi diệp trần là người một nhà sao lại nguyện ý để thái thượng trưởng lão một kiếm giết chết diệp trần vô phương diệp trần đàm đạm nhất tiết lười nhác giơ ngón tay lên hắn muốn làm gì mọi người nhướng mày nghĩ diệp trần tuy có thực lực cường đại nhưng khả dĩ đã ngăn trở được một kiếm của thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão của trường thiên phái là một lão giả mặc trường bào màu xám tốc độ của hắn cực nhanh hầu như trong thời gian nháy mắt đã đến trước mặt diệp trần một kiếm đã đâm đến kiếm quang hoàng hoàng sắc bén vô cùng tốc độ công kích của thái thượng trưởng lão vô cùng nhanh nhưng diệp trần vươn hai ngón tay lên còn nhanh hơn đi sau đến trước giống như diệp trần đang chờ đợi thái thượng trưởng lão công kích ngón tay của diệp trần cứng như kim cương kiếm quang bắn tới cương mãnh như vậy hắn đơn giản dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của đối phương hai mắt cũng bốc hỏa kẹp lấy lý trường phong há hốc mồm kinh ngạc hớp một ngụm lãnh khí dĩ nhiên chỉ lấy tay không kẹp lấy kiếm của thái thượng trưởng lão điều này sao có thể lý trường p h o n g cùng đông đảo trưởng lão phía sau kể cả mấy nghìn đệ tử trường thiên phái đều mở to mắt ngây ngốc chứng kiến bọn hắn ngơ ngác nhìn ngón tay diệp trần hai ngón tay thon dài như ngọc nhìn qua thập phần nhãn nhụi nhưng chỉ là hai ngón tay lại có thể kẹp lấy thanh kiếm của thái thượng trưởng lão mà không hề bị tổn thương thực lực khá lớn so với tần liễu tiền bối không sai biệt lắm tu vi hẳn là bán bộ vương giả hạ giai những cường giả khi đã bước vào cảnh giới bán bộ vương giả không hề lấy tu vi cao thấp để bình phán thực lực ý chí võ đạo và áo nghĩ võ học mới chính là thứ để chứng minh thực lực của một người thái thượng trưởng lão của trường thiên phái có thể có được thực lực này đã là rất khá ở chân linh đại lục chín phần những cường giả có tu vi bán bộ vương giả cũng chỉ là bán bộ vương giả bình thường không phải do tu vi của bọn họ không cao mà chủ yếu do ảnh hưởng của thiên phú tuyệt học sáng tạo ra không được lợi hại tinh điểm bạo thấy kiếm của mình bị diệp trần dễ dàng kẹp lấy thái thượng trưởng lão hét to một tiếng cổ tay run lên mũi kiếm rung động bộc phát ra ánh sáng tinh quang một cỗ lực lượng kỳ tuyệt xuyên thấu qua bảo kiếm chuyển lên ngón tay diệp trần thái thượng trưởng lão muốn đánh gãy ngón tay của diệp trần ân kiếm kỹ rất tinh diệu đầu lông mày diệp trần hơi nhíu lại ngón tay tùy thời rung động đánh tan cỗ lực lượng này cùng lúc đó ngón tay trỏ chạm vào mũi kiếm thương bảo kiếm trong tay thái thượng trưởng lão tuy rằng chỉ là bán cực phẩm bảo kiếm một mặt hàng bình thường nhưng không có khả năng bị diệp trần dùng ba ngón tay đoạn gãy huống chi diệp trần vẫn chưa toàn lực ứng phó bảo kiếm chưa đoạn nhưng thái thượng trưởng lão trường thiên phái không chịu đựng được lực phản chấn bảo kiếm uốn lượng thái thượng trưởng lão phun ra một ngụm tiên huyết x u ý t chút nữa bay ra ngoài tiền bối hay là dừng tay đi diệp trần không có thừa thắng truy kích chủ động lui lại phía sau m ấ y bước nói với thái thượng trưởng lão trường thiên phái thế nhưng thái thượng trưởng lão trường thiên phái lại không có dừng tay ngược lại hắn càng nổi giận gầm lên một tiếng trong ngáy mắt bắn ra quang mang thảm liệt kiếm quang lần thứ hai công kích diệp trần kiếm quang bắn ra một đường vòng cung tuyệt đẹp những hòn giả sơn ở xung quanh bị kiếm khí chém thành mảnh vụn chẳng lẽ đầu óc thái thượng trưởng lão trường thiên phái có vấn đề sao diệp trần nhăn lại sắc mặt trầm xuống thi triển kiếm bộ diệp trần hoàn toàn không thèm để ý tới kiếm quang hình cung kia trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt thái thượng trưởng lão một quyền đánh tới ẩn chứa lực lượng 1 0 t mươi cân đây chính là tuyệt học lôi phệ của diệp trần vô cùng bá đạo thái thượng trưởng lão trường thiên phái bay thẳng ra ngoài tóc bị đánh cháy sơ sát đầu tóc bù xù thái thượng trưởng lão còn muốn tái chiến điên cuồng vùng dậy tiếp tục tấn công thấy thế diệp trần cũng không có gì để nói hắn có thể cảm giác được vị thái thượng trưởng lão không bình thường này không chỉ độc hành độc đoán mà còn không biết phân tích thực lực đối thủ chỉ biết tấn công ngu ngốc thái thượng trưởng lão là ta lý trường phong thừa dịp diệp, diệp trần đẩy lùi thái thượng trưởng lão lý trường phong nắm lấy cơ hội này chắn trước người đối phương trong mắt đầy hổ thẹn nói trường phong ngươi là lý trường phong ta nhận ra ngươi thái thượng trưởng lão thanh tỉnh một ít không có nhìn về phía diệp trần thái thượng trưởng lão hắn là đệ tử của lão tổ tông là bằng hữu của trường thiên phái chúng ta không phải đến làm nhục trường thiên phái người yên tâm lý trường phong từng bước lý giải cho thái thượng trưởng lão là bằng hữu không phải đến làm nhục trường thiên phái chúng ta như vậy thì ta yên tâm sắc mặt thái thượng trưởng lão ngây ngốc cười rộ lên nhãn thần nhu hòa nhìn thấy một màn này chóp mũi lý trường phong đau xót nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống mà một ít nữ trưởng lão cùng nữ đệ tử không nhịn được che miệng làm giảm giọng khóc lý tiền bối vị tiền bối này vì sao diệp trần hỏi xoay người lại lý trường phong hít sâu một hơi nói rằng thần khí của thái thượng trưởng lão không được rõ ràng khiến ngươi phải chê cười rồi nguyên lai là như vậy diệp trần có điểm hoài nghi thần chí thái thượng trưởng lão không ổn là thật chỉ là bên trong hẳn còn có ẩn tình bằng không mọi người trường thiên phái cũng không khả năng xuất hiện biểu tình phẫn nộ cùng bi thương lý trường phong không muốn dây dưa về vấn đề này thêm chút nào hắn miễn cưỡng lộ ra bộ dáng tươi cười nói ngươi xem ta đãi khách thật có chút thất thố ngay cả tên thiếu hiệp còn chưa có biết không biết thiếu hiệp tên là gì tại hạ diệp trần diệp trần ôm quyền nói ta đây hô thẳng tính danh của ngươi đi lý trường phong gật đầu lúc này hắn lấy thân phận người đứng đầu trường thiên phái nói hảo diệp trần thiếu hiệp không phải là địch nhân tất cả mọi người giải tán đi t ông chủ lên tiếng tất cả mọi người top năm top ba tản ra lý trường phong cùng với đông đảo trưởng lão vẫn ở lại cùng với diệp trần đi đến đại điện nghị sự của trường thiên phái về phần thái thượng trưởng lão không thèm để ý tới bất cứ kẻ nào cười khúc khích bay trở về ngọn núi của mình chỉ sau một hồi trên cái sân rộng không còn một bóng người bên trong đại điện nghị sự lý trường phong mở đầu câu chuyện hỏi diệp trần diệp trần ngươi có phải là người đến từ chân linh đại lục theo như tư liệu ghi chép của lý gia chiến vương đến từ chân linh đại lục không phải là người của huyết thiên đại lục diệp trần chắc hẳn hơn phân nửa là đến từ chân linh đại lục diệp trần gật đầu không tồi vậy ngươi lần này đến đây trừ việc nói cho chúng ta biết sự tình của lão tổ tông thì còn chuyện gì khác nữa trong lòng lý trường phong không có chờ mong mà hắn cảm thấy cũng không có gì phải chờ mong cả thực lực diệp trần so với thái thượng trưởng lão cường đại hơn rất nhiều tối thiểu cũng là cường giả bán bộ vương giả đứng đầu nếu như có một vị bán bộ vương giả đứng đầu tạo trấn thì trường thiên phái sẽ cường đại hơn rất nhiều không dễ dàng bị người khác khi dễ diệp trần thành thật nói chiến vương tiền bối có giao phó cho ta để ta đến huyết thiên đại lục nhìn xem bất hủ kiếm tông mà ông năm xưa khổ cực khai sáng ra hiện giờ thế nào tuy rằng hắn không có nói ra muốn ta trợ giúp các ngươi nhưng diệp mỗ là người có tình có nghĩa tự nhiên cũng không vì trường thiên phái gặp khó khăn mà bỏ mặc lý tiền bối không ngại t h ì diệp mỗ có thể ở trường thiên phái làm cái chức thái thượng trưởng lão nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha